t r ư ờ n g 918, t i ê u diệt hình thức t r ư ờ n g 918, t i ê u diệt hình thức cựu dai máy móc kỹ vạn cơ điều khiển cao tâm h tuyết con ngươi hiện ra mẩu xanh đậm khoa học kỹ thuật q u a n bi răng r ắ c răng r ắ c răng r ắ c ông ông ông ông ông long long theo từng tiếng rõ ràng súng ống lên đạn đạn đạo trang bị cùng mạch súng t h á o tích xúc năng lượng thanh âm thiếu nữ sau lưng chiến tranh cơ giáp toàn thân cao thấp vũ khí đều triển lộ đi ra phía sau súng phút lửa tay trái mạch súng t h á o tay phải súng lựu đạn trước ngực đạn đạo phần mắt pháo laser toàn bộ đều nhắm ngay tốt u bọn hắn còn có cái kê hơn bạn đỡ phi hành nhỏ người máy trong tay b ư n g súng tiểu liên cũng đều toàn diện lên đạn chu ngự nô nhất hôn chỉ linh bọn người lộ ra kinh ngạc thân sắc tinh minh long quay đầu nhìn một chút t h u c u ngươi thật giống như muốn thảm t h u c u tiêu diệt hình thức mở ra toàn đạn phát s ạ cao thâm viết con ngươi lần nữa nổi lên làm quang tất cả người mãi phần mắt b ả n g thì sáng lên hồng quang vũ khí trong tay bắt đầu vận tải chuyển động ngay sau đó là một trận mãnh liệt điên cuồng công kích phản trọng lực động cơ khu động nhóm đạn đạo hóa thành sắt thép mưa to la r hàng ngũ b ệ n ra các không gian bao nhiều lời ánh sáng m ạ c h x u n g pháo mỗi lần lấp lóe đều dẫn phát cục bộ không gian sụp đổ b ầ y ông giờ rồn bệnh ra t ử v o n g kinh vi lưới súng máy thình thịt âm thanh hỏa lực âm thanh laser âm thanh tiếng nổ toàn bộ hỗn hợp cùng một chỗ chu ngự trong mắt phản chiếu siêu tân tinh bộc phát đ ổ sộ cảnh tượng mặt đất tại phản vật chất liệu đạn xuống nóng chạy thành pha lê thái không khí bị laser thiêu đốt sáng chói màu đỏ điện ly thông đạo thậm chí có mấy cái đạn đạo cố ý sát qua đỉnh đầu bọn hắn dùng sóng sung kích đem ba người hung hàng ấn vào đất khô cằn bên trong nổ tung ánh lửa trong nháy mắt liền đem bọn hắn mấy người hoàn toàn m khói đen quần quận hỏa lực bố trí chỗ một mảnh hắt diễm căn bản liền bóng người đều thấy không rõ bởi vì nổ tung quá mức kịch liệt còn gây nên một trận không nhỏ địa chấn liền cao thâm tuyết sau lưng mấy nữ h à i đều có chút không cách nào đứng vững không không phải nam cung thu nguyện cố gắng bị bên cạnh b ấ c tường đang chấn động bên trong cố hết sức ổn định thân hình nhìn không được chửi bậy nói thế này thì quá mức rồi khúc khúc nhìn qua cao thâm tuyết bóng lưng trong lòng liên tục sợ hai t h ằ n p h ụ n thật là lợi hại mặc dù trước kia nghe nói qua cao thâm tuyết là nhân tộc đệ nhất nhà khoa học cũng là siêu phảm cơ giới sư nghề nghiệp phương diện siêu cấp thiên tài nhưng bây giờ chân chính tận mắt nhìn đến thực lực của nàng còn là càng thêm khiến người sợ hãi thằng phục một cái cơ giới sư đồng thời điều khiển hơn bạn đỡ máy móc nàng còn là lần đầu tiên thấy da ca liễu lưỡi cho nên nói a ngươi nói ngươi h êm đẹp gây một cái cựu tinh cấp bột làm gì o a n long long long long long long l o n ủ ủ tại cao thâm tuyết vạn cơ điều khiển hỏa lực liên miên mãnh liệt oanh tạc phía dưới nổ tung sóng xung kích đem phương viên năm cây số bên trong kiến trúc san thành lượng từ bụi bặm thị trấn nhỏ nơi biên giới phụ cận người nhặt rác đều mắt trở t r ò n nhìn xa xa bên này ánh lửa n g ú t trời trắng cảnh mắt chừng chóng đốc bọn hắn nơi nào thấy qua chiến trận này sớm liền lẫn mất xa xa hôn kỹ cầu vồng đôi ngược dòng ánh sáng theo một đạo hồng quang mở đường chu ngự nô nhất hôn chỉ linh ba người một bộ trật vật tư thái theo nổ tung trong ngọn lửa chạy ra mỗi người đều là đầy bụi đất trên mặt một khối đen một khối máu cụ khu khu, khu khu khu. chỉ linh quay đầu nhìn khắp nơi nhìn, nhìn không được hỏi tinh minh long đại nhân cùng túc cụ đại nhân đâu ta ở đây trên đỉnh đầu chuyển đến thanh âm chỉ linh ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên trông thấy tinh minh long thân ảnh tinh minh long quạt ma long chi rực k h o a n tay chậm rãi rơi xuống từ trên không hắn tình trạng xem như trong mấy người tốt nhất quần áo trên người hoàn hảo không chút tổn hại trên mặt cũng không có một khối đen một khối máu chu ngự cảm thấy kinh ngạc vừa mới như vậy hỏa lực dày đã quanh tạc hắn thế mà toàn tránh phát rồi giá hỏa này đến cùng còn tận tàng bao nhiêu thực lực ca nhưng mà trên thực tế kỳ thật thuần vị chính là cao thâm tuyết đạn đạo căn bản liền cũng không có nhắm chuẩn hắn thúc u người đâu chu ngự lúc này lại nói tinh minh long g i lên cái cảm chỉ hướng nơi xa ấy chỗ ấy đâu chỉ thấy tây nam phương hướng ước chừng hơn ba trăm mét trên bầu trời t ú c u đang bị hơn v ạ n đỡ phi hành người máy b a quanh trải qua vừa mới cái kia một phen hỏa lực anh tạng t ú c u tình trạng so chu ngự n g bọn hắn muốn thảm nhiều lắm tàn tạ thân thể bị bầy bóng giờ dồn tạo thành kim loại gió lốc bay quét cánh tay trái tận gốc đứt gãy phần bụng cơ quan nội t ạ n g treo tại bên ngoài cơ thể lay động cùng kỳ sát khí ngưng tụ thành huyết rực chỉ còn n ử a nan còn đỡ cao thâm viết liền l ơ lửng tại hắn ngay phía trước mười mấy mét địa phương thân xác băng lãng mạng mười trôi cả máy móc chi kiếm giống như cánh ở sau lưng n ở rộ màu xanh lam lưu quang đang tiến hành siêu tần nạp năng lượng nàng chậm rãi đưa tay kẹo cả chi kiếm nổi lên tia sáng mũi kiếm nhắm ngay t ú c u t ú c u khuôn mặt nhẹ nhàng run r à y hai lần kịch liệt đau nhức làm hắn mồ hôi lạnh không ngừng theo cái chán chạy xuôi xuống tới mẹ nó nói b ù a cái gì mặc dù là cựu tinh cấp bột nhưng bây giờ cái bột này hẳn là còn không có hoàn toàn trưởng thành m ớ i đúng hiện tại cao thâm tiết chỉ là thánh lâm cảnh mà thôi làm hôn đế cảnh có được cùng kỳ g e n cường hóa hắn hoàn toàn không có lý do sẽ bị đẻ lên á n h tốc u ánh mắt run lên tinh hồng viễn cổ sát khí không ngừng theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra tại hắn bên ngoài thân hình thành một tầm sát lực áo ngoài cái kêu màu đỏ tươi sát khí ở sau lưng của hắn dần dần thực chất hóa biến thành một đôi cánh chim màu đỏ n g ó n g cánh mà là cùng kỳ hai cánh vê anh t ú c u bột phát sát khí nháy mắt bắn bọn đến cao thâm tuyết trước mặt k hung thần cựu kiếp liệt không chảo cẩn thận khúc khúc nhịn không được kinh hô không cần lo lắng tuyết nhi ra ca lại một mặt nhẹ nhõm bình tĩnh bộ dáng hắn có thể đụng đến, đến tuyết nhi một chút ta d ự n ngược trực tiếp ăn quả nhiên tức u cùng kỳ sát lực chi c h ả o còn chưa đụng phải cao thâm tuyết tại khoảng cách còn có mấy chục cent ì m mẹ thời điểm liền bị cao thâm tuyết sau lưng và cả chi kiếm một kiếm chặt đứt ngay sau đó còn thừa chín chuôi máy móc kiếm cũng đồng thời bắt đầu chuyển động trong đó hai thanh kiếm đồng thời chém qua tức u đầu gối x o ạ c nạn nổ cấp sóng chấn động dọc theo xương cốt chuyển sửa hắn toàn bộ chân phần t ử kết cấu khớp nối đứt gãy kinh mạch lệ h vị trí nửa tháng tấm vỡ nát tam kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn phốc phốc. trái tim phổi di bẩn toàn bộ đều bị đâm xuyên ra một cái lỗ máu hai kiếm từ phía sau lưng đâm vào theo trước người xuyên da bá lượng tử dao chấn động dọc theo cột sống tiến hành phần tử cấp bốc ra cột sống thắt lưng toàn bộ chặt nước xương cốt bị vỡ nát bạo liệt còn có hai kiếm vân biệt chém vỡ hắn tinh hồng sát khí ngưng kết ra cùng kỳ chi dực cùng cùng kỳ chi trạo a a a a a nương theo lấy liên thanh teo g ê n ở phía dưới chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm ảnh lưu quang ở trên người của túc gũ vừa đi vừa về x e lẫn vừa đi vừa về lấp l ẻ chu ngự chỉ linh nam cung thu n g u y ệ t bọn người làm ộ t mặt kinh ngạc bản thân ở trên người tưởng tiểu minh chu h ế m thấy cảnh này cũng là mắt chừng c h ó đốc thân thể cũng không khỏi đến run dậy một hồi uy tiểu tử nha đầu này là bằng hữu của ngươi sao tưởng tiểu minh tựa như tự đủ nói con ngươi của hắn chậm rãi từ tinh hồng biến trở về bình thường màu đen là là ta tiểu học thời điểm đồng học lập tức lại theo màu đen biến trở về tinh hồng vậy tại sao người ta chiến lược như vậy n g ư bức ngươi lại rác rưởi như vậy c h u yếm nghĩ thầm con tốt nha đầu này giống như không phải cùng những cái kia ghen công ty một đám thời đại này hậu sinh nữ h o a đều là đáng sợ như vậy tồn tại sao hạ tịch giao thì một mặt hưng phấn cơ song quyền tuyết nhi vũ hung hăng thu thập hắn chương chín trăm mười chín ta t r ư ớ hết chơi chết hắn chương chín trăm mười chín ta t r ư ớ hết chơi chết hắn chu ngự có chút nhữ mày tiếp tục như vậy thuốc v chỉ sợ thật muốn mất mạng nàng chắp tay trước ngực chậm rãi ngưng tụ thánh lực đang chuẩn bị xuất thủ tinh minh long lúc này đưa tay cản ở trước mặt nàng chu ngự kỳ q u á i nhìn một chút hắn làm sao không cần thiết hắn lại không chết được tinh minh long nói hắn không phải còn có một tấm b ả o bệnh át chủ b à i không có ra sao chu ngự nhữ mày lá bài t h y kia hắn không thể ra kia là công ty cơ mật nhưng ngươi lúc này đi lên chẳng phải là thay hắn hấp dẫn hỏa lực tinh minh long một mặt ôn nhu xoay đầu lại hướng về phía nàng bị ma m ỉ m cười ta cũng không nhận tâm nhìn thấy ngươi thụ thương chu ngự ngơ ngác một chút gương mặt hơi đỏ lên a đang lúc này bị vừa đi vừa về c h ạ m cái hơn trăm lần t ú c u rốt cục đống nhiên đưa tay bắt lấy một thanh đâm về hắn hơi cả chi kiếm bất quá cái này tay cũng không phải là chính hắn tay mà là hắn bên ngoài thân hung thú sắc khí ngưng kết ra hung thú chi thủ t ú c u chậm rãi n g n g đầu con ngư ơ i màu sắc đã thay đổi trên mặt dung mạo cũng tại dần dần phát sinh biến hóa thể nội khóa gen đã mở ra trên thân quấn quanh sát khí dần dần thực chất hóa hình thành bao trùm tại thân thể mặt ngoài sinh vật áo giáp cái khác chín c h u i hậu cả chi kiếm đồng thời đâm tới nhao nhao bị tầng này sinh vật áo giáp ngăn cản lại đến r a ca thấy cảnh này lập tức cười rốt cục vẫn là nhịn không được ca vê anh t ú c ú quanh thân sát khí không ngừng kéo lên phía sau triển khai từ ba mươi sáu phẩy không không không k i ế n sát khí lơi đao tạo thành tinh hồng cánh chim tinh hồng sát khí như cơ thể sống mọc thêm cháy đen dưới làn da chui ra cùng kỳ lân giáp viễn cổ tế bảo nhanh chóng chữa trị hắn trước kia bị a n h tạc ra cháy đen huyết đục ù n g bị hậu cả chi kiếm đâm thùng qua huyết động vết thương sát khí hình thành cơ bắp từ từ cứng rắn phồng lên hình thành giống như như sắt thép sinh vật áo giáp áo ngoài là ngươi bước ta t h ú c c khuôn mặt dữ tợn gan từng chữ a ra bên ngoài nhảy không thần nghèo âm liệt hồn quanh người hắn sát khí hình thành cùng kỳ đầu hình dáng cổ họng cổ động phát ra thấp tầng gạo thét sóng âm cụ tượng hóa vì cùng kỳ hư ảnh cắn xé nhào về phía đối phương cao thâm tiết con ngươi lần nữa nổi lên l a n g quang sau lưng người máy quân đoàn đồng thời bắn ra mấy ngàn mai đường kính nhỏ đ ạ đạo cùng cái kia hung mánh mà đến cùng kỳ hư ảnh chạm vào nhau tại không trung nổ tung oanh minh t ú c u còn muốn tiếp tục phản kích nhưng mà lúc này tinh minh long đột nhiên thoáng hiện xuất hiện dùng ma kiếm chắn ngang ở trước mặt của hắn được rồi thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian rút đi tinh minh long nói ngươi đã phá công ty cấm kỵ t ú c u âm u mà nói lan đi ồ tinh minh long cười cười không tuân mệnh lệnh có thể à trước ngẫm lại ngươi sau khi trở về đối mặt công ty trừng phạt có thể hay không chịu đựng được, được đi nâng lên công ty trừng phạt t ú c u rõ ràng tỉnh táo rất nhiều thấp giọng mắng một câu chậm rãi thu liễm chính mình sắc khí g i ca trông thấy ghen công ty người rút lui khoe miệng có chút g ơ lên lộ ra một cái mỉ cười cao thâm t u y ế t chậm rãi rơi xuống từ trên không đến trở lại đám người bên người hh ắ c ắ c tuyết nhi ngươi đánh cho thật xinh đẹp quá hả d ợ hạ tịch giao thật vui vẻ chạy tới kéo lại cao thâm t u y ế t cánh tay cao thâm t u y ế t nhìn một chút dạ ca hỏi cứ như vậy để bọn hắn chạy không quan hệ sao lúc đầu lần này mục đích cũng không phải vì bắt bọn hắn lại dạ ca nói vừa mới cùng kỳ sinh vật áo giáp số liệu hẳn là đều ghi chép lại a ừng cao thâm t u y ế t nhẹ nhàng gật đầu trước mặt của nàng xuất hiện một cái tin tức bảng từng nhóm thật dài số liệu số hiệu tại bảng chạy vừa đậu đó chính là vừa mới túc ưu thi triển cùng kỳ chi lực thời điểm nàng thu thập được sát khí hàn mẫu vậy là được dạ ca nói nhớ tới cái gì đến lúc này lại đi tới tưởng tiểu minh trước mặt tưởng tiểu minh ngồi dựa vào trong nơi hẻo lánh lúc này gặp đến dạ ca bọn hắn đi tới vậy mà lộ ra mấy phần thần sắc khẩn trương thân thể vô ý thức về sau rụi r ụ ù đáng tiếc phía sau hắn là vết t ư ở n g co lại cũng co lại không đến đi đâu n g ư ơ i tốt chú hiếm dạ ca nói chú hiếm là ai n g ư ơ i nhận làm a hắn bỏ qua một bên đầu thế mà không chịu thừa nhận chú h ế m xem như thấy rõ trước mắt mấy cái này tiểu ra hỏa mặc dù nhìn xem phá lệ trẻ tuổi lại so ghen công ty những người kia còn muốn đáng sợ một cái thánh lâm cảnh nữ ba thế mà đẻ ép có được cùng kỳ chi lực hồn đế cảnh đánh nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình là đang nằm mơ không nghĩ tới thời đại này rõ ràng linh khí xa xa không có năm đó dư dả kết quả thế mà còn có như thế dữ dội hậu bối cái này không khoa học ca dạ ca chớ khẩn trương chúng ta không phải người xấu tưởng tiểu minh đĩu môi năm đó ta khắp nơi ăn người thời điểm cũng thường xuyên nói mình không phải người xấu dạ ca cười cười đường đường viễn cổ hông thú lá gan thế mà nhỏ như vậy sợ chúng ta sẽ đối với ngươi như vậy à thử bản tôn làm sao lại sợ ngươi tường tiểu minh cười lạnh liền xem như năm đó t r ú n g thần tại giết chết bản tôn nhục thể về sau cũng vô pháp nhân diện bản tôn linh hồn thú n g chi là các ngươi những phạm nhân này năng lực của các ngươi là đối bản tôn viễn cổ linh thể tạo thành không được bất cứ thương tổn gì vậy ngươi còn đang sợ cái gì dạ ca ung dung mà nói à ngươi là sợ chúng ta mặc dù không giết được ngươi nhưng lại đem ngươi phong ấn ở nơi nào sau đó đánh tắc lợi dụng của ngươi linh hồn chi lực a tường tiểu minh tựa hồ là bị nói trúng tâm tư, tưởng tiểu minh s ắ p mặt biến đổi, lập tức hư lệnh một tiếng, bản tôn nếu là không nguyện ý, ngươi thật sự cho rằng bằng bản lãnh của các ngươi có thể lợi dụng bản tôn hồ lực. mà lại, tưởng tiểu minh đưa tay bóp ở trên cổ của chính mình, cười lạnh nói, tôn này thân thể chủ nhân, là bạn học của các ngươi, đồng bạn, bằng hưu a. các ngươi nếu dám đối bản tôn làm chuyện gì, bản tôn lập tức trước hết chơi chết hắn lại nói. ra ca b ọ n người. chương chín trăm hai mươi, không biết chương chín trăm hai mươi, không biết thế nào, không dám a. tưởng tiểu minh một mặt cười lạnh bóp lấy cổ của mình, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghị a. nếu không bằng hữu của các ngươi coi như dạ ca ngươi chơi chết hắn đi tưởng tiểu minh dạ ca giang tay ra mặc dù nhưng là ngươi thật giống như uy hiếp l ầ m người ta căn bản cũng không nhận biết hắn à lập tức hắn quay đầu nhìn về phía cao thâm tuyết mấy người các nàng nữ sinh các ngươi nhận biết sao cao thâm tuyết nhẹ nhàng lắc đầu không biết hạ tịch giao cười đùa t í tưởng không biết nam cung thu nguyện chữ trạc đàng hoàng không biết mạnh huyết linh m ặ t không biểu tình không biết vũ lê do dự một chút n g â n ô thì thẩm tiểu tâm rực r nói n ô không không biết đi sao khúc khúc nghi hoặc nhìn về phía khác. ngần người, những người về mặc dù nàng cũng không quá nhớ kỹ trước mắt nam sinh này danh tự nhưng nàng ẩn ẩn giống như nhớ kỹ mấy năm trước tại ám hắc thành thời điểm nàng giống như gặp qua nam sinh này à có vẻ như chính là cùng dạ ca bọn hắn cùng đi thế nhưng là dạ ca tịch giao bọn hắn đều nói không biết vốn là muốn mở miệng khúc khúc lúc này cũng do dự chẳng lẽ là mình nhớ lầm rồi dù sao niên đại xa xưa ký ức mơ hồ chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là một người dáng dấp có điểm giống nam sinh mà thôi đúng rồi lúc trước nam sinh kêu tên gọi là gì tới、ừ. khúc khúc do dự đến cuối cùng nói ta hẳn là xác thực cũng không biết chu hiếm n h ư mày tự nhủ nói uy tiểu tử ngươi không phải nói mấy người này là ngươi trước kia bạn học cũ sao làm sao bọn hắn cũng không nhận ra ngươi tưởng tiểu minh chu hiếm tiểu tử ngươi tại sao không trở về lời nói tưởng tiểu minh ngươi giết ta đi chu hiếm tưởng tiểu minh đừng hỏi đủ rồi cái này lạnh lùng vô tình thế giới hủy diệt đi sau mười phút tưởng tiểu minh đã thoát ly bị chu hiếm bám thân trạng thái một người ngồi sồm trong góc Mà khi ô n g thay đ ổ đối mặt với mặt một vết tượng, n c á hì tay ôm một đầu gối, chỉ đùa với n g ư ơ i mà thôi nha nam cung thu nguyệt cùng hạ tịch giao cười đùa tí từng nửa ngồi ở phía sau hắn cầm một cái nhánh cây treo đùa hắn tiểu minh t ử đường nóng giận bùn nhóm ca khúc khải hoàn tưởng tiểu minh một mặt đ u ám mà không thay đổi tiếp tục hòa bỏng đường phản ứng ta để ta tạm thời trước rời xa một chút cái này lạnh lùng thế giới mà cách đó không xa Bạch h u y ế t linh bọn người thì tập hợp một chấu nghiên cứu một khối thiết bài Dạ ca trong tay cầm một khối màu đen thiết bài trên đó viết rõ ràng hai cái chữ to minh thành lệ đây là minh thành thành chủ thủ thành lệ n h bài nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng chu yếm vong linh liền ký sinh ở bên trong không nghĩ tới viễn cổ chu yếm vong hồn thế mà ngay tại nhân tộc lĩnh vực mà lại vậy mà là ký sinh tại một tấm lệ n h bài bên trong Dạ ca không khỏi cảm thán dựa theo tưởng tiểu minh thuyết pháp tưởng ra tổ tiên từng tại một lần ngoài ý muốn dưới tình huống phát hiện bị phong ấn chu yếm vong linh giải cứu nó về sau cùng chu yếm đạt thành q u thần khế ước chu hiếm có thể ở lúc mấu chốt trợ giúp tưởng gia cũng giúp tưởng gia cường hóa quỷ vật cái này cũng tạo nên tưởng gia về sau trở thành ngự quỷ sư thế gia mà tưởng gia cũng muốn cho chu hiếm cung cấp phù hợp ký túc hoàn cảnh cung cấp nó chữa trị tự thân linh hồn đồng thời giúp nó hoàn thành một ít chuyện còn có chính là tương lai nếu như có thể tìm tới cơ hội lời nói giúp nó tái tạo lục thân chuyện này chỉ có tưởng gia lịch đại gia chủ mới có thể biết tưởng tiểu minh tại tiếp nhận tưởng nhân rộng chức vị trở thành minh thành thành chủ về sau tự nhiên cũng biết đến gia tộc này bí mật bất quá bây giờ lại có nhiều người chính là dạ ca bọn hắn chu h ế m hiện ra ngươi vong linh chân t h ầ n đi ra nói chuyện đi Dạ ca đối với minh thành lệnh bài nói ha ha bản tôn mới sẽ không bị ngươi lừa chu y ế m cười lạnh thanh â m chuyển đến ngươi cái này tiểu nam bé con xem ra quỷ tinh cực kỳ ai biết trong bụng của ngươi có thể hay không đối bản tôn linh hồn chi lực có ý đồ gì ta là sẽ không tin tưởng ngươi Dạ ca bất đắc dĩ cười nói ngươi một cái thời đại viễn cổ h u n g thú cấp bậc truyền thuyết sinh vật mấy chục triệu tuổi h u n g linh thế mà lại sợ ta một cái không đến hai mươi tuổi h ổ bối nói ra không sợ bị người chê cười a không sợ chu hiếm hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế ngươi không cần kích ta kích ta cũng vô dụng bản tôn không nốc cùng thời đại này lệnh quỹ đạo hơn một trăm triệu năm ai biết các ngươi phát triển ra năng lực gì làm không tốt liền có một đồng có thể mạnh không ta hắc khoa kỹ bản tôn nếu là đơn giản như vậy tin tưởng người khác hiện tại đã sớm là ghen công ty vong linh trong t h ù n g một khối linh hồn phát điện khí giá ca nhữ nhữ mày ngươi cái này cũng không thế nào lệnh quỹ đạo à liền ghen công ty linh hồn phát điện khí đ ề u biết ngươi còn là hiểu rõ một chút hiện đại siêu phẩm khoa học kỹ thuật sao、ừ. kia cũng là bản tôn những năm này thông qua tưởng ra được đến một chút ngoại giới tin tức chu y ế m h ử u lệnh nhưng bản tôn dù sao ẩn thân tại như thế một khối nho nhỏ thiết bài bên trong được đến tin tức không hoàn toàn chuyện gì cũng không thể c a m đoan dạ ca cười cười chưa chắc đã nói được ta có thể giúp ngươi đâu bất kể như thế nào chí ít ngươi cũng trông thấy chúng ta cùng ghen công ty là đối địch mà ngươi cũng cùng ghen công ty có thủ chúng ta có thể nói có cùng chung địch nhân địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải sao ừ nhưng ta lại thế nào biết địch nhân của địch nhân sẽ không là so địch nhân càng tham lam đáng sợ ác lăng đầu chu hiếm cười lạnh dựa theo vừa mới cái kia nữ hoa thi triển năng lực đến xem các ngươi cũng tuyệt đối không phải là đơn giản thế lực a dạ ca chúng ta đừng nói chu hiếm dù sao ngươi nói cái gì bản tôn cũng sẽ không tin tưởng ngươi dạ ca lúc này thanh long lao đang thanh âm ở trong ý thức vang lên dạ ca để ta cùng lao tất h phu này trò chuyện chút đi dùng tinh thần lực của ngươi cùng ta tinh thần lực đem cái thằng này cùng ta kéo vào cùng một cái tinh thần không gian bên trong dạ ca nhẹ gật đầu đem tinh thần lực rót vào trong lệ bài uy chu hiếm có người muốn hàn lên với ngươi trò chuyện đừng nói ai đến trò chuyện đều giống nhau c h u hiếm thanh long lao đăng thanh em uy nghiêm thình lình văng lên c h u hiếm linh hồn vô ý thức dùn cái run d ậ y thời kỳ viết cổ trừ hữu đ ộ t thao thiết cùng kỳ đào n ộ t tứ đại địa vị cân bằng hung thú bên ngoài còn lại hung thú cái kia đã từng không có từng chịu đựng tứ thánh thú chấn áp hành hung có thể nói là khắc vào trong linh hồn hoảng hốt chương chín trăm hai mươi mốt ghép nhất cùng người thông minh liên hệ chương chín trăm hai mươi mốt ghép nhất cùng người thông minh liên hệ dạ ca sáng tạo tinh thần không gian bên trong da ca rốt cục nhìn thấy chú hiếm vong linh hình tượng kia là một cái to lớn b i ễ n cổ vượn thú sinh vật một thân dài khoản lông trắng người già chất trần tướng mạo dữ tợn bởi vì là vong linh trạng thái trên thân còn tiêu đốt lên màu u lam vong linh trí diễm mà ở sau lưng của dạ ca thanh long vong linh thân thể cũng hiện ra giống như trồng chất dây núi nguy nga bao la n g vĩ, to lớn mà cầu khúc thân thể cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh thần không gian thanh long chú hiếm nhìn một chút sau lưng của hắn thanh long người lão gia hòa này làm sao lại ở trong thân thể của hắn hôm nay đây là ngày gì không ít thấy đến thời kỳ viễn cổ ma giới truyền kỳ sinh vật đám phách q ì l ò n g còn nhìn thấy tứ t h a n h thú đứng đầu thanh long cái này hai hàng liền xem như tại hơn một trăm triệu năm trước thời đại kia đều là rất khó nhìn thấy mà thanh long không phải sớm tại một trăm triệu năm trước liền bị chư thần giết chết linh hồn cũng bị chư thần phong vấn sao thanh long lao đang nói chu hiếm ngươi hẳn không có quên chúng ta viễn cổ chư tộc năm đó bị chúng thần truy sát diện tộc cựu hận à. chu hiếm trầm mặt một trận nói lời v ô ích ai không nhớ rõ đối với ghen công ty cựu hận còn vẹn vẹn chỉ là công ty đám người kia hại chết hắn vốn là không nhiều chu h ế m tộc tử tôn hậu nhân mà chúng thần thì là trực tiếp diện s á t bọn chúng chu hiếm tộc mười mấy ước tộc nhân cái này không chỉ là huyết cựu cũng là xỉ n ụ so sánh n g i đó thanh thú cùng hung thú năm đó đối địch quả thực tựa như là tiểu h à i tử ngẫu nhiên tiểu đà tiểu não căn bản không tính thứ gì đại sự thanh long nói vậy ngươi hẳn là cũng muốn tái tạo ngươi viễn cổ nhục thân a chu hiếm lời vô ích ngươi không nghĩ đã như thế thanh long nói cùng dạ ca nói chuyện đi có lẽ hắn có thể trợ giúp ngươi ừng chu h ế m lần nữa nhìn một chút dạ ca nghi hoặc nói ta nói thanh long ngươi lão gia hỏa này cùng thăng nhóc loài người này là quan hệ như thế nào ngươi tôn sùng như vậy hắn thanh long lao đăng bạn tù c h u hiếm a tóm lại đứa nhỏ này là một cái người có thể tin được mà lại tiềm lực của hắn muốn vượt xa ngươi tưởng tượng thanh long lao đăng nói vô luận là ngươi muốn hướng ghen công ty báo t h ủ hay là muốn hướng chư thần báo t h ủ có lẽ các ngươi đều có thể đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến trở thành lẫn nhau cường lực minh hữu c h u hiếm trầm m ặ t một hồi g ử i lệnh ha ha ta tại sao muốn tin tưởng hắn lại vì cái gì phải tin tưởng ngươi hai ta năm đó cũng là đối với ta ta sẽ tin tưởng năm đó một địch nhân l ờ i nói sao thanh long lao đăng ánh mắt châm xuống đừng chừng ta a chừng ta cũng vô dụng chu y ế m nói hiện tại hai ta đều là vong linh trạng thái coi như năm đó ta đánh không lại ngươi hiện tại ngươi cũng không cách nào làm gì ta dạ ca sờ sờ cái mũi ngươi thật đúng là đa n g h i a nếu như bản tôn không đa nghi cẩn thận sớm tại thời kỳ viết cổ ta liền cùng hung thú khắc thánh thú bị đám kia đang chết chúng thần không biết phong ấn tại cái nào xó xỉnh bên trong chu y ế m biết miệng tóm lại b ả tôn là sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào và tôn cũng khinh thường cùng bất luận kẻ nào hợp tác a r ca khoanh tay cùng thanh long lao đăng liếc nhau một cái thật sự là cổ quái thanh long lao đăng t ạ i tinh thần vào mật truyền âm bên trong nói tuy nói cái này chu hiếm gần đây đang nghi từ biến cổ thời kỳ chính là như thế nhưng quan hệ đến chủng tộc nghĩa cửu theo lý mà nói không phải hành động theo cảm tính thời điểm nó thế mà cũng như thế bất động như núi thật sự là khó mà nắm lấy a ra ca lúc này cười nhạt cười nhìn qua chu hiếm trong đôi mắt mang một chút n g h i ê n ngẫm tựa hồ đã xem thấu cái gì kỳ thật ta đại khái có thể đoán được ngươi vì cái gì có lực lượng không cùng chúng ta hợp tác bởi vì ngươi cảm thấy ngươi có cái khác lựa chọn tốt hơn đúng không chú yếm liếc dạ ca lướt mắt nghĩ thầm nhân loại này tiểu nam bé con q u ả thật có chút tiểu thông minh bản tôn tâm tư thế mà bị hắn bắt được xem ra không cùng hắn hợp tác đúng là đúng thông minh như vậy tiểu tử cũng không dễ nắm giữ chú yếm còn là thích nhất cùng đồ đần liên hệ xem ra ngươi là ngầm thừa nhận dạ ca gãi gãi tóc của mình ta đến đoán xem ngươi một cái khác lựa chọn là ai ân tưởng tiểu minh đúng không chú yếm thanh long lão đang hơi xứng sở tưởng tiểu minh chính là vừa mới bên ngoài cái kia xem ra chỉ ngây ngốc nhân loại tiểu tử nhân loại kia tiểu tử vẹn vẹn chỉ có bách hồn cảnh thực lực xem ra chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân loại siêu p h à m giả mà thôi c h u yếm muốn cùng hắn hợp tác c h u yếm trong lòng tầm mắng tiểu tử này đ ạ p ngựa là bản tôn con run trong bụng sao hắn sao có thể đoán được bản tôn tâm tư giác a nói tiếp tưởng tiểu minh chỉ có bách hồn cảnh thực lực mà ngươi lại là thập nhất giai viễn cổ quỷ thần bách hồn cảnh siêu p h à m giả nếu là bị như ngươi loại này cấp bậc viễn cổ vong linh bản thân chỉ sợ không ra một phút đồng hồ liền sẽ viết n ụ c hòa tan mà chết căn bản tiếp nhận không được linh hồn của ngươi cường độ mà tưởng tiểu mình, lại có thể gánh chịu ngươi vong linh bám thân cùng tốc cũ bọn hắn những cái tia ghen công ty nhân viên đại chiến mới hiệp cái này đủ để chứng minh hắn ngự quỷ sư thiên phú cùng thân thể của hắn cùng linh hồn của ngươi độ phù hợp đối với ngươi mà nói hắn hẳn là ngươi hoàn mỹ linh hồn cho t r ở khí chú hiếm chỉ cần có hắn chịu phối hợp ngươi ngươi liền có thể bám thân bên trên thân thể của hắn tại thế gian tự do hành động Dạ ca giống như cười mà không phải cười mà lại tưởng tiểu minh làm người trung thực khởi xuân trong tính cách hai ngẫu nhiên còn có chút nhỏ nhược trí đối với ngươi một cái viễn cổ hùng thú quỷ thần mà nói lấy ngươi cái kia âm hiểm xảo chám i ệ n g muốn l ừ a g ạ t hắn thực tế là rất dễ dàng hắn hẳn là rất dễ chịu ngươi không chế chu hiếm dạ ca còn có đủ đừng đạp ngựa nói chu hiếm thẹn quá hóa giận t i ể u tử ngươi là bản tôn trong đầu ký sinh trùng hay sao dạ ca cười cười vậy chúng ta bây giờ có thể tâm sự rồi càng không được chu hiếm hùng hùng hồ cho nên ta liền nói không cùng ngươi hợp tác tuyệt đối là đúng lựa chọn bản tôn ghét nhất cùng người thông minh liên hệ khả năng này liền không phải do ngươi dạ ca lắc đầu nếu như ta đoán không sai ngươi hiện tại là không có cách nào tự động hành động ngươi cũng không cách nào cưỡng ép khống chế tưởng tiểu minh thân thể cho nên đơn giản đến nói ngươi cái này viễn cổ quỷ thần trên thực tế còn phải cầu hắn giúp ngươi làm việc hoặc là nói dùng l ử a g ạ t phương thức chú hiếm cho nên nếu như tưởng tiểu minh biến thành ta người dạ ca dừng một chút cười ha hả nhìn qua nó ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời của ta a cho cười chú hiếm k i n h miệt cười lạnh hắn dựa vào cái gì lại biến thành ngươi người ngươi không phải không biết hắn sao bản tôn hiện tại cùng hắn mới là cùng một trận chiến tuyến n g ư ơ i nói hắn dựa vào cái gì sẽ tin vào n g ư ơ i một cái người xa lạ Dạ ca mỉm cười ha ha chương 922, đua bỡn ở trong lòng bàn tay chương 922, đua bỡn ở trong lòng bàn tay Dạ ca theo tinh thần không gian bên trong đi ra tưởng tiểu minh vẫn còn một bộ khói mù bộ dáng ngồi sồn trong góc dùng nhánh cây vẽ vòng t r ò n đâu tiểu dạng n g ư ơ i thật giống như đem tiểu minh từ trò chơi hỏng hạ tịch giao h o ặ c b ắ t thẻ lưới Dạ ca so thủ thế ý tứ là giao cho ta tiểu tử n g ư ơ i muốn làm cái gì chú h ế m thông qua tinh thần truyền âm nhập mật chất vấn g i ca không có phản ứng đó hắn đi tới tưởng tiểu minh sau lưng, vô vô mở vai của hắn. đừng ngay ta, tưởng tiểu minh đẩy ra dạ ca tay, một bộ ta đã h ô n g không tốt trạng thái, mà không thay đổi nói, để ta l ặ n g lặng. dạ ca thấy thế, than nhẹ một tiếng, đi tưởng tiểu minh, tranh thủ thời gian đứng lên. dù sao cũng là ta tán thành đối thủ, mới như thế điểm đà kích liền hệ b ã i suy sụp, đoạt mất mặt ta. tưởng tiểu minh nhất thời không có lên tiếng, nhưng lỗ hai lập tức dựng lên. ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì. hắn thăm dò nhìn một chút dạ ca, đoạt mất mặt a phía trước câu kia, mới như thế điểm đà kích liền hệ mãi suy sụp, lại phía trước dạ ca nghiêng đầu một chút dù sao cũng là ta tán thành đối thủ tưởng tiểu minh trong ánh mắt lấp lóe ra hưng phấn hào quang một bộ thoải mái đến biểu lộ nhưng lập tức hắn lại lập tức thu liễm đ ụ cười bản khởi mặt đến thứ ngươi trước đó không phải còn một mực không nhớ rõ tên của ta sao có phải là lại nghĩ thay đổi biện pháp đ ụ c nhà ta làm sao lại thế dạ ca nghiêm túc nói kỳ thật ta một mực rất nội phục ngươi à chỉ có điều ngươi không biết mà thôi tưởng tiểu minh sửng sốt nội phục ta thật thật chú h ế m đương nhiên tuyệt đối đinh thật t dạ ca đem một cái tay nhẹ nhàng thả ở trên bờ vai của tưởng tiểu minh ngươi nhìn ngươi không có khác hẳn với thường nhân thiên phú không có đặc biệt n h ư u bức gia thế cũng không có không làm người hực ở ngoài c ủ a c h i ế n tranh học viện cửa ban đợi tám năm đều không có từ bỏ hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình cùng một bầu n h i ệ t huyết t ấ n thăng đến nội môn đây là bao nhiêu không tầm thường nghị lực ca lập tức dạ ca quay đầu nhìn về phía những người khác các ngươi nói đúng hay không cao thâm viết cùng hạ tịch giao phối hợp với gật đầu ừ, đúng ây đúng đi nam cung thu nguyệt gãi gãi mặt cũng phối hợp phụ hòa nói tưởng tiểu minh kinh ngạc nhìn d ạ ca Ta t sự ì n h n g ư ơ i n g ư ơ i nguyên lai、like、đều biết đương nhiên Dạ ca trên mặt mang m ỉ m cười ta nói ta chú ý n g ư ơ i thật lâu trước đó giả vờ như không nhớ rõ ngươi chỉ là đùa ngươi chơi mà thôi đương nhiên cũng không chỉ là đùa ngươi chơi mà thôi ngươi biết là vì cái gì sao tưởng tiểu minh vì vì cái gì a Dạ ca xoay người sang chỗ khác c h ắ p tay sau lưng thật dài thở hát ra mỗi người tại thành công trước kia đều sẽ có một đoạn cô độc yên lặng thời gian có thể sẽ gặp người khác lặng lẽ cùng chế dây có thể sẽ bị trong lòng ngươi người trọng yếu nhất coi là phế phẩm nói giá ca lại dùng sức vô v ô mở vai của hắn nhưng chính là bởi vì những ngày cô độc nghèo túng nhục nhã không cam l ò n g tài năng tạo nên ngươi hiện tại dũng cảm không sợ trở thành ngươi chăm chỉ khắc khổ động lực đây mới thực sự là thanh xuân a tưởng tiểu minh tưởng tiểu minh chậm rãi n ắ m chặt n ắ m đấm cho nên ngươi làm như vậy đều là vì khích lệ ta giá ca đương nhiên chú hiếm thì ra là thế thì ra là thế tưởng tiểu minh thở khẽ khí nắm đ ấ m nắm càng chặt hơn lập tức hắn lại lộ ra có chút tạm đạm thân sắc đáng tiếc coi như ta lại cố gắng cũng rất khó theo kịp các ngươi những thiên phú này quái thế nhưng là dựa vào chính mình cố gắng đem thiên phú q u á i xử lý không phải càng có thể chứng minh ngươi là một cái không tầm thường người sao d ạ ca nói tưởng tiểu minh nhãn t ỉ n h sáng lên ngươi nói không sai mà lại d ạ ca nói kỳ thật thiên phú của ngươi có lẽ liền chính ngươi cũng không biết tưởng tiểu minh n g h i hoặc thiên phú của ta không sai chính là của ngươi ngự quỷ sư nghề nghiệp thiên phú d ạ ca nghiêm túc nói ta ngự quỷ sư l ự c học tập điểm số chỉ có a bình xét cấp b à ca ở trong chiến tranh học viện không tính đặc biệt ưu tú nhưng là lại có mấy cái ngự q u sư có thể tại bách hồn cảnh thời điểm bị thập nhất giai quỷ thần chu yếm bám thân mà bất tử l y này t ư ờ n g tiểu minh mật người điều này nói rõ ngươi đối với linh hồn lực gánh chịu phá lệ cường đại dạ ca nói đồng thời ngươi cùng chu yếm chi lực tương tính phi thường phù hợp là vong linh quỷ thần hoàn mỹ v ậ n hấp dẫn chỉ cần ngươi lại trải qua một phen chuyên môn tu luyện nhất định liền có thể rất tốt khống chế chu yếm chi lực thật sao t ư ờ n g tiểu minh nhìn một chút hai tay của mình còn có chút không thể tin được ngươi cuối cùng sẽ trở thành ta vĩnh viên đối thủ dạ ca tiếp tục nghiêm túc nói từ nay về sau ngươi sẽ không lại là diễn viên q u ầ chúng ngươi chú định sẽ tại rất nhiều tính mạng con người bên trong tạo thành sâu xa ảnh hưởng tường tiểu minh hô hấp trở nên từ từ ngưng trọng ánh mắt cũng biến thành dần dần trở nên kiên nghị nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tin tưởng chính mình a cái kia đó là đương nhiên tường tiểu minh thần sắc vô cùng nghiêm túc lắp bắp nói dạ ca mỉm cười về sau đi theo ta thế nào đi theo ngươi tường tiểu minh sửng sốt một chút lập tức lộ ra một chút do dự thần sắc hỏi dò ngươi là muốn ta làm thủ hạ của ngươi tựa như a xua ly sơ ảnh bọn hắn như thế không dạ ca nói ý của ta là ta có thể dạy ngươi làm sao sử dụng chu hiếm quỷ thần chi lực tưởng tiểu minh sửng sốt ngươi dạy ta uy tiểu tử ngươi đạp ngợi nhưng đừng bị hắn lừa gạt ngươi mẹ nói nhìn không ra hắn đang lừa dối n g ư ơ i à. chu hiếm ở trong ý thức của hắn mắng làm sao sử dụng chu hiếm quỷ thần chi lực cái này còn cần đến hắn đền giáo lao tử chính là chu hiếm bản tôn bản tôn tự mình dạy ngươi chẳng lẽ còn không có h ắ n giáo đến tốt ngươi ngốc hay không ngốc ở mỹ chết ngươi n ẹ n ó i chuyện tưởng tiểu minh trực tiếp đem chu hiếm ý thức nhân xuống đến chu hiếm thế n h ư là tưởng tiểu minh nhìn một chút g i ặ ca do dự nói như vậy ta chẳng phải thành đồ đệ của ngươi rồi ta còn dự định lấy trở thành đối thủ của ngươi làm mục tiêu đâu dạ ca cười cười ai nói đã là sư đồ đồng thời không thể lại là đối thủ đâu tưởng tiểu minh lần nữa khẽ giật mình gãi gãi đầu giống như cũng đúng muốn để người khác cũng đem ngươi trở thành cần coi trọng đối thủ là cần thực lực để chứng minh ngươi nói đúng à. dạ ca lần nữa vỗ b ở vai của hắn nhưng thành công trước đó là tuyệt đối không thể từ bỏ tựa như ngươi khi còn bé như thế dù cho khiêu chiến ta bại bởi ta ba trăm lẻ tám lần ngươi cũng chưa từng đ ư c t í đúng tưởng tiểu minh kích động cực ánh mắt cảm động hết sức n g u y ê n lai、like、những ngày ngươi đều nhớ dứt khoát trước cho ngươi định một cái mục tiêu nhỏ tỉ như tại bất luận cái gì lĩnh vực phía trên thắng nổi ta một lần chỉ cần ngươi đi theo ta về sau ngươi có rất nhiều cơ hội khiêu chí ta dạ ca cười nói thế nào ngươi dám hướng ta chứng minh chính mình có năng lực như thế sao ha ha đương nhiên dám tưởng tiểu minh một bộ nhiệt huyết phun trào hưng phấn bộ dáng nắm chặt s o n g quyền tốt về sau ta liền theo ngươi ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh ta tuyệt đối là có tư cách trở thành đối thủ của ngươi rất tốt rất tốt Dạ ca Thỏa mãn vô mở vai của hắn hát hát hát hát t ư ờ n g tiểu minh sở lấy đầu của mình cười ngây ngô biểu tình kia quả thực tự a như là tại người thích trước mặt không có ý tứ lộ ra hồn nhiên t ư thái độ dạ n g h ạ t ị c h giao ghé vào cao thâm t u y ế t bên hai tay che miệng nhỏ giọng nói tuy ế t n h i ta đều có chút không thân rõ hắn khi c ò n bé đến cùng chân chính thầm m i n n g ư ơ i còn là thầm m i n tiểu dạ lúc nhỏ t ư ờ n g tiểu minh lao hướng dạ c a k h i ê u chiến b ố n chỉ là vì hướng thích nữ hai chứng minh chính mình mà hướng dạ ka bước lên quyết đấu kết quả thu thua ngược lại dạ ka ngược lại trở thành hắn chất n i ệ p hạ tịch giao cũng hoài nghi sẽ không phải hắn vì t u y ế t nhi cùng tiểu dạ quyết đấu là giả, trên thực tế nhờ vào đó lý do tiếp cận tiểu dạ mới là thật đi cao thâm viết có chút méo một chút đầu ừm nam cung thu nguyệt thở dài lắc đầu đáng thương tiểu minh bị dạ ca đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay a chương chín trăm hai mươi ba hội đồng quản trị nghị chương chín trăm hai mươi ba hội đồng quản trị nghị ghen công ty t ú c u trở lại tổng bộ về sau sắc mặt vẫn luôn phi thường khó coi hoàn toàn là một bộ có chút hoài nghi nhân sinh trạng thái hắn vậy mà lại bị dạ ca nữ nhân bên cạnh đệ lên á n h mặc dù cao thâm viết làm trong trò chơi cao dài muộn độ khó xác thực rất cao nhưng bây giờ hắn bẹn b ẹ n chỉ là một cái thánh lâm cảnh mà thôi hắn thế mà cũng sẽ bị đánh cho không hề có lực hoặc thủ thậm chí liền cái kia bị chu hiếm bám thân bách hồn cảnh nhân loại siêu phạm giả tưởng tiểu minh đều có thể tại cùng hắn chiến đấu mấy hiệp bên trong chiếm cứ ưu thế ta cùng kỳ tế b à o cường hóa cường độ còn chưa đủ t h u c u cúi đầu nhìn xem chính mình tay sắc mặt xanh x á m g tầm nghĩ lập tức hắn lại có chút nghiêng đầu đi nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa trên ghế s a lon tinh minh long tinh minh long đang ngồi ở hắn bên trái một chương xô p a bên trên chính bệnh lên chân bắt chéo thích đi uống vào hồng trà lạnh bên cạnh t h ố c u hít mắt ánh mắt nhìn chăm chú trôi này mạ kiếm hắn bây giờ có được cùng kỳ chi lực mặc dù cũng không tính đặc biệt tinh thuần nhưng ít ra cũng là viễn cổ chi lực cái này tinh minh long vẹn vẹn chỉ là thánh lâm cảnh n h ị giai liền có biện pháp điều khiển mạ kiếm như vậy theo lý mà nói hắn hẳn là cũng có thể dạ ca đương nhiên phát giác được t h ố c u ánh mắt và hắn sức quan sát tự nhiên có thể nhìn rõ ra hỏa này tâm tư a dạ ca ở trong lòng âm thầm cười một tiếng lúc này c ặ đi vào đại sảnh chư vị chấp hành nhiệm vụ vất vả cặn ó i nghe nói các ngươi gặp được một chút phiền thoái ngồi ở bên cạnh trung ngự, nỗi nhất k h ô n cùng chỉ linh nhao n h a o đứng lên. dạ ca thì vẫn ngồi ở trên ghế salon, u ố n g b ả o chính mình hồng trà lạnh. s á c thực gặp phải phiền thoái, hơn nữa còn là phiền thoái không nhỏ. dạ ca dừng một chút, bất quá cũng có n g o ạ i ý muốn phát hiện. cắt nhẹ gật đầu, lại hỏi, người mang về m ấ y cái. hai cái. dạ ca trả lời, ly lực tộc hậu nhân, còn có n g u n g điệu tộc hậu nhân, chu hiếm tộc hậu nhân không tìm được, nhưng là tại chu hiếm tộc hậu nhân trong tự quán, chúng ta đụng phải dạ ca cùng cao thâm tuyết bọn hắn. ồ, cắt lông mày gậy nhẹ, sau đó thì sao. đ á n một trận. kết quả ngươi đại khái đã thấy dạ ca dùng cầm chỉ chỉ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết thương chu ngự bọn người bọn hắn không dám hoàn toàn cởi ra hung thú tế bào khóa gen chỉ dùng ba mươi lực lượng cho nên toàn bộ hành trình cơ hồ đều bị cao thâm tuyết đẻ lên đánh cắt c h â m m ặ t một hồi nghĩ đến cao thâm tuyết dù sao cũng là số ba người sở hữu kết quả này cũng không có n g o à i ý muốn gì bất quá tinh minh long thế mà xem ra một điểm tổn thương đều không có thụ đây là có chuyện gì trong vòng một ngày liền mang về hai người chiến tích này đã rất không tệ thụ thương nhân viên để ẹ mỉ nèm trị liệu một cái đi cắt nói chủ tịch đã tổ chức cổ đông đại hội có chuyện quan trọng muốn trao đổi tinh minh long tiên sinh mời theo ta đến hội nghị phòng tới đi dạ ca hiện tại cắt đúng thế dạ ca thầm nghĩ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy ghen công ty hội đồng quản trị bên trong cái khác cổ đông lập tức hắn cầm lên bên cạnh ma kiếm đứng lên t ố t đi thôi dạ ca cùng cắt cùng nhau đi qua một đầu hành lang dài dàn g dặc một đường không có dư thừa giao lưu hai người trực tiếp đi tới một cái cánh cổng kim loại trước cắt đưa tay tại cửa điện mật mã bảo đè xuống thủ l n đại môn liền từ từ mở ra hội nghị trong đại sảnh đã ngồi đầy công ty hai mươi mấy cái cổ đông thành viên nói đúng ra hẳn là những người này hình chiếu ba dê những này cổ đông thành viên đến từ trong vạn tộc chư cái cường đại chủ tộc cơ bản đều là xếp hạng phi thường cao mà lại các cổ đông làm người chơi tại riêng phần mình chủng tộc bên trong cơ bản đều là địa vị cao thượng quyền cao chức trọng tồn tại đương nhiên không có khả năng toàn bộ chân thân đến đây cho nên trừ ngồi ở giữa chủ tịch còn có dạ ca cùng cắt bên ngoài những người khác toàn bộ đều là hình chiếu ba dê chủ tịch nhìn thấy dạ ca khẽ gật đầu một cái xem như ra hiệu dạ ca cùng cắt đều tìm đến chỗ ngồi của mình và hạng cái khác vạn tộc cổ đông lúc này đều phi thường tò mò đánh giá giá ca tựa hồ cũng đối với cái này mà lòng tộc hôn huyết cảm thấy rất hứng thú giá ca ánh mắt cũng thô sơ giản lược nhìn lướt qua nhìn thấy rất nhiều người quen đoạn lạc thiên sứ tộc di b ă n g thiên tộc thiên hạo thánh tinh linh tộc lệ ông n u s thử tinh tộc thử khôi ma quỷ tộc la sát trừ cái đó ra còn có t à minh tộc minh vương đen diêm hải tộc c h i chủ bí thư nguyên nguyên lai những n à y trong vạn tộc đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật vậy mà đều là g e n công ty cổ đông xem ra công ty ở trong vạn tộc thẩm thấu đến quả nhiên đủ sâu a giá cả trong lòng thầm nghĩ. lúc này dạ ca còn chứng kiến một cái đông phương long tộc người thân ảnh người này tướng mạo g i n mua mà huy nghiêm c h á n sinh một đôi huyền tinh sừng rồng đâm rách tóc mây sừng văn như ngàn năm lôi kích một nước điện đường vân huyền thành tóc dài rủ xuống đến thắt lưng mỗi sợi tóc cuối cùng đều nhảy nhót nhỏ vẽ hình dòng hồ q u a n điện một thân màu xanh lam d à i khoản áo bảo nguyên lai、like、tứ sư tỷ đông phương long tộc nội bộ cũng có ghen công ty cổ đông mà lại cũng là địa vị không thấp dạ ca đương nhiên là nhận ra người này vậy mà là đông phương long tộc lôi điện đại tướng quân thương đỉnh n g nhiên dạ ca con ngươi có chút cò dụt lại hạn tại thương đình tướng quân dư nhìn thấy một khối ngọc bài cái kia trên ngọc bài điêu khắc một cái cổ láo long tộc văn tự cùng lúc trước dạ ca đang theo dõi ngao tâm sư tỉ mấy cái kia tây long tộc kẻ theo dõi trong đầu nhìn thấy long tộc văn tự giống nhau như lúc chương 924, t h u về bạch hồ hành động chương 924, t h u về bạch hồ hành động dạ ca nhìn xem cái kia trên ngọc bài khắc chữ ánh mắt nghiêm túc như có điều suy nghĩ lúc ấy thông qua huyết linh huyết thuật tại mấy cái kia theo dõi ngao tâm sư tỉ tây phương long tộc người trong ý thức hắn cũng nhìn thấy cái này khắc chữ tây long tộc người trong ý thức làm sao lại có đông long tộc tướng quân khắc chữ chẳng lẽ diễm băng ngồi tại dạ ca nghiêng góc đối vị trí hai tay ôm ngực vậy lên nàng đôi kia vớ i đen chân dài một đôi thâm thúy đôi mắt đẹp nhiều hứng thú quan sát đến dạ ca cái này tinh minh long nghe nói cùng giống như dạ ca có thể đồng thời sử dụng thần lực cùng ma lực ánh mắt của nàng lại nhìn một chút dạ ca dựa vào tại bên cạnh bàn c h ô i này bị vải trắng bao vây lại đ ạ i kiếm cái kia chính là ma kiếm kỳ long cho dù là trong trò chơi cũng chưa từng có người chơi từng chiếm được thanh kiếm kia tất cả nờ bờ cờ cho dù là những cái kia trong trò chơi phi thưởng cường đại nờ bờ tại tiếp xúc qua thanh kiếm kia về sau đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị ma kiếm t h ô n vệ trở thành ma kiếm c ô i lỗi kết quả một cái thánh lâm cảnh lại có thể thuần phục được vì long có chút ý tứ xem ra người đều không sai biệt làm đến đông đủ chủ tịch thấy công ty vạn tộc chúng cổ đông đều đến đông đủ bắt đầu nói chuyện lần trước dạng này tổ chức hội đồng quản trị còn là tại vạn tộc phong hội trước đó ta minh tộc đen diêm khẽ cười nói lần này là vì cái gì sẽ không phải là vì thôn một tiểu tử kia phản bội công ty chuyện a còn là hắn dừng một chút ánh mắt xê dịch về dạ ca còn là nói muốn trong ta giới phòng i ệ u t h hội nghị bạn tộc các cổ đông đều đem ánh mắt hướng hắn đưa tới đ ã n h ra hắn vị ma tộc nữ đế liêu doanh mị nhãn như tơ ngó tay nhẹ nhàng đuốt ve bờ môi của mình tựa hồ đối với cái này mới tới tiểu thị tươi cảm thấy rất hứng thú trước khi tham gia hội nghị vạn tộc các cổ đông liền đã thông qua r i ê n g phần b ì n h tình báo con đường nghe nói chuyện này đồng thời đã được đến tinh minh long tư liệu cơ bản ác ma tộc cùng tây phương long tộc h u n huyết vợ d ạ n ạ con đơn riêng nghe nói còn là cái có được máu loại phá t r ư ớ n g đột biến gen siêu cấp thiên tài có được cực mạnh vượt cấp đối địch năng lực đồng thời có thể điều khiển thần lực cùng ma lực thiên phú yêu n g h i ệ t trình độ thậm chí có thể sánh vai dạ ca đối với điểm này tất cả mọi người vẫn là có chút hoài nghi dù sao bọn hắn đều chưa thấy qua tinh minh long thực lực cũng không biết có phải là cách nói q u y ế đại càng nhiều người cảm thấy hứng thú đều là bên cạnh hắn cái kia thanh bị vải trắng ba o khỏa đại kiếm nghe nói thôn một cùng cựu đầu xạ tướng l i ê u đạt thành quỷ thần khế ước hải tộc c h i chủ quý thương nguyên nói gia hỏa này biết công ty rất nhiều bí mật hắn sẽ cho chúng ta kế hoạch tiếp theo mang đến tiền phức a liên quan tới thôn một về sau công ty tự nhiên sẽ tìm hắn tính sổ sách chủ tịch dừng một chút hiện tại chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cũng là ta hôm nay đột nhiên tổ chức hội nghị nguyên nhân bị ma nữ đế liêu oanh khanh khách cười cười nói chủ tịch đến cùng là chuyện gì ngươi cứ việc nói thằng y vị này trời sinh mị cốt mị nữ thanh em xinh đẹp lại vũ mị nhưng lại sẽ không giống những cái kia cố ý kẹp lấy thanh em nói chuyện nữ nhân như thế khiến người nghe khó chịu phản phất trời sinh liền có một loại kỳ lạ mị hoặc chi lực chủ tịch nói chúng ta đều là d á n g lâm đến cái thế giới này người chơi thông qua kiếp trước trong trò chơi kịch bản tư liệu chúng ta có thể biết một trong tư thánh thanh long linh hồn cùng thanh long hải cốt liền bị phong ấn tại nhân tộc trước đế hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất đáng tiếc chúng ta đến nay đều không có tìm được phá giải thanh long địa cùng phương pháp mà lại hiện tại nhân tộc hoàng lăng đều đã bị quang minh liên minh hội cùng thần quan điện người k h ô n g chế lại ngay cả chúng ta công ty đều không cách nào tới gần diệp băng cười khẽ một chút khoan hai mà nói ngươi đột nhiên lại nói lên cái này sẽ không phải là tìm tới cái khát thánh thú linh hồn bị phong ấn địa phương a không sai chủ tịch nói trước mấy ngày công ty tại lôi minh khe nước c h í n h sát đến một cái viễn cổ vong linh tín hiệu đồng thời đo lường đến cực mạnh thánh lực dự đoán chính là một trong tư thánh diệp băng lông mày nhẹ nhàng vậy một cái lời này mới ra trong phòng hội nghị chúng bạn tộc cổ đông bỗng nhiên đều nhãn tỉnh sáng lên là vị nào vong linh Trung t ộ chủ c i c h ế tịch thải điệp lập tức truy vấn. Chủ tịch nói đo lường đến thánh lực thuộc tính là kim thuộc tính lôi thuộc tính phong thuộc tính dự tính hẳn là một trong tứ thánh bạch h ổ bạch h ổ đây chính là bên trong tứ thánh thú sức chiến đấu gần với thanh long tồn tại chúng bạn tộc cổ đông ánh mắt đan sen dình mò tất đoán ta đã phái ra lấm dạ cùng nhạc huyền bọn hắn tiến đến dò xét qua cơ bản đã xác định chín mươi lăm trở lên là phong ấn l ư ớ i lòng bạch h ổ v o n g linh chủ tịch tiếp tục nói cho nên chúng ta nhất định phải lập tức hành động nhất định phải tại ngũ hành thần quan biết được tin tức này trước đó bắt về bạch hồ vang linh ha, ha vậy còn chờ gì Thử khôi xuống trong tay đang thưởng t khôi h buông xuống đang ứ chủ đồ c ơ i nói, đội vàng đem cái kia lập phụ tức vàng cận đem tịch lập tức bác bỏ đề nghị này quá lớn quy mô hành động rất nhanh liền sẽ bị ngũ hành thần quan phát giác mà lại chủ tịch thích mắt ta cho rằng công ty của chúng ta nội bộ rất có thể tồn tại nội ứng vạn tộc các cổ đông đều là giật mình nội ứng giá ca yên lặng sờ sờ cái m ũ i ta nói không phải c h ư v ị ngồi ở đây chủ tịch nói trước mấy ngày công ty của chúng ta kinh đô tổng bộ mạng lưới lại một lần bị cao thâm tuyết chỗ công kích rất nhiều máy móc đều bị vi r u s xâm lấn cũng may có lần trước giao hấn chúng ta rất nhanh liền đóng lại tất cả hệ thống đem tổn thất xuống đến thấp nhất nhưng chuyện này tuyệt không phải t r ù n g hợp cao thâm tuyết liền xem như một cái phi thường lợi hại hacker cũng không có khả năng tại không có chút nào tiếp lời dưới tình huống đen vào công ty phòng ngự xâm nghiêm mạng lưới không gian trong công ty theo cao tầng trung tầng đến tầng dưới chót từ trên xuống dưới có hơn vạn tên nhân viên muốn hoàn toàn bài trừ phải chăng có người ngoài nội ứng cơ hồ là một chuyện không thể nào trung tộc nữ đế nghĩ, nghĩ nói nhưng là có thể trợ giút cao thâm tuyết đem tiếp lời nối vào công ty t ổ n bộ để nàng có thể thuận lợi phá giải công ty mạng lưới tường l ư ợ người n g cũng tối thiểu là công ty trung tầng trở lên a là dạng này không sai đây mới là ta lo lắng điểm nếu như là tầng dưới c h ố t có nội ứng vậy ta căn bản là không quan trọng chủ tịch ánh mắt nghiêm trọng trầm mặt nghiêm túc nói cho nên lần này hành động người tham dự nhất định phải phái ra chính mình nhất là t ấ m phúc bộ hạ mới được Trường trước trường trước đó chuẩn bị trải qua một phen thương thảo về sau, chủ tịch tuyển ra phong chuẩn phong chuẩn phen hành động lần giao giao qua sau, chủ đó đó bị bị về còn có hơn ba trăm cái ghen công ty nhân viên những nhân viên này toàn bộ đều là ghen công ty t r u n g cao tầng chọn lựa đều là đối với công ty đội trung thành kéo căng l ợ i cũng là rất nhiều đồng sự tuyệt đối tâm phúc chuyện này ta trước hết không tham dự đông vương long tộc thương đình lúc này đ ố n g nhiên chậm dãi nói đông long quốc bên trong còn có không ít sự t ì n h phải xử lý có thể chủ tịch nhìn hắn một cái ngươi hẳn là cũng sắp cầm xuống đông long quốc ca thương đình cười lạnh đương nhiên kế hoạch của ta đã trải rộng ra dạ ca trong lòng lập tức khé đậu quả nhiên như vậy nếu như không có chuyện khác lời nói hội nghị hôm nay liền đến nơi này đi chủ tịch nói đối với thu về bạch hổ c h i hồn kế hoạch tham dự chư vị sau khi trở về phải thật tốt chuẩn bị、ừ. bao quát dạ ca ở bên trong cái khác mấy cái b ạ n tộc đ ồ n g sự nhao nhao lên tiếng ách kia cái gì dạ ca lúc này sờ sờ cái mũi nâng nhất tay ta có chuyện a chủ tịch nhìn về phía hắn làm sao rồi trừ bạch hổ vong linh bên ngoài ta còn phát hiện một cái viễn cổ tộc vong linh dạ ca nói lần này đi bắt chu hiếm tộc hậu nhân kết quả vô hụt nhưng là ta lại ngoài ý muốn phát hiện chu hiếm vong linh chủ tịch ánh mắt nhất động cái gì chu hiếm vong linh ở đâu phát hiện dạ ca đem sự tình toàn bộ đại khái nói một lần chuyện này không có khả năng giấu được phải biết lúc ấy ở đây cũng không chỉ hắn một người còn có trung ngự tức u n ô nhất hôn chỉ linh bọn hắn cho nên còn không bằng để hắn tới nói t ư ờ n g tiểu minh một cái thu tộc đồng sự sửng sốt một chút lập tức lúc này bô u ổ i nói ra hòa này không phải liền là lần trước tại vạn tộc phong hội bên trên ở ngươi chơi không gian cùng chúng ta đánh cược thắng chúng ta mấy chục vạn điểm tích lũy người kia sao dạ ca không sai chính là hắn con mẹ nó có thể tính tìm được hắn xác định là cùng một cái tưởng tiểu minh sao trước đó ta điều tra qua một lần tìm tới qua một cái tưởng tiểu minh tên tiên là nhân tộc một cái tiểu thành chủ c h i tử bất quá hắn yếu đến ép một cái làm sao lại kẻ hàn lâm ta trước đó ta cũng đi tìm hắn đem hắn ngăn ở trong n g õ hẻm kết quả hắn kém chút sợ kẻ ra quần có lẽ hắn là giả heo ăn thịt hổ ẩn giấu thực lực đâu khẳng định đúng vậy một người bình thường làm sao có thể điều khiển được chu hiếm ủy thần c h i lực mẹ nó lần tiếp theo ta nếu là có cơ hội nhìn thấy hắn không phải hung hăng thu thập hắn không thể chủ tịch nghe tới đám người lưu giữ trầm mặc một hồi nói t ố t chu hiếm sự tỉnh sau đó lại nói hiện tại việc cấp bách là đem bạch hồ linh hồn thu về trở về chúng bạn tộc đồng sự nhao nhao gật đầu bốn thanh tứ hung thú linh hồn làm công ty kế hoạch trọng yếu một vòng trước mắt lại một mực thiếu thốn duy nhất có đầu mối thanh long linh hồn còn căn bản lấy k h ô n g đến hiện tại thật vất vả tìm tới bạch hồ tự nhiên là ưu tiên cấp cao nhất tồn tại tan họp về sau cái khác bạn tộc đồng sự hình chiếu ba dê nhao nhao biến mất chỉ còn lại chủ tịch các, tinh minh long ba người còn tại trong phòng hội nghị ngươi tiến vào công ty nhiệm vụ lần thứ nhất chấp hành đến không sai chủ tịch nhìn xem tinh minh long nói không tính là đi chỉ bắt về hai cái dạ ca nhún vai đụng tới dạ ca cùng chu hiếm vị thần loại tình huống kia đi đầu rút lui đúng là lựa chọn tốt nhất lựa chọn của ngươi không có sai chủ tịch hít hít mắt chính là không nghĩ tới dạ ca thế mà cũng xuất hiện chẳng lẽ bọn hắn đã phát giác được công ty kế hoạch cũng tại thu về viễn cổ tộc vong linh sao dạ ca t h ư ợ n h ư ngươi nói trong công ty khả năng có nội ứng nhà Ừ, ngươi nói đúng chủ tịch dừng một chút về sau nhẹ nhàng cái nghiêng nói lần này thu về bạch hổ cùng ngươi một tổ phối hợp chính là đọa thiên sứ di băng cùng bị ma tộc liêu anh cái khác nhân viên nếu như ngươi muốn dẫn người lời nói để p h ò n g bắn nhất cũng chỉ mang trung ngự nô nhất không mấy người bọn hắn liền tốt dù sao ngươi vừa tiến vào công ty không lâu cũng không có cái gì tâm phúc không cách nào cam đoan người nào là tin được ok không có vấn đề dạ ca đứng lên cầm lên bên cạnh cất đặt ma kiếm cho nên ta có thể đi rồi sao chủ tịch có thể dạ ca đem ma kiếm cắm đến phía sau rời đi phòng hội nghị chủ tịch nhìn qua dạ ca sau lưng có ma kiếm muốn hai chữ đã viết lên mặt xem ra ma kiếm lực lượng so tưởng tượng được còn mạnh hơn một cái thánh lâm cảnh sử dụng lại có thể nhẹ nhõm áp chế hồn đế cảnh sơ giai siêu phẩm giả điểm này chỉ sợ dạng ca cũng làm không được đúng vậy a dù sao cũng là bán thần cấp vũ khí các tại chủ tịch bên người nhiều năm tự nhiên có thể đọc hiểu hắn tâm tư thăm dò mà nói muốn không để em i nẻm đi nghiên cứu một chút chủ tịch do dự một hồi nói không còn là không m u n đừng quên trong trò chơi kịch bản cho dù là hồn đế cảnh định phong cường giả thử nghiệm khống chế ma kiếm ủy long người đều bị thốt vệ tại không có làm rõ ràng tinh minh long đến tột cùng là dùng phương pháp gì thuần phục ủy long trước đó còn là cách thanh kiếm kia xa một chút đi Cắt, đúng đúng rồi chủ tịch h i ế p h i ế p mắt đem cái kia tưởng tiểu minh tư liệu làm ra cho ta xem một chút kinh đô hoàng gia quý tộc khách sạn và anh đương theo lấy mạnh mẽ hồn khí chấn động dạ ca chậm rãi mở mắt toàn thân cao thấp mạch lạc tiết điểm đều cảm thấy khó mà hình dung tư sướng tiểu dạng ư ơ i lại thành công đột phá à nha hạ tịch giao cùng vũ lê nam cung thu nguyện khúc khúc mấy người các nàng nữ sinh ngồi ở bên cạnh hắn trông mong nhìn qua hắn dạ ca cảm nhận một chút mình bây giờ h ư n g lực hấp thu tuyết nhi theo công ty đánh cắp đến số liệu kinh nghiệm về sau c ấ p bậc của hắn đã đột phá đến thánh lâm cảnh giai đoạn thứ hai cứ như vậy có được chú ấn thu nguyện vũ lê diệp tử mấy người các ngươi sức chiến đấu liền có thể tại mở ra thời điểm đạt tới thánh lâm nhất giai tầng cấp g i a ca thở hát ra lôi minh khe nước một trận chiến này các ngươi liền cũng khả năng giúp đỡ được bận điệu nam cung thu nguyện nháy mắt một cái có cần hay không ta lại tìm tỉ ta điều đến mấy cái người gác đêm hỗ trợ không còn là không muốn da ca nói thế nhưng là ngươi không phải nói ghen công ty đại khái điều động hơn ba trăm cái nhân viên sao nam cung thu nguyện nói công ty người sợ hành động tiết lộ cho nên giọng người toàn bộ đều là trong công ty đội trung thành cực cao nhân viên khúc khúc lúc này ở bên cạnh ôn lu nói nhưng tương tự đạo lý nếu như chúng ta điều động người gác đêm hỗ trợ ghen công ty hệ thống tình báo cũng không phải bất tài chương chín trăm hai mươi sáu h ã n kỳ thật người rất tốt chương chín trăm hai mươi sáu h ã n kỳ thật người rất tốt từng khúc khúc nói không sai d ạ ca nói hạ tịch giao t r ư ừ n g mắt nhìn vậy lần này hành động cũng chỉ có chúng ta mấy cái a đó cũng không phải d ạ ca nói ta sẽ điều động một chút phân phối ghen vũ khí dạ ra cao thủ đồng thời triệu hoán một chút ma giới chiến sĩ nam cung thu nguyện bệnh bể bểnh lên miệng thứ vậy ngươi ý tứ này còn không phải không tin được chúng ta người gác đ ê m chứ sao tóm lại cứ như vậy định Dạ ca bấm một cái cái m ũ i của nàng lập tức q u a y đầu nói tuyết nhi ngươi dùng thâm lam hệ thống điều ra một chút lôi m i n h khe nước bản đồ đến lúc đó nhân viên của chúng ta phân bố cùng chỗ nấp vị liền giao cho ngươi bố trí cao thâm viết ngồi trước máy vi tính bình tĩnh nhẹ gật đầu được k ỵ cái gì t ư ờ n g tiểu minh lúc này tại cách đó không xa trà s ắ t tay một mặt trở m o n g ta cũng có thể đi không Dạ ca n g h i hoặc ngươi đương nhiên tưởng tiểu minh dùng sức đấm, đấm bộ n ự c của mình ta bây giờ có được chu hiếm chi lực khẳng định có thể giúp được một tay a các ngươi không có lý do không mang ta đi hạ tịch giao hiếu kỷ ngươi đã có thể khống chế chu hiếm chi lực rồi sao nếu là ngươi lệnh bài bên trong chu hiếm cục cưng không phối hợp ngươi làm sao bây giờ tưởng t i ể u minh tây hắn v bỏ đầu b ư ớ c thai một trận lập tức gấp gáp nói Dạ ca ngươi đã đáp ứng ta muốn dạy ta như thế nào khống chế chu hiếm quỷ thần chi lực ngươi phải giúp ta nghĩ biện pháp đem ta giáo hội a nam cung thu nguyện nhất miệng tưởng kiểu minh chu h ế m thế nhưng là viễn cổ hứng thú thấp nhất giai vong linh quỷ thần mà ngươi chỉ là một cái bách hồn cảnh ngự q u sư nào có dễ dàng như vậy ăn một miếng thành tên mập mặc à? dạ ca lại không phải thần tiên không nghĩ tới dạ ca lại một mặt thờ ơ nói tốt có thể nam cung thu nguyện còn có những nữ sinh khác đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn thật tưởng tiểu minh sửng sốt một chút còn có chút không thể tin được dạ ca như v a y đương nhiên là thật ta từ trước đến nay cứ nói giữ lời cái kia cái kia cái kia tốt tưởng tiểu minh kích động hưng phấn đứng lên trà sát tay nhỏ tay vậy lúc nào thì dạy ta nhìn n g ư ơ i a dạ ca một mặt thoải mái mà lùi ra sau dựa vào mỉm cười nói ngươi nếu là nguyện ý tùy thời đều có thể hiện tại đều được tưởng tiểu minh mừng rỡ như đ i ê n không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy tốt tốt tốt vậy ta hiện tại liền đến khách sạn hai tầng phòng luyện công chờ ngươi ngươi tranh thủ thời gian đến a nói xong tưởng tiểu minh liền không kịp chờ đợi quay người đi ra ngoài ngươi cứ như vậy đáp ứng hắn rồi cao thâm t i ế t nghiêng đầu một chút nhìn qua dạ ca ta vừa mới dùng máy tính phân tích qua hắn tế bào h à n mẫu hắn trong tế bào mang theo mấy ngàn đặc thù tuyến lạc thể loại dây này hạt thể có thể đ ề cao hắn đối với linh hồn lực gánh chịu cùng chu hiếm hung sát chi lực cũng đúng lúc phi thường phù hợp cái này khiến thân thể của hắn sát thực trở thành phi thường hoàn mỹ linh hồn bậc chứa thật nam cung thu nguyệt hơi kinh ngạc cái kia trung nhị tiểu tử ngốc còn có thiên phú như vậy à. nhưng hắn không giống ngươi chưa từng có hệ thống hóa học qua khống chế thần thuật thánh lực sát lực cái này đặc thù năng lượng kỹ xảo cao thâm viết nhìn qua dạ ca tiếp tục nói lấy năng lực hiện tại của hắn trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào học được khống chế chu h ế m lực lượng tưởng tiểu minh cùng hạ tịch giao khác biệt hạ tịch giao vốn chính là hỗn độn huyết mạch hậu nhân cho nên dù cho nàng chưa từng học qua khống chế sát lực cũng là hoàn toàn bản năng sự t ì n h tựa như là người trời sinh liền sẽ hô hấp đồng dạng mà tưởng tiểu minh cùng chu yếm có thể nói là không thân chẳng quen giống như là một cái đột nhiên mọc ra cánh người mặc dù có được cánh nhưng xưa nay không có trải nghiệm qua phi hành cảm giác trực tiếp liền theo vách núi nhảy đi xuống lời nói nhất định sẽ ngã chết yên tâm đi dạ ca một mặt thoải mái mà nhúm bay không phải việc khó gì tuyệt đối tất thành mà lại căn bản cũng không cần hắn học được cao thâm viết thì thào nhai nuốt lấy dạ ca câu nói này không cần hắn học được p h o n g luyện công dạ ca cùng tưởng tiểu minh mặt hai người đứng đối diện dạ ca k h o a n h tay một mặt nhẹ nhõm mà tưởng tiểu minh xem ra có chút khẩn trương bộ dáng tiểu động tác không ngừng lòng bàn tay đều xuất mồ hôi ta chúng ta phải làm sao bắt đầu tưởng tiểu minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi dạ ca đánh một cánh i áp sau đó nói đem ngươi lệnh bài lấy ra n h a tưởng tiểu minh cầm r a minh thành thành chủ lệnh bài nhấc lông mày liết hắn một cái sau đó thì sao dạ ca n i ệ m động ngự quỷ nguyên rủa tỉnh lại chu hiếm để hắn bám thân ở trên người của ngươi tưởng tiểu minh a Dạ ca, cái a A c gì a nhanh lên a nha tưởng tiểu minh đành phải kiên trì nhắm mắt lại dựng thẳng lên hai ngón mặc n i ệ m ngự quỷ chú thuật vong linh tỉnh lại thập nhất dai quỷ thần h u n g luận chu hiếm rất nhanh chu hiếm cặp kia tinh hồng đôi mắt liền xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong đem hắn thống mạ một trận xéo đi bản tôn lúc trước cùng nhà các ngươi lập thành khế ước chỉ đáp ứng nhà các ngươi giúp các ngươi cường hóa khế ước quỷ vật cùng chỉ có tại các ngươi gia tộc đứng trước sinh tử tồn vong trước mắt bản tôn mới có thể xuất thủ ngươi cho rằng bản tôn là ngươi tay trấn a muốn dùng bản tôn lực lượng liền dùng còn có bạn tôn trước đó nói qua cho ngươi cách dạ ca tiểu tử này xa một chút đừng bị cái này tên rào hoạt hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp bạn tôn liền chưa thấy qua ngươi người ngu xuẩn như vậy người ta trước đó liền căn bản không nhớ rõ tên ngươi con mẹ nó cố ý nhục nhã ngươi kết quả ngươi mẹ nó thế mà hai câu ba l ờ i liền cho lửa sửng sốt một chút h ạ i bản tôn tại thanh long cùng tiểu tử thúi kia trước mặt ném mặt m ũ i hiện tại còn không biết xấu hổ tới tim ta tưởng tiểu minh vội vàng giải thích nói không phải à ngươi hiểu lầm dạ ca không phải không nhớ rõ tên của ta lúc trước hắn cố ý làm như vậy đều là vì khích lệ ta mà thôi kỳ thật trong lòng của hắn là có ta vẫn luôn rất xem trọng ta cũng vẫn luôn đang chăm chú ta hắn kỳ thật người rất tốt chú i ế m mãnh cút nửa này tưởng tiểu minh lúng túng mở mắt không được ca chú i ế m không chịu dạ ca vô vô mở vai của hắn đừng nản trí theo ta nói một lần nữa tưởng tiểu minh tốt ta dạ ca t h í t sâu nhắm mắt lại tưởng tiểu minh làm theo t h í t sâu một hơi nhắm mắt lại dạ ca chú thuật liền đừng nghiệm ngươi liền hồi tưởng một chút trước đó bị chú yếm bám thân cảm giác là được tiến vào minh tưởng trạng thái sau đó thử nghiệm cùng hắn triển khai tinh thần liên tiếp đem nguồn lực trước tại mạch lạc bên trong vận chuyển một vòng kích hoạt thể nội siêu phàm tế bào tưởng tiểu minh được dạ ca cuối cùng hô to một tiếng chu hiếm đừng mẹ nó ngủ giao tiền thuê nhà tưởng tiểu minh cổ khoái mở t o mắt a ba dạ ca gõ một cái đầu của hắn đừng hỏi làm nhanh lên a nha tưởng tiểu minh nhắm mắt lại dựa theo dạ ca nói tới đi làm dạ ca thì cũng tương tự nhắm mắt lại hắn nâng lên một ngón tay điểm tại tưởng tiểu minh mi tâm sau đó liền chìm vào ý thức thế giới c ù n g c h u yếm tại tinh thần không gian bên trong cười lạnh nhìn xem hắn nguyên lai、like、ngươi tốc thành phương thức chính là trực tiếp tới tìm bản tôn dạ ca cười cười đương nhiên đây không phải đơn giản lại trực tiếp sao nhưng bản tôn dựa vào cái gì muốn mượn cho hắn chú yếm hử lạnh cấp cho hắn lực lượng sau đó để thiệu tử ngốc này đi giúp ngươi đừng mẹ nó nằm mơ hắn sẽ bị ngươi lắc lư ta cũng sẽ không nhưng hắn hiện tại đã là bộ hạ của ta về sau hắn đều phải nghe ta g i ca như bay ngươi hẳn là còn muốn hắn giúp ngươi chữa trị linh hồn a chú hiếm đừng uy hiếp ta a ngươi cho rằng uy hiếp bản tôn sẽ hữu dụng ta không uy hiếp ngươi g i ca nói ta chỉ là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch chú hiếm cười lạnh hai anh ta nói ta ghét nhất cùng người thông minh liên hệ cũng ghét nhất cùng người thông minh làm giao dịch bản tôn mới sẽ không giống tưởng tiểu minh như thế bị ngươi dăm ba câu cho lửa bị đâu ngươi hẳn là sẽ không, không muốn chữa trị n ụ c thân a dạ ca đánh gây nó cùng ta hợp tác ta liền cho ngươi một bộ nhục thân thế nào c h u hiếm nghe nói như thế n g á y mắt ngầm miệng t r â m m ắ c sắp tới nửa phút về sau nó nửa tin nửa ngờ ta sao có thể khẳng định ngươi nói có phải là thật hay không dạ ca cười cười có thanh long lao đang làm đảm bảo ngươi vì sao không tin ta coi như ngươi biết mình q u y không cao sợ bị l ừ a g ạ t không dám cùng người thông minh liên hệ ngươi cảm thấy thanh long hắn cũng sẽ bị l ừ a sao hắn đều tin tưởng ta ngươi vì sao không tin c h u hiếm mẹ nó b ả tôn mới không phải q không cao mới không dám cùng người thông minh liên hệ Chu yếm dĩ nhiên không phải ta chỉ nhục thân là người chu hiếm diện mạo thật sự nhục thân cam đoan cùng ngươi mới ra lò lúc giống nhau như lúc bảo đảm chất lượng dạ ca nói tiếp nếu như cần nhờ chính ngươi năng lực hoặc là chỉ dựa vào tưởng tiểu minh giúp ngươi tới chữa trị nhục thân tối thiểu đến hoa bao lâu thời gian mấy chục năm một trăm năm thậm chí cản giải mà ta hiện tại đặt hàng trong vòng một năm giao hàng mà ngươi còn không có bỏ ra cái giá gì chỉ là mượn dùng một chút lực lượng của ngươi mà thôi ngươi nhìn k i ế m b ụ n không lỗ mua bán không phải sao chu hiếm cắn răng đi kia liền như thế định nhưng ngươi nếu là dám công ta bản tôn nhất định khiến ngươi xem một chút viễn cổ hung thú quỷ thần phẫn nộ ha ha d ạ n ca cười cười một lời đã định a đúng rồi tưởng tiểu minh hiện tại còn tạm thời không quá thích lưng chính mình trưởng khống hung sát chi lực cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm đến làm phiền ngươi mang hắn từng bước một v ị hắn đến c h u hiếm sắc mặt lập tức âm người mẹ nó không chỉ muốn mượn bản tôn lực lượng còn muốn bản tôn cho hắn lợi đánh đúng vậy á dạ ca một mặt mỉm cười làm phiền ngươi c h u hiếm dạ ca mở mắt t ố t không sai biệt lắm dạ ca nói thử một chút xem sao n h a tưởng tiểu minh gãi gãi mặt thật như vậy kêu đi ra có phải là có chút quá trung nhị quá xấu hổ ngươi cũng biết trung nhị xấu hổ à. dạ ca nghiêng đầu đừng nói nhảm hô đi nhớ ký muốn hô đến càng lớn tiếng càng tốt càng lớn tiếng càng hữu hiệu tốt nhất là cả tòa lâu người đều có thể nghe thấy t u t a tưởng tiểu minh chắp tay trước ngực đem minh thành lệnh bài kẹp ở trong tay nhắm mắt lại vận chuyển một vòng hồ lực lập tức hắn hít sâu một hơi mở miệng hô to chu y ế m đừng mẹ nó ngủ giao tiền thuê nhà một lát về sau chỉ thấy màu đỏ tươi sát khí cấp tốc theo trong lệnh bài phóng thích mà ra bao trùm tưởng tiểu minh toàn thân mở mịn sát khí ở quanh thân hắn hình thành một tầng áo ngoài tựa như là trước kia túc ú cùng kỳ sát lực áo ngoài đầu dạng tưởng tiểu minh mở to mắt lộ ra kinh ngạc thân sắc thành xong rồi đúng thế giả ca vô vũ bà vai hắn không sai không có cô phụ vi sư dạy bảo con mẹ nó t ư ờ n g tiểu minh hưng phân khống chế trên người mình sắc khí phát hiện chính mình vậy mà có thể phi thường thoải mái mà đem s á t lực biến thành các loại hình dạng thậm chí có thể đem s á t lực biến thành đại thủ hình thái đi bắt lên nơi xa đồ vật con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó t ư ờ n g tiểu minh con mắt đ ố n g nhiên sáng chú hiếm ta ta nghe nói t h ầ n lực s á t lực thánh lực loại này viễn c ổ lực lượng đều là phi thường khó mà nắm giữ khống chế người bình thường muốn học được cần học tập cực kỳ dài thời gian lý luận tri thức độ khó có thể so với một chút đỉnh tiêm đề toán tưởng tiểu minh thanh â m có chút run dậy nhìn xem hai tay của mình ta thế mà nhanh như vậy liền học được rồi dạ ca đó là đương nhiên cũng không nhìn là ai dạy ngươi tưởng tiểu minh trực tiếp khóc ồ ồ ồ ồ dạ ca ngươi quá ngư bức ta trước kia còn tưởng rằng ta là đồ đ ầ n đ â u nguyên lai chỉ là không có gặp được lao sư tốt ta chú hiếm được rồi hiện tại ngươi cũng học xong chính mình hảo hảo luyện tập đi dạ ca vô vô mở vai của hắn liền chuẩn bị rời đi cái kia dạ ca chờ một chút tưởng tiểu minh bỗng nhiên lại nói dạ ca dừng lại bước chân quay đầu còn có chuyện gì tưởng tiểu minh vào đầu ngươi có thể hay không sẽ dạy ta điểm tuyệt chiêu mặc dù ta là ngự quỷ sư nhưng ta cảm thấy ta có chút quá ỷ lại triệu hoán quỷ vật làm triệu hoán loại nghề nghiệp chính mình lại không năng lực gì mà ta lại không giống ngươi như thế có thể tự sáng tạo kỹ năng tuyệt chiêu dạ ca sở lên cằm nghĩ nghĩ lập tức hắn đi đến trước mặt tưởng tiểu minh nâng tay phải lên lòng bàn tay nướng lên chỉ thấy nguồn lực cấp tốc hội tụ một đ o à n màu đỏ thấm nóng bỏng hỏa cầu ở lòng bàn tay của hắn n g ư tụ c、si. rồi cờ rắc, cờ rắc cờ rắc đồng thời nương theo lấy thiên điệu vụ vụ lôi điện thanh âm màu đen dòng điện theo hỏa cầu bên trong bán ra quấn quanh tại hỏa cầu mặt ngoài chương 928, không bằng đi gian phòng của ta đi chương 928, không bằng đi gian phòng của ta đi tưởng tiểu minh nhìn xem dạ ca trong tay lôi hỏa cầu chậm rãi mở to hai mắt nhìn lôi dẫn b i ê n bảo thuật tưởng tiểu minh khi còn bé liền gặp dạ ca sử dụng qua kỹ năng này tại vạn tộc phong hội bên trên hắn cũng đã gặp dạ ca sử dụng chính là một chiêu này một phát liền đánh nát viêm tộc người phong khách ngươi ngươi dự định dạy ta cái này tưởng tiểu minh cảm thấy hạnh phúc tới có chút quá đột ngột đúng vậy a dạ ca cười, cười. điều kiện tiên quyết là n g ư ơ i trước tiên cần phải học được tốt tốt tốt n g ư ơ i t ậ n l ự c giáo ta t ậ n l ự c học tưởng tiểu minh xoa xoa tay nhỏ một mặt trở m o n g làm thế nào rất đơn giản a dạ ca xua tan ở trong tay lôi h ỏ a cầu trước ngưng tụ lôi thuộc tính hồn lực sau đó dùng hỏa thuộc tính hồn lực đem hắn phai nén bao lấy đến liền có thể cứ như vậy không phải đâu ta ta thử một chút tưởng tiểu minh kiên trì thử nghiệm giơ bàn tay lên hướng lên thử nghiệm ngưng tụ lôi thuộc tính hồn lực rất nhanh một đoàn màu xanh lam hình tròn điện quan năng lượng liền xuất hiện trong tay hắn dạ ca yên lặng lui về sau mấy bước tường tiểu minh không hiểu ngươi lui xa như vậy làm cái gì không có gì d ạ ca lắc đầu ngươi tiếp tục tường tiểu minh tiếp tục ngưng tụ hồn lực kế tiếp là h ỏ a thuộc tính tường tiểu minh dựa theo d ạ ca nói tới cây b ố t thuộc tính hồn lực cùng lôi thuộc tính hòa vào nhau lẫn nhau bao khỏa áp suất f a n một tiếng vang trầm về sau tường tiểu minh trong tay hồn lực đoàn năng lượng nổ tường tiểu minh khuôn mặt biến thành cháy đen s ắ c tóc cũng biến thành nổ tung đầu tường tiểu minh h ỏ a thuộc tính cùng lôi thuộc tính tỷ lệ cần khống chế tinh chuẩn phương nào hơi yếu một chút điểm đều sẽ mất đi cân bằng dạ ca một bộ đã sớm dự liệu được có thể như vậy biểu lộ mà lại mỗi một cái siêu phàm giả hồn lực cường độ độ tinh k h i ế t vận chuyển thuộc tính khác nhau hiệu suất giá trị đều không giống cho nên ta phối trộn phương pháp đối với ngươi mà nói cũng là vô dụng chỉ có thể chính ngươi chậm rãi tìm tòi dạ ca vô vô mở vai của hắn a cứ như vậy ngươi từ từ lại đi tưởng tiểu minh dạ ca trở lại khách sạn gian phòng thời điểm phát hiện cái khác nữ hải đã rời đi chỉ còn lại cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao cao thâm tuyết ngồi ở trên thẳng nền mà hạ tịch giao thì ghé vào trên đùi của nàng vậy mà ngủ như đứa bé con miệng có chút mở ra phấn h nộn k u ô n m dạ ca hơi t có chút ngoài ý muốn giao giao gần nhất như thế khắc khổ a cao thâm tuyết ô nu n bởi vì nàng sợ đẳng cấp bị chúng ta hất ra liền giúp không lên chúng ta bận hiệu dạ ca nghe nói trong lòng nhất thời một trận cảm động ngồi vào cao thâm tuyết bên cạnh nhẹ nhàng vớt vé hạ tịch g dao đầu cao thâm tuyết nhìn một chút dạ ca tay lại nhìn một chút ánh mắt của hắn ta cũng rất khắc k h ổ tiểu dạ không có ý định sở sở ta sao dạ ca bật cười bất quá hắn sớm thành thói quen thâm tuyết ma ma loại này kiếm cớ đòi lấy thân cận phương thức đưa tay lại sở sở thâm tuyết tê tê đầu cao thâm tuyết nói lần này tham gia g e n công ty b ạ n tộc hội cổ đông nghị hẳn là cũng đã cơ bản đem công ty thế lực cách cục làm rõ r à n g a dạ ca nghĩ nghĩ, mặc dù đã sớm biết g e n công ty tại b ạ n tộc rất nhiều cường tộc bên trong đều rất có lực ảnh hưởng nhưng ta không nghĩ tới thế lực của bọn hắn thế mà thẩm thấu đến như thế sâu vạn tộc xếp hạng trước mấy chủng tộc bên trong cơ hồ đều có công ty đồng sự mà lại tại riêng phần mình chủng tộc địa vị đều phi thường cao kém nhất cũng là lãnh chúa tướng quân đẳng cấp tồn tại chớ đừng nói chi là đã là đoạn lạc thiên sứ nữ vương diệp băng đã là chủng tộc nữ đế nguyễn ngộng tài điệp còn có đã là thánh tinh linh quốc vương lệ ông c mà lại rất hiển nhiên tiếp xuống công ty còn có kế hoạch muốn n u ố t vào đông phương long tộc tây phương long tộc cái này thứ ba thứ tư hai đại quái vật khổng lồ tồn tại một khi thật bị bọn hắn mất vào vạn tộc hơn p â n nửa thế lực liền hoàn toàn khống chế tại trên tay của bọn hắn g i c a suy nghĩ nói, Tuyết nhi, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta điều tra một chút đông phương lòng tộc lôi điện đại tướng quân thương đỉnh tình báo tin tức thương đỉnh cao thâm tuyết hỏi người này sao rồi ta hoài nghi hắn muốn đối với ngao tâm sư tỷ bất lợi Dạ ca h í p hít mắt cho nên ta muốn sờ dò xét hắn tỷ như cấp bậc của hắn năng lực thế lực tài phú quân lực trở chút Dạ ca kỳ thật không có ôm quá lớn kỳ vọng bởi vì thương đình dù sao cũng là người xuyên v i ệ t đồng dạng có được thiên đạo hệ thống treo v á c tưởng cao thâm t u ế t lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng cầm người xuyên biệt không có cách nào có thể cao thâm viết nói mà lại không cần nghĩ biện pháp ta đã có sẵn ra ca một mặt kinh ngạc có sẵn lấy ở đâu lần trước bị ngươi xử lý cái kia hệ lị ổng ta tại hắn ổ cứng bên trong tìm tới một vài thứ cao thâm viết nói là ta lần trước hặc vào ghen công ty hệ thống thời điểm ngoài ý muốn phát hiện không chỉ có đông long tộc thương đ ỉ n h tình báo tin tức còn có một chút những người khác ta đang nghĩ có lẽ hẳn là công ty cái khác cổ đông thật ra ca nhãn tình sáng lên không nghĩ tới như thế tự nhiên chui tới cửa、ừ. cao thâm viết bình tĩnh nói lúc ấy ta phá giải cái kia ổ cứng về sau liền suy nghĩ n g ư ơ i khẳng định cần vật này ghen công ty là trong bạn tộc mạnh nhất tài phiệt thế lực muốn bạn ngã bọn hắn khẳng định phải đối với công ty bọn họ hội đồng quản trị bên trong thành viên có hiểu biết tài năng chế định sách lược à. thật sự là quá tốt d ạ n ca trả sát tay nhỏ cái kia nhanh lấy ra cho ta xem một chút hệ lý ống nguyên bản trong công ty định vị vốn chính là làm tình báo mà lại lấy cá tính của hắn ra hỏa này là làm một tay mưu quyền xoắn bị dự định cho nên hắn thu thập trong công ty cái khác cổ đông tình báo có thể nói không có chút nào ngoài ý mớn cao thâm viết nhìn một chút ngủ say hạ đ ư ợ giao hạ giọng ôn nhu nói thế nhưng là dao dao đang ngủ cần nói đối phó công ty sách lược lời nói ở trong này không tiện lắm đi dạ ca nghĩ nghĩ vậy chúng ta chúng ta còn là không được cầm ý đến giao giao cao thâm tuyết chỉ chỉ ngoài cửa không bằng đi gian phòng của ta đi dạ ca cũng tốt kết quả là dạ ca đem hạ tịch dao bế lên nhẹ nhàng phóng tới trên giường đóng lại đèn sau đó cùng cao thâm tuyết cùng một chỗ rón rén rời khỏi phòng đóng cửa lại hạ tịch dao nằm tại dạ ca trên giường nằm ngáy ho ho còn dỗi ra một cánh tay ôm lấy dạ ca gối đầu phản phất ở trong ngậu ôm thật chặt dạ ca khoe miệng còn có chút g ơ lên lộ ra hạnh phúc mỉm、cười. chương 929, h a n ệ lụy n g lưu lại tình báo chương 929, h a n ệ lụy n g lưu lại tình báo đến cao thâm tuyết gian phòng về sau cao thâm tuyết vẫn là không có lập tức cầm bỏ vấn liệu sáng tỏ trong gian phòng dạ ca cùng cao thâm tuyết hai người ngồi đối mặt nhau ngồi nói lời quá không thú vị cao thâm tuyết thân thể hơi nghiêng về phía trước lại cho ra một cái đề nghị không bằng chúng ta thay cái thoải mái một chút phương thức chậm rãi thảo luận đi dạ ca nghiêng đầu một chút thoải mái một chút phương thức cao thâm tuyết ở trên chân dạy thể thao lại chút bỏ bao lấy bắp chân màu trắng tất vải nhỏ làm đến nàng trên giường lớn tiếng b o nàng thuần bạch sắc sau đó xê dịch thân thể nhường ra một cái thân vị c h â n mềm x ố p lên một góc tiếp lấy có chút ngóc lên cái đầu nhỏ dùng ngập nước đen nhánh mắt to nhìn qua hắn dạ ca đáng ghét quả nhiên là r à o hạt thâm tuyết ma ma thế mà dùng dạng này khiến người vô pháp cự tuyệt mời dạ ca cũng tới giường tiến vào ổ c h ă n cao thâm tuyết cùng hắn mặt đối mặt dính vào cùng nhau nằm tại dạ ca trong k h u ỷ tay hai người nhiệt độ cơ thể cùng lẫn nhau dần dần nóng bỏng hô hấp rất nhanh để t r o n g chăn ấm áp lên ân nên nói không nói nằm ở trong chăn giống như sát t h so ngồi dễ chịu thiếu nữ nhìn chằm chằm dạ ca tuấn tiếu khuôn mặt thanh tú nhìn ra ngoài một hồi rốt cục vẫn là không thể nhịn được nàng tiểu tâm tư chủ động đụng lên đến tại dạ ca trên môi mồ một m b ụ n dạ ca cũng cho đánh trả nhẹ nhàng bấm một cái thiếu nữ tiểu nộn r a thịt ở bên thai nàng nói nhỏ ngươi này chỗ nào là muốn cùng ta thảo luận đối phó công ty chính sự mục đích bại lộ a cao thâm viết một mặt không có chút nào áy náy biểu lộ ta giúp tiểu dạ ân tình lớn như vậy thì tiểu dạ yếu điểm ban thưởng cũng là phải a tiếp lấy cao thâm t u y ế t rốt cục cầm ra nàng m ạ y tính bảng gian phòng đèn đóng lại trong hoàn cảnh hắc á m hai người quấn tại trong trăn cùng nhau nhìn xem phát sáng màn hình điện tử hệ l ì ống bị phá giải ổ cứng bên trong quả nhiên có không ít đ ồ tốt trong này không chỉ có đông lòng tộc thương đ ỉ n h tư liệu còn có trong công ty cái khác rất nhiều người tư liệu bao quát đ o ạ thiên sứ nữ vương diệp bằng minh vương đen diêm chúng đế hảo mộng chờ một chút thậm chí trong công ty rất nhiều cao tầng kỹ càng tình báo tư liệu t ố t u ngụy phệ thiên chu ngự những này thu hoạch được viễn cổ tế bảo cấy ghép người cải tạo ghen như thế nào cao thâm tuyết hỏi trên danh sách những người này cũng đều là công ty đồng sự a ra ca gật đầu không sai đúng là công ty cổ đông mà lại không chỉ có hội đồng quản trị thành viên liền công ty cao tầng đều có kỹ càng tư liệu không nghĩ tới cái này hệ lụy n g đ ề u chết còn có thể để lại cho hắn nhiều đồ tốt như vậy giạ ca hướng xuống lôi kéo mục lục lật đến tờ thứ nhất thương đình đông phương long tộc lôi điện đại tướng quân đẳng cấp hồn đế cảnh t i ể u giai có được công ty mười cổ phần nắm giữ ba triệu đồng phương long tộc đại quân thâm thụ đông phương long tộc quốc vương trọng dụng quyền cao chức trọng bụng dạ cực sâu làm việc không từ thủ đoạn lôi thuộc tính long tộc siêu phẩm giả hắn lôi hệ kỹ năng là thông qua c ẩ m tù hơn triệu tên lôi đình tộc nhân thông qua công ty thí nghiệm phương thức cải tiến tu luyện mà đến cho nên hắn lôi hệ năng lực chử trư thần cúng viễn cổ thánh tú bạch hổ b gia ca ánh mắt t r ầ m xuống khá lắm cầm t ủ hơn triệu tên lôi đ ỉ n h tộc nhân làm thí nghiệm liền vì tu luyện hắn lôi hệ năng lực quả nhiên là không từ thủ đoạn âm tàn nhân vật ngươi nói chính là người này cao thâm tuyết hỏi ừm gia ca gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra lần trước theo dõi sư tỷ mấy cái kia tây phương long tộc người tuyệt đối cùng hắn thoát không được quan hệ nhưng đông phương long tộc cùng tây phương long tộc từ trước đến nay đều là đối thủ một mất một c o n hắn là làm sao cùng tây phương long tộc đáp lên quan hệ xem ra quay đầu nhất định phải nhắc nhở ngao tâm sư tỷ nhiều cảnh giác giá hỏa này mới được Dạ ca nói, tiếp tục nói, nhìn n tiếp x u ố gia Đen d m minh tà tộc trí đẳng hồn đế cảnh chủ, cấp cửu đế i ca ó được công ty mười cổ phần, ty m hiểu h triệu o nhẹ loại cùng t thần loại năng lực. tà minh tộc thích hút người tàn niệm, hút tàn minh mạnh, hắn mạnh. h năng người niệm, niệm càng mạnh, công lực của hắn liền càng loại lực, lực Dạ của ca Ừm. gật đầu cái này đen diêm hắn cũng nhớ kỹ lúc ấy an vị ở bên cạnh hắn mà lại con mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hắn ma kiếm hiển nhiên cùng giống như t ô t cú đều đối với hắn ma kiếm cảm thấy rất hứng thú có được công ty mười lăm cổ phần gần với chủ tịch ba mươi sức chiến đấu tại trong hội đồng quản trị mạnh nhất trừ bỏ chủ tịch thực lực không biết cùng phải chăng có ẩn dấu thực lực người cũng là không biết thực lực tuy mạnh nhưng là quản lý tài sản năng lực độ chính lệ dùng tiền vung tay q u á c h á n cũng may đ o ạ thiên sứ tộc vật rộng tài nguyên dày có thể trải qua được nàng lãng phí diễ băng đối với dạ ca cảm thấy rất hứng thú có vẻ như đã từng còn đối với hắn có chút s ù n g bái bất quá có lẽ là bởi vì dạ ca đã từng đem nàng lừa gạt thảm qua một lần quan hệ g á n g lâm đến đây về sau đặc biệt hy vọng đòi lại một hơi này có lẽ sau này là có thể đáng giá lợi dụng điểm dạ、ca. cao thâm t u y ế t nghi hoặc quay đầu nhìn hắn vì cái gì đoạn lạc thiên sứ nữ vương đã từng sẽ đối với ngươi rất x ù n g bái ngươi biết n à n g sao dạ ca mới không đến mười chín tuổi d i ệ p băng đều hơn ba trăm tuổi hai người bọn hắn vô luận như thế nào tính đều không nên sẽ có quan hệ mà lại hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cao thâm t u y ế t cũng chưa từng thấy qua dạ ca cùng đoạn lạc thiên sứ tộc người từng có cái gì gặp nhau ngạch dạ ca có chút bất đắc dĩ thuận miệng biết nói có thể là hắn từng nghe qua sự tích của ta ngươi biết ta ở trong vạn tộc nữ h ồ n vẫn là rất nhiều cái kêu bị ngươi hô qua một lần âu khả năng chỉ là thanh long địa c u n g thời điểm đi cái kia giáng lâm đến đây là có ý gì cao thâm tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn cái này ta cũng không biết dạ ca nghĩ thầm mẹ nó hễ lụy ổng da hỏa này thu thập tình báo liền thu thập tình báo mụ viết cái gì phân tích bút kỳ à. nha cũng may cao thâm tuyết cũng không có tiếp tục hỏi nữa chỉ là hướng dạ ca trong ngực thêm gần ủi ủi miệng nhẹ nhàng tiến đến hắn bên hai không phải là không thể lý giải bởi vì ta cũng rất sùng bái tiểu dạ nha dạ ca bị cao thâm tuyết bên hai thổi nhiệt khí làm cho thân thể run lên tiếp tục xem đi dạ ca có chút đỏ mặt á nhân tộc c h ứ c vị là á nhân tộc mạng lưới giả lập thế giới cao nhất cố vấn an ninh á nhân tộc quân sự khoa học kỹ thuật trung tâm người phụ trách á nhân tộc sinh vật khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu sở trường á nhân tộc phương bắc quân khu tổng trị đạo v i ê n á nhân tộc số hai ẩn bọc thép thể người sở h ư u thực lực đẳng cấp không biết có được tài phú không biết có được thế lực không biết vẹn vẹn có được công ty hai cổ phần lại hết sức thụ chủ tịch trọng dụng hơn nữa là chủ tịch một tay theo công ty cao tầng để bạn tiến vào hội đồng quản trị chú thích cặn là trong hội đồng quản trị một cái duy nhất không phải kẻ g á n g lâm dạ ca nhìn thấy nơi này đôi mắt khẽ hít một cái quả nhiên chương chín trăm ba mươi từng cái tan giã chương chín trăm ba mươi từng cái tan giã giã ca sờ sờ c á i cảm nghĩ thầm cái này cặp tại á nhân tộc bên trong hiển nhiên cũng là một cái tương đương quyền cao chức trọng nhân vật không phải kẻ giáng lâm lại có thể trở thành công ty đồng sự mà lại thế mà liên hệ lì ổng đều không thể làm rõ ràng hắn đến tột cùng có bao nhiêu thực lực lại là kẻ giáng lâm cao thâm tiết ở bên cạnh nói cái này kẻ giáng lâm đến tột cùng là cái gì giã ca nam h u y ễ n mộng t h á i điệp trung tộc nữ đế đảng cấp hồn đế cảnh lục giai có được công ty năm cổ phần am hiểu huyện thuận loại triệu hoán loại năng lực chúng tộc là trong vạn tộc tổng số khổng lồ nhất chúng tộc nhân khẩu tổng số vượt qua cái k h á c vạn tộc nhân khẩu tổng số cộng lại số lượng dựa vào thống kê không trọn vẹn chúng tộc đế quốc nhân khẩu tổng số đạt 100,000 m p h ẩ sinh sôi tốc độ nhanh chúng tộc số lượng đông đảo nhưng cá thể cường đại số lượng ít da ca l ư ớ i khá lắm nhân khẩu tổng số so cái k h á c vạn tộc tất cả c h ú n g tộc cộng lại đều nhiều cái này đúng sao chiến tranh đến lời nói biển côn trùng cơ hồ không có chủng tộc gì có thể ngăn cản được điểm này theo chủng tộc nữ đế n i ễ n mộng thải điệp vẹn vẹn chỉ có hồn đế cảnh lục giai nhưng chủng tộc ở trong vạn tộc xếp hạng lại có thể đạt tới thứ bảy cũng có thể thấy được đến sáu ủy thương nguyên hải tộc c h i chủ đẳng cấp hồn đế cảnh bắt giai có được công ty năm cổ phần am h i ể u lợi dụng thủy thuộc t i n h cải biến địa hình cùng thời tiết loại năng lực hải tộc ở trong vạn tộc xếp hạng thứ mười ba đồng dạng là nhân khẩu số lượng đông đảo chủng tộc gần với chủng tộc người này d á n g lâm trước tính tình cực kỳ háo sắc bây giờ trở thành hải vương về sau tật xấu này hiển nhiên vẫn là không có sửa đổi đến nhìn như đứng đắn bề ngoài xuống hậu cung thứ bảy tám ngàn cái phi tử mà lại yêu thích đem bạn tộc các tộc mỹ nữ nhốt lại coi là mình vật s i ê u tập i ạ ca hồi ức một chút hôm qua tại hội đồng quản trị bên trên nhìn thấy hải tộc c h i chủ b u thương nguyên b ề ngoài xem ra xác thực một thân chính khí chữ trạc đàng hoàng không nghĩ tới lại còn có loại này đam mê bảy liễu oanh mỹ ma tộc nữ đế đ ẳ n g cấp hồn đế cảnh đệ lục giai có được công ty hai cổ phần am hiểu song tu các loại, hoặc loại năng lực trời sinh m ị cốt bị lực giá trị cao có thể thông qua h ú t nam tính dương khí tăng lên tự thân năng lực tám la sát ma quỷ tộc bắc cảnh lanh chúa đẳng cấp hồn đế cảnh t i ể u Giai, có được công ty ba cổ phần am hiểu nguyền r ù a loại bên h o ặ c loại tổn thương rời đi loại năng lực tính cách l ư u ám g i a n trá quỷ kế đa đoan tham lam dạo hoạn giạ dạ ca suy nghĩ tổn thương rời đi loại năng lực hắn nhớ tới trước đó tại x ư ơ n g mục đầm lầy thời điểm ma quỷ la sát bị thôn một một đao chặt đầu kết quả lại mọc ra lúc kia xem ra càng giống là tế bào tái sinh năng lực nhưng bây giờ như thế xem xét chẳng lẽ là hắn dùng loại nào đó phương pháp đem chặt đầu tổn thương rời đi cho cái khác thế thân 9. lê ông ngân á n h tinh linh vương có cái rất thương yêu nữ nhi em ý lì ạ xem như hắn uy hiếp có được công ty ba cổ phần 10. thiên hạo thiên tộc đại điện hạ tính cách tự phụ lại tự thi tư tưởng đích kỷ người vì mục đích của mình có thể hy sinh tất cả mọi người bao quát thân nhân có được công ty hai cổ phần 11. ờ i ảnh diệt cùng ảnh lam minh muội ám ảnh tộc l ê n h chúa hai người tình cảm vô cùng tốt cơ h ộ làm ộ t thể có được hai cổ phần m ư lê ô nạ ám giả tinh linh nữ vương thực lực không tệ mười bốn thử thử tổng, tổng cộng hai mươi mấy cái cổ đông những người còn lại bên trong cơ hồ đều là vẹn vẹn có được một thậm chí không p h ả i mấy phần trăm cổ phần người giạ ca đem tất cả bạn tộc đồng sự tư liệu toàn bộ xem hết trong lòng đã âm thầm có một chút tính toán những người này xem ra đều có riêng phần mình n g ư ợ điểm đều có thể lợi dụng địa phương đáng tiếc vẫn không có liên quan tới chủ tịch bất kỳ tin tức gì tiếp đấy còn có một chút công ty cao tầng tư liệu viễn cổ tứ thánh thú cùng viễn cổ tứ hung thú bên trong công ty đã thu thập bạch hổ huyền vũ chu tước đào n ộ t thao tiết h cùng kỳ sáu đầu thánh hung thú hậu nhân ghen chỉ có thanh long tộc cùng hôn đ ộ i tộc hậu nhân bọn hắn không có tìm được mà lợi dụng cái này ba hung tam thánh ghen công ty cho một đám vật thí nghiệm tiến hành ghen cải tạo trong đó cải tạo thành công nhất có chu ngự chu tước người cải tạo ghen lâm dạng bạch hổ người cải tạo ghen ngụy phệ thiên thao tiết người cải tạo g e n tu cùng kỳ người cải tạo g e n nhạ huyền huyền vũ người cải tạo g e n chu ngự lâm dạng ngụy phệ thiên t ú c u bốn người này dạ ca đều đã gặp qua mà còn lại cái này nhạc huyền tạm thời còn không có lộ mặt qua thế nào cao thâm tuyết hỏi có ý tưởng sao có dạ ca nói công ty thực lực tổng hợp cơ hồ không thể phá vỡ muốn b ậ n ngã bọn hắn xem ra chỉ có thể lợi dụng những này đồng sự riêng phần mình ngược điểm dần dần tan dạ đánh tan cao thâm tuyết ngươi có mục tiêu sao dạ ca nhẹ gật đầu sau đó ngón tay tìm kiếm áp m ắ t màn hình ngón tay cuối cùng ngừng tại trên người một người liền theo hắn bắt đầu cao thâm tuyết tại sao là hắn dạ ca ta cùng công ty những người này ở c h u n g x u ố n g tới liền nhược điểm của hắn là rõ ràng nhất mà lại thu về bạch hổ trong hành động hắn sẽ cùng ta một tổ hành động cao thâm viết a một tiếng nghiêng đầu một chút cho nên ngươi đã có kế hoạch rồi Dạ ca khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên đương nhiên cao thâm viết cũng không có lại hỏi kỹ xuống dưới dù sao vô luận như thế nào nàng đều tuyệt đối tin tưởng tiểu dạ sức phán đoán mặt sau này giống như còn có ghi đồ vật cao thâm viết nói ồ dạ ca tiếp tục về sau là giấy quả nhiên đằng sau còn có hệ lụy ổng lưu lại một chút phụ trú công ty cổ đông ở giữa hiệp nghị tựa hồ có bờ google có thể tìm ra phản bội công ty sẽ rất cấp phản bội chủ tịch sẽ không rất cấp cho nên chỉ cần sở tố sở vi là hướng công ty mục tiêu cuối cùng nhất đi hành vi không trở ngại công ty mục tiêu cuối cùng nhất tức sẽ không rất cấp công ty phòng tài liệu cơ mật mật chìa năm cd bảy m ộ t f c f e tám m ộ t giờ m chín cờ cờ mờ năm năm m ư ơ chín một m ộ t ba tám hai mươi tám a chín n g tám m ộ t bảy giờ m e Dạ ca nghĩ thầm cái này mật chìa cách thức làm sao nhìn có chút quen thuộc b ấ t quá dài như vậy một chuỗi mật mã cũng có trách hệ l ì ổng muốn đặc biệt n h ư kỹ g i ca tự lẩm như có điều suy nghĩ công ty mục tiêu cuối cùng nhất hắc hắc hắc tiểu dạng hắc hắc hắc nam tại d ạ ca trên giường hạ tịch giao ôm thật chặt gối ôm có chút bệnh lên miệng nhỏ tại trong ngộng đẹp hung hăng thân dạng ca mấy ngụm khoe miệng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười không biết qua bao lâu thiếu nữ mới mơ mơ màng màng mở to mắt mở mịt nhìn qua trước mắt gối ôm vớt mắt ngồi dậy nô、no. thiếu nữ ngồi tại đầu giường trầm ngâm một hồi lâu mới nhớ tới nàng vừa mới hẳn là tại cao thâm tuyết trên đùi ngủ hạ tịch giao nhìn một chút trống rông đen như mực gian phòng nghi hoặc không hiểu kỳ quái tiểu dạ cùng tuyết n i đâu chương 931, t h i ê n đạo hệ thống chương 931, t h i ê n đạo hệ thống ngày thứ hai g a ca khống chế tinh minh long phân thân lần nữa đi tới g e n công ty kinh đô tổng bộ hắn dự định đi công ty phòng tài liệu làm cái rõ ràng nhìn xem có thể làm hay không rõ ràng công ty mục tiêu cuối cùng nhất đến cùng là cái gì mặc dù nói tinh minh long chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi nhưng là dù sao cũng là một cái thánh lâm cảnh phân thân a giống như là một cái cấp 90 hảo nếu là lập tức cho hắn bạch bạch rất xuống cấp một nếu có thể đổi đến giá trị gì cũng là có tốt nếu là cái gì cũng còn không đổi đến liền rác cái kia cũng không khỏi quá lô bốn tin tức kém rất trọng kém yếu. dạ ca nhìn ấ t ty tuột định đến ràng ghen công ty đến cùng là chuyện phải làm là rõ g xảy ra, tài ă n thuận tiện bước kế tiếp hành động. Đi tới phòng nhìn g tiếp tới tài liệu. Đi bước ca kế Dạ một chút trước mắt cánh c ô n g kim loại cũng không có trông thấy bất luận cái gì điển mật mã vào địa phương chỉ có một ngón tay văn phân biệt cảm ứng tấm thế là hắn đưa tay đem ngón tay l lên tích tích hệ thống phân biệt thành công hệ thống thân phận xác nhận quyền hạn không khác thường hệ thống thân phận cấp bậc cổ đông hệ thống xin thông qua kim loại đại quan tử từ, từ mở ra dạ ca vốn đang coi là hệ liệu ghi chép cái kia mật mã là dùng đến mở cửa b ấ t quá ngẫm lại giống như cũng thế công ty cổ đông cơ hồ có được nội bộ công ty công trình tất cả quyền hạn tài liệu này phòng cũng không phải là cái bí mật gì địa phương cho nên hệ lụy ông lưu lại cái kia mật mã hẳn không phải là mở ra đại môn mật mã mà là dùng tại địa phương khác g i ca đi vào phòng tài liệu phòng tài liệu cũng không tỉnh lớn cảm giác liền cùng cái phòng máy không sai bị lắm t ừ n g d ẫ y ngay tại vận hành máy chủ ngay phía trước có một cái cực lớn đài điều khiển g i ca đi tới trước đài điều khiển hai tay ở trên máy vi tính thao tác một trận lập tức cảm giác có chút đau đầu cái này xem ra liền cùng phổ thông tư liệu thẩm tra phòng không có khác biệt gì cái này mật mã rốt cuộc muốn làm sao dùng loại cảm giác này tựa như là có được chìa khóa nhưng lại không biết lô khóa ở đâu đúng rồi dạ ca trong mắt xoay xoay nếu như trong công ty cổ đông đều là kẻ giáng lâm hệ thống ngươi biết cái này một chuỗi mật chìa hẳn là dùng ở nơi nào sao thiên đạo hệ thống tích tích tích thiên đạo hệ thống ngay tại phân biệt thiên đạo hệ thống phân biệt thành công dạ ca trong lòng đột nhiên k h ẽ động hắn lúc đầu chỉ là tùy tiện thử một chút mà thôi không nghĩ tới công ty cái này phòng tài liệu hệ thống là trực tiếp kết nối lấy người xuyên biệt t i ê n đạo hệ thống chỉ thấy trước mắt máy tính quả nhiên bắt đầu tự động vận hành lên đồng thời bắn ra một cái cửa sổ xin điền vào mật chìa giả ca đem hệ lụy ổng ghi c h é p mật chìa đưa vào đi vào hệ thống mật mã chính xác ngay sau đó một cái cùng loại trò chơi bảng hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của giả ca cái này bảng thoạt nhìn như là một cái cất giữ đồ giám đồ giám bên trên từng cái ô biểu tượng có rất nhiều ám có rất nhiều sáng dựa theo trò chơi cất giữ đồ giám lo dịp đến ó i ám hẳn là tạm chưa thu thập hoàn thành sáng hẳn là thu thập hoàn thành ý tứ giả ca hít hít từng cái ô biểu tượng nhìn sang những n à y ô biểu tượng giống như là từng cái thẻ bài kỳ lân phượng hoàng bạch trạch ứng l o n g đằng giá n thiên mã i ể u bí h ổ chu hiếm cổ điêu áp dữ i ể u anh quý n g h i u trúc long i ể u đầu xà q u á c như nhĩ thử những n à y trên thẻ bài có chút trên thẻ bài đã đánh cái có chút thì còn không có trên cùng tám tấm thẻ bài thì là tứ thánh thú cùng tứ hung thú thanh long bạch h ổ chu tước v ngũ cùng kỳ thao thiết đảo nội hỗn ộ i trước mắt thu thập tiến độ tám mươi chín toàn bộ đều là viễn cổ tộc dị thú danh tự gia ca suy nghĩ những n à y sáng thay bài chẳng lẽ chính là đại biểu cho công ty kho g e n bên trong đã thu thập được viễn cổ tộc g e n hệ thống đúng vậy ngươi có thể cho rằng như vậy gia ca lập tức giật mình thanh â m này đột nhiên xông ra đem hắn giật này mình mà lại hắn phát hiện thanh â m này cũng không phải là theo hắn hệ thống bên trong phát ra mà là trước mắt phòng tài liệu trong máy vi tính phát ra tới người là ai gia ca trầm trọng hệ thống ta là thiên đạo hệ thống gia ca nhữ mày thiên đạo hệ thống người là sống hệ thống ta cũng không phải là sống ta chỉ là một cái ai trí năng thể mà thôi nhưng ta có thể trả lời người cơ bản vấn đề lúc có người tới thăm mở ra mỹ này tấm lúc ta liền sẽ tự động khởi động nguyên lai là ai ra ca trầm ngâm một trận ngươi nói ngươi là thiên đạo hệ thống vậy ngươi cùng của ta thiên đạo hệ thống là cùng một cái hệ thống sao hệ thống chúng ta là giống nhau loại hình hệ thống nhưng là khác biệt cá thể trước mắt hệ thống trí năng hình thể h à o phiên bản vì thiên đạo khoa học kỹ thuật e rử chín mô hình giống nhau loại hình khác biệt cá thể ra ca rất nhanh liền lý giải hắn ý tứ tựa như là cùng một khoản loại hình điện thoại sản phẩm đều là giống nhau công năng phần mềm cái gì cũng là liên hệ nhưng là mỗi một cái điện thoại đều có đơn độc số hiệu là một mình cá thể dạ ca nghĩ rõ ràng về sau tiếp tục hỏi ngươi là ai lời nói nếu như ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề ngươi hẳn là sẽ không h ư ơ n g cái khác người xuyên biệt đâm t h ọ ca hệ thống đương nhiên sẽ không hệ thống đem bình đẳng đối đãi mỗi một cái người xuyên biệt bình đẳng đối đãi công ty mỗi một cái cổ đông dạ ca ngươi cái này ai hẳn là sẽ không gạt người a hệ thống, hệ thống chưa từng gạt người a thân dạ ca Út, vậy ta mới biết dạ ca nhìn một chút trước mắt máy tính bắn ra đến thẻ bài giao diện thu thập những ngày viễn cổ tộc hậu nhân g e n số liệu chính là công ty mục tiêu cuối cùng nhất s a o tại cái này đồ dám thẻ bài bên trong ta nhìn thấy q cắt như cùng nhĩ thử công ty hẳn là có được hai cái này viễn cổ sinh vật g e n số liệu đi vì cái gì bọn chúng thẻ bài còn là ám n ô nhất khôn cùng c h ỉ linh chính là cái ghép q cắt như cùng nhĩ thử tế bào người cải tạo g e n điều này nói rõ công ty hẳn là đã sớm khống chế cái này hai đại chủng tộc viễn cổ g e n mới đúng nhưng cái này đồ dám bên trên thẻ bài nhưng không có thắp sáng cái này khiến dạ ca cảm thấy hết sức kỳ quái hệ thống cũng không phải là hệ thống thu thập viễn cổ tộc hậu nhân ghen số liệu là vì rút ra tinh thuần viễn cổ chi lực hệ thống thời đại này viễn cổ tộc hậu nhân trên người bọn hắn viễn cổ chi lực độ tinh khiết đều cũng không tinh thuần không cách nào đạt tới công ty yêu cầu hệ thống cho nên bắt tới viễn cổ tộc hậu nhân từ trên người bọn họ rút ra đến đơn nhất ghen số liệu hàng mẫu cũng không thể trực tiếp điểm sáng đổ giám bên trong thẻ bài mà là muốn thu thập càng nhiều giống nhau chủng tộc hàng mẫu tài năng tinh luyện ra đầy đủ tinh thuần viễn cổ chi lực chương chín trăm ba mươi hai quyền hạn đã đề cao chương chín trăm ba mươi hai quyền hạn đã đề cao thì ra là thế g a ca suy nghĩ cái này liền giống như là hàng mẫu thí nghiệm coi như đồng dạng đều là nhân loại bởi vì mỗi người tình huống thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khác biệt một người làm thí nghiệm có trùng hợp tình huống tồn tại một trăm người làm thí nghiệm số liệu mới có nhưng tham khảo tính dạ ca lại hỏi hệ thống cho nên công ty mục tiêu cuối cùng nhất chính là tập hợp đủ đồ d á m bên trên tất cả v i ê n cổ tộc tinh thuần chi lực hệ thống không cái này vẹn vẹn chỉ là công ty mục tiêu cuối cùng nhất bước đầu tiên mà thôi bước đầu tiên dạ ca trầm âm cái kia tập hợp đủ đồ dán bên trên tất cả tấm thẻ về sau đâu hệ thống, thật có lỗi tạm thời chưa có quyền hạn mời trước hoàn thành trước đưa nhiệm vụ Dạ ca hỏi vậy nếu như đồ i á m tập hợp đủ về sau công ty hội đồng quản trị bên trong cổ đông có thể được cái gì c h ỗ t ố t hệ thống đồ i á m tập hợp đủ về sau căn cứ công ty hội đồng quản trị bên trong cổ đông điểm c ô n g hiến có thể thu hoạch được công ty quyền hạn cùng hệ thống ban thưởng độ c ô n g hiến càng cao thu hoạch được công ty quyền hạn cùng ban thưởng liền càng cao điểm c ô n g hiến quyền hạn ban thưởng Dạ ca nghĩ nghĩ, lại hỏi ta có thể nhìn một chút ta hiện tại điểm c ô n g hiến sao hệ thống đương nhiên hệ thống đây là trước mắt công ty tất cả đồng sự điểm cống hiến xếp hạng c là hệ thống c điểm Diệp b vừa mới ta nói bắt được viễn cổ tộc hậu nhân cũng không thể trực tiếp cải biến nhiệm vụ tiến độ cần tinh luyện ra chí ít sáu mươi độ tinh thuần viễn cổ chi lực mới có thể thắp sáng thẻ bài Dạ ca nói vậy bây giờ công ty đồ giám thu thập độ đã đạt tới tám mươi chín có phải là mang ý nghĩa ta độ cống hiến không có cơ hội lại vượt qua chủ tịch rồi hệ thống thế thì cũng không nhất định nếu như người chơi cảm thấy mình năng lực đầy đủ không cần công ty cái khác cổ đồng trợ giúp lời nói có thể đơn độc mở một cái nhiệm vụ lưu trữ nhưng là như vậy hết thể thẻ bài thu thập đủ bộ đơn độc tính toán cùng công ty nhiệm vụ tiến độ lẫn nhau không xung đột đơn độc lưu trữ Dạ ca trong mắt xoay xoay t ố t giúp ta mở đơn độc lưu trữ trước hệ thống tốt. Tích, tích tích đã kích hoạt hoàn toàn mới nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ v i ễ n cổ chi lực thu thập kế hoạch nhiệm vụ điều kiện hoàn thành đồ g i á m bên trong viễn cổ tộc thẻ bài toàn bộ thu thập trước mắt tiến độ không nhiệm vụ ban thưởng dạ ca nhìn một chút đồ g i á m bên trong trên cùng thanh long mạnh hổ chu tước huyền vũ bốn tấm thẻ bài nghĩ thầm nếu như hắn hiện tại tìm thanh long lão đ ă n g mượn một chút lực lượng lời nói có hay không có thể trực tiếp điểm sáng thanh long thẻ bài nghĩ như vậy dạ ca đưa tay ngưng tụ một chút thanh long chi lực đem hắn quán chú đến trước mắt thẻ bài bên trong đinh chúc mừng người chơi người đã thành công thắp sáng thanh long thẻ bài nhiệm vụ tiến độ một đo lường đến thanh long chi lực độ tinh khiết một trăm công ty độ cống hiến một nghìn dạ ca con mắt lập tức sáng lên công ty độ cống hiến trực tiếp thêm một nghìn chủ tịch hoàn thành tám mươi chín đồ giám thu thập cũng m ẹ n m ẹ n chỉ đạt tới năm nghìn năm trăm điểm mà thôi xem ra thắp sáng thẻ bài sử dụng viễn cổ chi lực độ tinh khiết cũng sẽ ảnh hưởng điểm cống hiến trị số a hệ thống công ty của ngài quyền hạn đẳng cấp đã đề cao hệ thống trước mắt quyền hạn đẳng cấp cấp c cấp b hệ thống đã giải tỏa bộ phận quyền hạn giải tỏa một hiện tại ngươi có thể xem xét trong công ty bộ phận siêu cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật tư liệu giải tỏa hai hiện tại ngài có thể điều động trong công ty một trăm tên a i nhân、viên. theo ngài quyền hạn đẳng cấp đề cao ngài có thể điều động ai nhân viên cũng sẽ từng bước gia tăng giạ ca mí mắt có chút nhảy một cái siêu cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật tư liệu giạ ca đi ra phòng tài liệu phòng tài liệu cánh cổng kim loại chậm rãi đóng lại hôm nay thu hoạch cũng thực không t ồ i a giạ ca trong lòng tầm h nghĩ hiện tại hắn đã biết công ty trước mắt đang tiến hành giai đoạn mục tiêu chỉ cần không vi phạm mục tiêu như vậy trên lý luận đến nói rất cấp tình huống liền sẽ không xuất hiện nhưng là còn có một việc hắn làm không rõ ràng công ty phòng tài liệu nội trí cái kia thiên đạo khoa học kỹ thuật hệ thống cùng bọn hắn những người chơi này các người xuyên biệt thiên đạo hệ thống thế mà là tương thông ghen công ty cũng không phải là hiện tại chủ tịch một tay sáng lập mà là trò chơi trong bối cảnh rất sớm rất sớm trước kia liền tồn tại mà lại cái kia thiên đạo ai ra ca đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác chẳng lẽ hiện tại những người chơi này toàn bộ đều là trong công ty cái kia thiên đạo ai triệu hắn đến cái thế giới này ra ca có chút n h ữ m ẩ y n g h ĩ không ra kết quả đến gõ gõ gõ lúc này theo hành lang cách đó không xa truyền đến từng đợt g à y cao góp dẫm tại kim loại mặt đất thanh thúy tiếng gõ một cái mang một chút nghiền n m ngự a khí mười phần giọng nữ bỗng nhiên chuyển đến tinh minh long tiên sinh da ca khẽ ngầm đầu chỉ thấy kim loại khúc quanh của hành lang một cái vóc người cao gầy tóc dài xoa bay mặc màu đen áo q u o lớn g i à y cao g ó t phối thêm một đôi vớ đen chân dài đỉnh cấp m ị nữ đi ra chính là đoạn lạc thiên sứ nữ vương diệp băng nàng làm sao cũng tại tổng bộ da ca trong lòng l ộ n bột một tiếng yên lặng thầm nghĩ hội đồng quản trị vạn tộc cổ đông đều là các đại chủng tộc thượng vị dạ người thống lĩnh bình thường có thể nói là một ngày trăm công làm việc dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện tại ghen công ty tổng、bộ. liền ngay cả lần trước loại tình v u ố n g kia khẩn cấp họp dùng đều là giả lập hình chiếu ba d hội nghị nhất là lập tức công ty ngay tại chuẩn bị đối với bạch hổ vong linh thu b ể diệp băng cũng là hành động lần này một trong những người tham dự hẳn là sẽ càng bận rộn mới đúng nữ nhân này sẽ không phải là cố ý ở trong này ngồi s ổ n ta a da ca thì thầm trong lòng dù sao hắn nhưng là công ty nội gián dù n g tinh minh long thân thể trà trộn vào công ty khẳng định vẫn là có chút trộn dạng diệp băng hai tay cắm ở trên thân áo khoác trong túi trên mặt nghiền ngấm mỉm cười chậm g i i hướng hắn đi tới tấm t i ê u tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt vẽ lấy cao lánh mà rất có nữ vương phong phạm trăng dùng nam nhân chỉ sợ chỉ là đứng ở trước mặt nàng liền sẽ tại nàng nữ vương bá khí khi chàng xuống cấp tốc thần v ụ a đoạn thiên sứ nữ vương a dạ ca lạnh nhạt nói liếc qua phía sau của nàng diệp băng sau lưng còn cùng mười cái đoạn lạc thiên sứ tộc nam tính chiến sĩ những n à y đoạn thiên sứ chiến sĩ mỗi một cái đều dáng người cực kỳ cao lớn uy mãnh từng cái đều so diệp băng cao hơn ra một cái đầu nhưng khí thế nhưng lại xa xà không bằng diệp băng những n à y đoạn thiên sứ chiến sĩ rất nhanh liền đem dạ ca bao bọc vây quanh chặn đường đi của hắn lại chương 933, con mắt còn phân cao thấp chương 933, con mắt còn phân cao thấp dạ ca nhìn bọn họ một chút khẽ cười cười nhìn qua diệp băng đây là ý gì diệp băng lại tiến lên một bước đứng ở trước mặt của dạ ca mang giày cao góp nàng cơ h ồ cùng dạ ca nhìn thẳng cái kia nữ vương ánh mắt rất có cảm giác cắt bách ngươi cảm thấy thế nào ta làm sao biết dạ ca nhú b a i ta mới vừa v ậ n gia nhập công ty giống như không có đắc tội ngươi đi mà lại trước kia ta cũng không biết n g ư ơ i a ngươi là không có đắc tội ta nhưng là có một người đắc tội qua ta diệp băng thật sâu nhìn hắn một cái mà lại ngươi thật không biết ta a dạ ca ta có thể hay không đừng làm câu đấu người có chuyện cứ việc nói thẳng nghe nói trong cơ thể của ngươi đồng thời nắm giữ thần lực ma lực thánh lực hồ n lực bốn loại lực lượng diệp băng hỏi đúng vậy à. ngươi siêu phạm thiên phú cơ hồ n là yêu nghiệt cấp độ tồn tại vượt cấp đối địch năng lực rất mạnh vẹn vẹn thánh lâm cảnh nhị giai đẳng cấp liền có thể đem hồn đế cảnh sơ giai cường giả đệ lên đánh như thế cất nhắc ta dạ ca nói thiên phú của ta cũng liền mạnh nhức điểm, điểm đi có thể vượt cấp đối địch hồn đế cảnh cường giả chủ yếu dựa vào còn là ma kiếm bì long thật sao diệp băng cười lạnh một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn thế nhưng là ta nghe nói ngươi còn có một cái c ự c â m chi nhãn đúng vậy a làm sao rồi dạ ca làm ra một mặt tự nhiên bộ dáng kia thật là quá khéo diệp băng chậm d ã i nói ta cũng có một cái c ự c â m chi nhãn chỉ thấy tại nàng tấm kia cao lạnh ba khí tuyệt mỹ trên mặt mắt phải c ự c â m chi nhãn thình lình mở ra con kia con ngươi hoàn toàn biến thành màu đen tuyển một cố cường đại thần lực á c mách thình lình đập vào mặt dạ ca đôi mắt nhắm lại tại diệp băng c ử cơm chi nhãn cường đại thần lực u y áp xuống hắn đành phải cũng mở ra cửa cơm chi mắt trái chỉ thấy hắn trong mắt trái con ngươi cùng t r ò n g trắng mắt cấp tốc hoàn toàn biến thành màu đen tuyển giống như một cái không đáy lô đen nháy mắt liền đem diệp băng thi triển u y áp chi lực toàn bộ hấp thu đi bảo quả nhiên là cửa cơm chi nhãn diệp băng h i m ắ t đúng thế còn là giả hay sao g i a ca nói cửa cơm chi nhãn là ta tại cửa cơm thanh long địa cung trong phó bản được đến đây là cửa cơm chi thần con mắt là cửa cơm chi thần hấp thu viễn cổ trọc k i u âm chi dòng lực lượng về sau thành công mở mắt tu luyện mà g i trên đời độc hai t r ă n h ba diệp băng biểu lộ nghiên ngẫm lúc ấy ở trong cửa cơm cung điện dưới mặt đất cửa cơm mắt phải bị ta đ o ạ t được mà cửa cơm mắt trái thì là bị nhân tộc dạ ca cướp đi nhưng ngươi làm sao lại có dạ ca vậy ngươi coi như sai d i ệ p b ă n g ư c o ca ồ cửa cơm chi nhãn cũng không phải là độc hai k h ô ba dạ ca chỉ chỉ ánh mắt của mình lúc trước cửa cơm chi thần tu luyện con mắt thời điểm hết thể tu luyện bốn s o n g chỉ có điều ngươi không biết mà thôi ngươi cái này s o n g là thư ta cái này s o n g là hùng d i ệ p băng bên cạnh nam tính đoạn lạc thiên sứ chiến sĩ nghe được một mặt một bức hắn cũng không hiểu dạ ca cùng diệp băng ở giữa địa c ộ n n ạ n con mắt còn phân cao thấp đó là đương nhiên dạ ca chững chạc đàng hoàng các ngươi nữ vương cái này thư con mắt đ ụ n g phải ta cái này hùng chỉ có thể bị hung hăng áp chế chớ cùng ta đến một bộ này diệp băng đ ỗ n g nhiên cười lạnh thiếu gạt người dạ ca đã nhiều năm như vậy ta đã sớm không phải trước kia ta như ngươi loại này trình độ lắc lư ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lửa sao dạ ca dạ ca nhìn hai bên một chút dạ ca ở chỗ nào còn muốn giảng u diệp băng hừ nhẹ ta biết ngươi chính là dạ ca dạ ca ta ngươi hiện tại cái bộ dáng này chẳng qua là phân thân thuật thêm biến thân thuật lại dùng vân tay mảng lừa qua vân tay trắc nghiệm dùng kính sắt chỏng lừa qua chòng đen kiểm tra lừa qua chủ tịch mà thôi diệp băng khỏe miệng giơ lên ta nói không sai chứ ngươi thật là một cái đại thông minh dạ ca dơ lên ngón tay cái lá gan thật đúng là đủ lớn a cũng dám trả trộn vào công ty đến diệp băng hít hít mắt đáng tiếc ngươi lừa người khác lừa gạt không được ta vắt hắn lại cho ta t r u n g quanh mười cái nam tính đ o ạ thiên sứ chiến sĩ nghe nói n a o n a o rút vũ khí g i vây lên dạ ca dạ ca đôi mắt lập tức nhữ lại còn chưa bộ phát hộ lực sau lưng c g ma kiếm đã sáng lên màu đỏ thơm tia sáng giống một tiếng tức giận long ngâm vang lên cong ma kiếm tự động ra khỏi cỏ theo một đạo hát quang viên trạm mười cái nam tính đoạn thiên sứ chiến sĩ kiếm trong tay toàn bộ bị viễn cổ ma khí lực lượng ăn mòn nóng chảy mười cái nam tính đoạn thiên sứ chiến sĩ trừng to mắt vội vàng vứt bỏ ở trong tay c h u ộ kiếm diệp băng có chút nhũ mày chỉ thấy cái kia ma kiếm quỷ long lơ lửng ở bên người của dạ ca kiếm ngạc chỗ lòng đầu con mắt hiện ra phẫn nộ màu đỏ thơm tạc quang cường đại viễn cổ ma lực phóng thích mà ra bao phụ tại tất cả mọi người trên thân để người cơ hồ có chút không thở mặc dù trong trò chơi đã biết ma kiếm quỷ long uy lực nhưng chân chính nhìn thấy cô áp bức này cảm giác còn là khiến người có chút khó có thể tin diệp băng thầm nghĩ ma quỷ này thế mà đã đạt tới bán thần cấp bậc trách không được những cái tia h ồ n đế cảnh cường giả cũng đỡ không nổi thế nhưng là hắn một cái thánh lâm cảnh thân thể làm sao có thể điều khiển được bán thần cấp ma kiếm đâu ta nói tốt xấu ngươi cũng là một cái nữ vương làm sao còn lại như thế thô lô đương hoa giả ca một mặt bất đắc dĩ ngươi nói ta là giả ca ngươi có chứng cứ sao còn diệp băng bắt được chữ mấu c h ó mắt thử lộ chân tướng a ngươi quả nhiên trước kia liền nhận biết ta ta đương nhiên nhận biết dạ ca sờ sờ cái mũi thế giới phục xếp hạng thứ nhất phú bà người chơi mặc dù là dựa vào trồng tiền trang bị đập lên một thân c ự c phẩm trang bị toàn bộ sẽ vỡ đ ệ nhất đáng tiếc kỹ thuật không quá quải tại xếp hạng thi đấu bên trên bị dạ ca dùng một thân đổ làm cùng một cây gậy gỗ tại không trung liền hơn ba trăm triệu đều không thể thoát thân kết quả sau đó mới phát hiện còn bị dạ ca lừa gạt một số lớn trang bị tiền đại oan t r ù n g n ố c n g u nơ thiếu nữ chính là ngươi không sai a diệ băng bên cạnh mấy cái nam tính đ o ạ thiên sứ chiến sĩ hai mặt nhìn nhau bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu nữ vương cùng nam nhân trước mắt này đang nói chính là cái gì diệp băng âm thầm siết chặt quyền lập tức lại từ từ bông ra nàng cười lạnh nói tốt đã ngươi nói ngươi không phải dạ ca như vậy ngươi có dám hay không đánh một cái cược dạ ca nhữ mày đánh cược diệp băng giơ tay lên một cái một cái đ o ạ thiên sứ tộc thuật sĩ liền đi tới nếu như ngươi là dạ ca dùng biến thân thuật biến thành ở dưới tay ta thuật pháp phía dưới ngươi rất nhanh liền sẽ hiện ra nguyên hình diệp băng cười lạnh nói chương chín trăm ba mươi b ố chuyển nhượng cho n g ư ơ i ghét nhất người t r ư ơ n g chín trăm ba mươi b ố chuyển nhượng cho n g ư ơ i ghét nhất người dạ ca nghĩ thầm xem ra cái này nữ vương cô nàng hôm nay tuyệt đối là để mắt tới hắn t ố ta dạ ca nhú b a i n g ư ơ i muốn đánh cược gì yên tâm nếu như một hồi ngươi tại dưới tay ta thuật pháp phía dưới lộ ra nguyên hình ta cũng sẽ không hướng hội đồng quản trị tố giác ngươi diễ băng vòng quanh dạ ca đi một vòng cười như không cười nói nhưng như vậy ngươi liền thua nàng cao g ầ y thân thể nghiêng về phía trước tiến đến dạ ca bên hai thua ngươi liền muốn làm ta khế ước nô lệ dạ ca kinh ngạc ngươi còn có loại này đam mê diệp băng trầm mặt xuống đến ta chỉ không phải loại kia nô lệ muốn hay không chơi như thế lớn a dạ ca hỏi vậy nếu là ta thua chơi xấu đâu diệp băng hai tay ôm ngực ung dung mà nói nơi này là ở công ty tổng bộ ở nơi này thân phận chân thật của ngươi nếu là lộ ra ánh sáng ngươi cho rằng ngươi còn đi được ra ngoài sao ngươi hẳn là may mắn là bị ta phát hiện rơi ở trên tay của ta nếu như ngươi là bị công ty những đồng nghiệp khác phát hiện ha ha dạ ca nhìn một chút nàng vậy nếu là ta thắng đây diệp băng mỉm cười ngươi đương nhiên cũng có thể sách yêu cầu của ngươi được dạ ca nói vậy nếu như ta thắng ta liền muốn hung hăng đánh n g ư ơ i c á i m ông diệp băng làm càn diệp băng còn chưa nói chuyện phía sau nàng một tên nam tính đ o ạ thiên sứ chiến sĩ liền nhận không đi xuống một mặt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ca dám đối với nữ vương bất kính diệp băng mặt không thay đổi khoát tay một cái nam tính đ o ạ thiên sứ chiến sĩ lo lắng nói nữ vương đừng nghe hắn cái kia dạ ca nhất biết đuồng nghịch thủ đoạn nếu như cái này tinh minh long thật sự là h ắ n giả trang lời nói vạn nhất hắn dùng loại nào đó vì thế ngươi thật giống như so với các người nhà nữ vương còn gấp dạ ca nghiêng đầu nhìn cái kia nam tính đ o ạ thiên sứ chiến sĩ l ê n mắt ngươi t h ầ m mến nhà các ngươi nữ vương nam tính đ o ạ thiên sứ chiến sĩ mở to hai mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên đồng thời lộ ra tức giận biểu lộ ngươi làm càn được rồi chớ cái dày d i ệ p băng m ặ t không thay đổi nhìn qua dạ ca đôi mắt nhắm lại dạ ca ngươi cho rằng dùng loại phương thức này liền có thể đem ta dọa lùi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta ta đã sớm không phải lúc trước cái kia sẽ bị ngươi tùy tiện lừa gạt đến tiểu nữ hải dạ ca chúng ta liền theo ngươi nói đến cực diễ băng giống như cười mà không phải cười bất quá ngươi nếu là thua chờ ngươi trở thành nô lệ của ta ta chắc chắn sẽ không t ù y tiện bỏ qua ngươi nói nàng giơ tay lên trong tay linh quang l ó e lên hai quyển khế ước quyển trục liền xuất hiện ở trong tay nàng đứng khế ước đi diệp băng nói đồng thời không chút do dự liền giật giật ngón tay ở trên khế ước rót vào hồn lực của mình n g n ký g i a ca ở trên khế ước thô sơ giản lược nhìn lướt qua xác nhận không có vấn đề về sau khẽ thở dài muốn không ngươi lại suy nghĩ một chút đi ta sợ dưới tay ngươi trước mặt thủy đi ngươi nữ vương hình tượng a cái này liền sợ rồi diệp băng mỉm cười vô dụng ngươi đã trốn không thoát lòng bàn tay ta da ca ngoan, ngoan ký đi dạ ca ngón tay gãi gãi mặt đành phải tại d i ệ p băng mắt thấy xuống hay là dùng hồn lực ở trên khế ư ớ c dốc vào hồn lực của mình đ ă n ký rất tốt d i ệ p băng cùng dạ ca một người lấy đi một phần bắt đầu đi đoạn thiên sứ thuật sĩ lập tức đi tới nâng lên trong tay pháp trượng mặc niệm chú b ă n phát huy pháp thuật pháp chú pháp phá vọng hiện hình chỉ thấy một đạo tử quang tắm rửa ở trên người của dạ ca dạ ca một mặt không quan trọng bộ dáng thậm chí đánh một c á i n g áp d i ệ p băng ngay từ đầu thời điểm còn là một mặt mỉm cười kiên nhận chờ đợi dạ ca hiện ra nguyên hình ha ha ngươi liền ra vẻ chấn định đi một hồi nhìn ngươi làm sao bây giờ nhưng mà đi qua mười giây ba mươi giây một phút đồng hồ diệp băng dạ ca diệp băng dạ ca chuyện gì xảy ra diệp băng rốt cục nhịn không được quay đầu qua chừng mắt cái kia đoạn thiên sứ thuật sĩ đoạn thiên sứ thuật sĩ một mặt một b ớ c thuật thuật pháp thi triển rất thành công không có một chút vấn đề a được rồi tiếp nhận hiện thực đi dạ ca nhìn một chút trong tay của c h ủ xem ra là ta thắng diệp băng vẫn là một mặt không thể tin cái này sao có thể đồng dạng có được thánh lực ma lực thần lực đồng dạng có được biến thái vượt tấp đối địch năng lực mà lại hắn cũng xác thực có được cực â m chi mắt trái thật chẳng lẽ như hắn nói tới trên đời này còn có thứ hai s o n g cực â m chi nhãn diệp băng c h o mày hoàn toàn không nghĩ ra hiện tại ngươi phải làm sao đâu nữ vương bệ hạ dạ ca cười nói ngươi thua à dựa theo đồ ước ta bây giờ có được đánh ngươi một lần cái mông quyền lực hơn nữa còn là hung hăng đánh quyền lực diệp băng làm cản ngươi mơ tưởng sỉ nhục chúng ta nữ vương người nam kia tính đoạn thiên sứ chiến sĩ lần nữa đứng dậy lùi ra diệp băng âm thanh lạnh lùng nói cái kia nam tính đoạn thiên sứ chiến sĩ sửng sốt một chút không thể làm gì khác hơn lui xuống có chơi có chịu diệp băng khe cắn môi dưới tới đi nói nàng nhắm mắt lại thân thể phản phất đều toàn bộ kéo căng một bộ mặt hắn xử trí tư thái da ca cười cười đừng nóng đội ta không có ý định hiện tại liền thi hành ta quyền lực da ca đem khế ư ớ c thu v à o còn nhiều thời gian nha cái gì diệp băng mở mắt c a o mày nói vì cái gì gọi ngay bây giờ tương đương chính là cho ngươi t h u n g quái không có ý gì da ca nói thường xuyên chặt đầu người đều biết chém đầu đao rơi xuống nháy mắt cũng không đáng sợ đáng sợ là đ a o chậm chạp không rơi xuống đến cái kia cỗ trà tấn dù sao quyền lực hiện tại tại trên tay của ta ta đương nhiên muốn lựa chọn một loại n ụ c nhã chuyển v ậ n tối đại hóa phương thức tỉ như hiện tại người nơi này có í c ta có thể tìm một người nhiều một chút địa phương lại độc thủ hay là đem quyền lực này chuyển nhượng cho ngươi ghét nhất người tài năng đối với tâm lý của ngươi tạo thành càng lớn sung kích dạ ca trong mắt xoay xoay ừ m t h ỉ như nói dạ ca ngươi thật giống như liền rất chán ghét hắn bộ dáng để hắn đến đ ộ thủ nhất định sẽ càng thêm thú vị xấu hổ nhìn hắn chằm chằm a đúng đúng đúng chính là cái biểu tình này dạ ca lộ ra một mặt còn muốn lại khi dễ một chút nụ cười xem ra cái kia dạ ca thật đúng là nhược điểm của ngươi a lần này ta không thể không đem quyền lực chuyển nhượng cho hắn diệ băng t r ư ơ n g chín trăm ba mươi lăm thiên đạo tri lực dạ ca âm thầm cười cười hắn phát giác cái này nữ vương nổi giận bộ dáng vẫn tựa như là kiếp t r ư ớ c người kia ngốc nhiều tiền đơn thuần dễ bị lửa phú ra thiên kim tiểu nữ hải tuất ta muốn đi dạ ca nói nữ vương bệ hạ đừng quên thu v ề bạch hổ mới là chúng ta trước mắt chuyện khẩn yếu nhất chúng ta đến lúc đó gặp lại đi nói xong liền rời đi diệp băng sắc mặt rất là khó coi bên cạnh nam tính đoạ thiên sứ chiến sĩ hỏi nữ b ư ơ n g thật cứ như vậy để hắn đi rồi diệp băng không có trả lời lâm vào c h ầ m tư làm sao có thể chứ hắn thật không phải là d ạ n ca thế nhưng là trước kia bộ tình báo cho tới bây giờ đều chưa từng có cái này tinh minh long tư liệu g i a hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện chẳng lẽ phán đoán của ta thật sai chiến tranh học viện kinh đô p â n hiệu dạ ca ngồi xếp bằng tại gian phòng trên sàn nhà nhập định nhắm mắt ngưng thần điều động thể nội thần lực cùng ma lực thiên đạo nhân diện song tinh chỉ thấy một ánh sáng tối s ầ m lại hai viên quả cầu năng lượng tử ở bên cạnh hắn dần dần ngưng tụ ra hiện quang thuộc tính hạt châu tản ra màu vàng rực rỡ h u y ề n mang á m thuộc tính hạt châu tản ra màu tím đen yêu dị hát quang giống như là hai viên bờn quanh hàng tinh xoay tròn song tử vệ tinh ở quanh thân dạ ca nổi lơ lửng la mịch nhãn tỉnh sáng lên trong ánh mắt mang t ư ở n g thức không nghĩ tới tên tiểu tử này nắm giữ thiên đạo chi thuật tốc độ so ta tưởng tượng được nhanh hơn nhiều lắm vốn cho rằng hắn ít nhất phải đến bán thần cảnh mới có thể làm đến xem ra hẳn là hắn bán thần cấp tinh thần lực phát huy tác dụng bất quá quá sớm nắm giữ loại này lực lượng cường đại đến cùng có phải hay không một chuyện tốt đâu lan m ị c h trầm âm không t ệ lắm ta tiểu dạ ca nhanh như vậy liền sáng tạo ra đem thần lực cùng ma lực dung hợp thi triển kỹ năng rồi lan m ị c h mịt cười dạ ca mở to mắt nhìn một chút bên người vờn quanh hai viên lớn nhỏ cỡ nắm tay thần lực màu vàng n ó n g châu cùng hát sắc ma lực châu thở ra một hơi may mắn lao sư ngài trước đó cho ta thần ma đàn còn có trước đó nhị sư tỷ giúp ta tìm đến sắt thần hoa dạ ca có thể cảm giác được cái này hai viên thần lực châu cùng ma lực châu lực lượng rất mạnh rất mạnh cường đại đến làm hắn cảm giác đều không thể t h a m dò đến hạn mức cao nhất cùng biên giới thậm chí đến làm hắn cái này kẻ thi thuật đều có chút sợ hãi tình trạng bất quá hắn cũng có thể cảm giác được cái kỹ năng mới này cực kỳ tiêu hao năng lượng mà lại là đồng thời tiêu hao thần lực cùng ma lực hai loại năng lượng hắn hiện tại coi như hoàn toàn tiêu hao hết thần lực điều hòa ma lực đầu tất cả năng lượng cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một đôi qua n g a n cầu hơn nữa còn nhất định phải đang thi triển trước đó dựa vào ngôi sao chi nước mắt trợ g ú t dạ ca thể nội nắm giữ thần lực ma lực thánh lực hồ lực bốn loại khác biệt năng lượng tương đương liền để hắn có được bốn cách thanh mạn ạ đây là hắn thiên nhiên ưu thế dù cho gặp được một chút đẳng cấp cao hơn hắn rất nhiều siêu phàm giả hắn cũng có thể dựa vào hao tổn làm phương thức đem đối phương ngạnh sinh sinh m à i chết nhưng là nếu như thi triển một chiêu này chẳng khác nào lập tức đem hai loại năng lượng toàn bộ a i i in có thể hấp thu thần ma đan cùng sát thần hoa là chính ngươi bản sự a hai thứ đồ này đều không phải người bình thường có thể sử dụng tiếp lấy la m ị c đông nhiên cười hít mắt nói đứng rồi nghe nói ngươi gần nhất đem ngươi một sư t h còn có nguyện ngừng cung tiểu ngưng ngưng đều quơ tới tay rồi dạ ca k h n g dạ ca kèm chút một ngụm nước phun s ậ c đến không nghĩ tới l a m mịch chuyện xoay chuyển đột nhiên như vậy nhanh như vậy h á n có chút ngượng ngùng nói không có sự t ì n h lão sư ngươi không muốn nghe an sư tỷ nói lung tung ngày đó chỉ là một cái hiểu lầm không cần vội vã ngụy biện nha l a m mịch con mắt c h ớ p chớp ta lại không nói không đồng ý vụ hôn nhân này dạ ca còn có an lăng n g u y ệ t nhỏ ngao tâm n g u y ệ t ngưng cung thánh nữ tiêu n g u hề nhiều như vậy cái xinh đẹp đáng yêu mỹ thiếu nữ à quả nhiên ta tiểu dạ ca thật rất có mị l ư c đâu lam mịch b ẻ ngón tay từng bước từng bước k i ể m kê nghe nói các ngươi còn cùng nhau chơi bàn chân đại chiến trò chơi cảm giác rất thú vị đâu tiểu dạ có cơ hội cũng cùng ta đơn độc chơi vừa thôi dạ ca lam mịch a đúng rồi nghe nói còn có dạ thanh tâm cùng dạ mà vũ học sinh cùng với các nàng hai cái là thật thanh bạch dạ ca nghe tới càng nói càng t h a y quá đội vàng giải thích đây chính là tỉ tỉ của hắn a a cho nên cùng cái khác mấy cái quả nhiên cũng không phải là trong sạch đúng không lam mịch mỉ cười dạ ca bất đắc dĩ ta không phải ý tứ này lam mịch cười hít mắt nhìn qua dạ ca k h ỏ miệng có chút d ư n g lên nàng phát hiện chính mình càng ngày càng thích trêu đ ù a tên hải tử khả ái này ừm c không đủ ngươi la mịch m nhìn xem dạ ca bên người lơ lửng quang â m châu nói mặc dù đem tiên đạo chi lực dung hợp đi ra nhưng ngươi kỹ năng độ thuần thục còn không quá đủ luyện tập thời điểm tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút dạ ca nhẹ nhàng gật đầu điểm này kỳ thật chính hắn trong lòng cũng biết thần lực cùng ma lực dung hợp so với trước đó đem lôi thuộc tính hồn lực cùng hỏa thuộc tính hồn lực dung hợp muốn càng thêm nguy hiểm một khi sai lầm khống chế không nội cố lực lượng này cũng không phải nói đủa hắn hiện tại chỉ là muốn thăng bằng ổn định ở cái này hai cố lực lượng liền đã phi thường trở ngại tựa như là một thanh cực nặng cự kiếm vô cùng sắc bén uy lực vô tận cơ múa đủ để hoành tạo thiên quân nhưng là người liền giơ lên đều t ố n s ư ớ c phải làm sao vung vẩy đến động n ó còn có l a m mịch thích mắt dùng rất chân thành ngự khi nói liên quan tới người nắm giữ thiên đạo c h i lực sự tình tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào đ i nhớ là bất luận kẻ nào liền ngay cả ngươi người yêu dấu nhất đều không được da ca hơi xứng sở nếu như tại đối mặt địch nhân thời điểm nhất định phải sử dụng lan mịch dừng một chút tuyệt không thể lưu lại người sống có biết không dạ ca chầm mặc một chút tuất ta biết c ừ m g cừng ô lan mịch nâng lên hai tay một cái tay bắt lấy cánh tay kia khửi tay d ã n ra cái l ư n g mệt mỏi mặc dù mặc một thân rộng lớn hoa lệ pháp sư bảo nhưng là vẫn không che giấu được cái k i ê n g nạo nhân dáng người À đúng rồi liên quan tới thu v ề bạch hổ vong linh sự tình lan mịch cười cười ta nghĩ lấy ngươi không cần khiến người lo lắng tính cách cũng đã làm tốt bạn toàn chuẩn bị rồi dạ ca nhẹ nhàng gật đầu ừ m ta điều động một chút tinh nhuệ bộ h ạ còn có tuyết nhi cùng tịch giao hỗ trợ của các nàng ta chỉ làm toàn chuẩn bị không chỉ là ứng đối g e n công ty lăng m ị n h nói ngươi đối với thánh thú bạch hồ hiểu rõ không dạ ca trầm mặc một chút hắn thật đúng là không hiểu rõ trong trò chơi cũng không tồn tại lôi minh khe nước tấm bản đồ này phó bản hẳn là cái thế giới này tại các người xuyên việt hiệu ứng hồ điệp dưới sự ảnh hưởng mới đột nhiên xuất hiện cho nên cửa này hắn cũng không có bao nhiêu tin tức ưu thế bạch hồ lực lượng ở trong tứ thánh thú gần với thanh long nếu như ngươi đối với hắn không có đủ hiểu rõ chỉ sợ còn tìm đến bạch hồ liền trực tiếp bị hắn lôi điện uy năng cho nhân diện lăng m i n nói ngươi đã từng gặp qua thanh long địa cùng hẳn phải biết tại không có bất luận cái gì tình báo dưới tình huống tự thiện xông vào thanh long địa cung sẽ là cái gì hạ c h ẳ n g dạ ca trầm ngâm nhẹ gật đầu cho nên ta tìm đến một người hẳn là có thể cho ngươi một chút trợ giúp lan mịch nói dạ ca nghe nói hiếu kỳ nói ai vậy chương chín trăm ba mươi sáu đoàn tụ chương chín trăm ba mươi sáu đoàn tụ lan mịch tấn xuống một cái trên mặt bàn linh đối với m ị r ồ phù nói à vào đi rất nhanh phòng hiệu trưởng cửa bị đ ẩ y ra một cái a n mặc nhã n h ạ t mang theo mảnh vọng tính thanh niên nam tử đi đến dạ ca nhìn thấy tiến đến người này vậy mà hắn còn nhận biết đôi mắt hơi động một chút hơi có chút ngoài ý m u ố n thương phong lão sư dạ ca nghiêng đầu một chút đã lâu không gặp dạ ca thương phong ngón tay đẩy mắt kính của mình thật cao hứng ngươi còn nhớ do ta lần này lôi mình khe n ư ớ c hành động thương phong lại trợ giúp ngươi lan mịch nói dạ ca sờ sờ cái cảm thế nhưng là ta nhớ được thương phong lão sư tám năm trước là thiên phách cảnh siêu phàm giả lan mịch cười cười lúc trước hắn mang các ngươi ban chấp hành bách hồn r ừ n g rậm nhiệm vụ thời điểm chỉ là đang ẩn nút thực lực ô i dù sao tiểu dạ ca thế nhưng là nàng thương yêu nhất học sinh nàng lúc trước làm sao có thể thật chỉ làm cho một cái thiên phách cảnh lao sư cùng đi lúc ấy nếu là dạ ca thật ở trong nhiệm vụ xuất hiện cái gì không cách nào ứng đối dưới tình huống hắn liền sẽ xuất thủ bất quá khi đó dạ ca biểu hiện được rất hàm ỹ thương phong cũng không có triển lộ thực lực cần thiết nha dạ ca sờ sờ cái mũi kỳ thật hắn là biết sớm khi còn bé bách ồn d ừ n g d ậ m nhiệm vụ thời điểm hắn liền đã dùng hệ thống tra xét thương phong bản g thông tin bất quá khi lan g m ị c h cùng thương phong trước mặt hắn đương nhiên phải ra vẻ như không biết chớ xem thường thương phong hắn là chiến tranh học viện chân chính tinh anh giáo sư thiên khải cảnh định phong siêu phản giả tại nhân tộc thực lực của hắn hẳn là có thể trên sắp xếp trước người lam m ị c h nói ngoại trừ ngươi bên người quen thuộc mấy người kia bên ngoài trong nhân tộc hẳn là liền không có người nào là đối thủ của hắn thương phong lần nữa đẩy k í n h mắt hiệu trưởng khả năng nói đến khoa trường một chút nhưng hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều thì ra là thế dạ ca nói bất quá thương phong lão sư ngươi đối với lôi minh khe nước h i ể u rất rõ sao thời gian trước hắn ở bên kia chấp hành qua một lần nhiệm vụ lúc ấy hắn liền phát hiện nơi đó tồn tại rất yếu ớt bạch hổ thánh lực chỉ có điều khi đó còn không có được chứng thực lan mình nói còn có hắn xem như bạch hổ tộc hậu nhân có được chín bạch hổ huyết mạch dạ ca nhìn về phía hắn ồ thương phong về lấy một cái mỉm cười thản nhiên ban đêm hai mươi giờ phòng luyện công hô hô ầm ầm ầm một đoàn màu đỏ lôi hỏa cầu theo hồn lực ngưng tụ ra hiện t ư ở n g tiểu minh mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g cố gắng khống chế trong tay đoàn năng lượng màu đỏ lôi điện tại màu quýt hỏa diễm mặt ngoài n ả y gọn hỏa diễm tiêu tán ra nóng d ự n nhiệt độ cực kỳ không ổn định hai c ô năng lượng để hắn ý đồ k h ô n g chế thủ đoạn run không ngừng không có cách nào hắn đành phải dùng tay trái nắm tay phải thủ đoạn cao thâm tuyết hạ tịch dao khúc khúc vũ lê bốn người ngồi tại cách đó không xa trên mặt đất vừa ăn đồ ăn mặt c ũ n g có cả có lạ một bên nhìn xem bọn hắn lựa công nam cung thu n g u y ệ t cầm một thanh làm bằng gỗ trường đao đứng tại tưởng tiểu minh cách đó không xa đem trường đao gánh ở trên vai chính mình bất đắc di nói ta nói tiểu minh tử ngươi xong chưa gọi ta cùng ngươi luyện tập thế nhưng là ta đứng được cổ đều chua ngươi kỹ năng còn có thể ngâm sướng được không chờ chờ một chút tưởng tiểu minh lắp bắp nói vương thật b ấ t vả ngưng tụ hỏa cầu thủ đoạn run giống như là bạt kín sần ta còn còn không có hoàn toàn học được làm sao không chế n g ư ơ i chờ thêm chút nữa nam cung thu nguyệt ta đều đã đứng nửa giờ g i a n g d á c hạ tịch giao ăn một mụn khoai tây chiên nghi họp nói ta nhớ được tiểu dạng một chiêu này không phải giống như hỏa cầu thuật ném ra bên ngoài sao vì cái gì ngươi luôn cầm trên tay nam cung thu n g u y ệ t bất đắc gì nói mà lại tụ khí tụ lâu như vậy lời nói hồn lực của ngươi sẽ bị hao hết xảy ra k ú c k ú c trầm mặt một chút nói ừ n kỳ thật từ một loại nào đó phương diện đ ế nói Hắn cao ó thể tụ khí thời khí i g n như vậy làm còn không dài làm h vậy có bị a thâm k ô không không thôi. n cũng coi như rất lợi hại. Những người khác, tưởng minh nói, còn ném bên ngoài. Hạ tịch giao thở dài, tuyết nhi, nơi này lý luận của ngươi chi thức mạnh nhất, muốn không ngươi minh nghị g giao coi khác, có học được tịch của chi thức cho Cao sao lợi hại. tiểu thời, dài, tiểu điểm Hạ thở h rất ra ta ta tạm tuyết tử một làm lý đề nghị thôi. Cao thâm tuyết trầm âm một lát nói có lẽ có thể chạy thử một chút tưởng tiểu minh nghe nói trên đầu phảng phất sáng lên một cái bóng đèn nhãn tình sáng lên đúng à lợi dụng chạy q u á n tính nói không chừng là có thể đem cái đồ chơi này ra nói xong tưởng tiểu minh chầm xuống ký tức ấp ủ một lát đống nhiên hét lớn một tiếng hồn kỹ lôi dẫn b i ê m bạo thuật cờ rác cờ rác cờ rác ầm ầm ầm chỉ thấy trong tay hắn b i ê m bạo hỏa cầu dần dần phóng đại màu đỏ lôi điện hồn diễm dần dần bao trùm thân thể của hắn tại lôi điện dưới sự tác dụng tưởng tiểu minh tóc đều nháy mắt nổ liền cùng siêu xài dạ như hắn c á n răng mở rộng nước chân hướng về phía trước chạy như điên mà ra đối diện hướng nam cung thu nguyện phóng đi nam cung thu nguyện hơi xứng sở loại tốc độ này giống như so tiểu minh tử bình thường tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần a a a tưởng tiểu minh t ê u to trong nháy mắt đã vọt tới nam cung thu n g u y ệ t trước mặt nam cung thu n g u y ệ t vội vàng lấy lại tinh thần một cái nghiêng người né tránh đi qua nàng vô ý thức dùng trong tay đao gỗ chặn lại ai ngờ trong tay đao gỗ còn chưa đụng phải hắn liền bị trong tay hắn lôi hỏa cầu h ú t tới tại c h ạ m đến trong nháy mắt hóa thành bụi mịn a a a a tưởng tiểu minh từ bên cạnh nam cung thu n g u y ệ t chạy tới cũng không có dừng lại vẫn trong phòng không ngừng chạy một bên chạy một bên a a hô to hạ tịch giao kỳ quái ngươi hô lớn tiếng như vậy làm cái gì coi như cho chính mình cộ động cũng không cần như vậy đi không phải ta nghĩ kêu a a a tưởng tiểu minh phát giác mình đã k h ô n g chế không được thân thể mau tránh ra a a a nam cung thu n g u y ệ t lúc này nói mọi người mau tránh ra trong tay hắn lôi nhóm lửa cầu có rất mạnh hấp lực cách quá gần liền sẽ bị hút đi qua trốn không thoát cao thâm tuyết hạ tịch giao vũ lê khúc khúc bọn người nghe nói lập tức giật mình vội vàng nhao nhao đứng dậy né tránh tưởng tiểu minh từ bên cạnh các nàng chạy tới trực tiếp phóng tới phòng luyện công đại môn lúc này đại môn vừa vặn mở ra dạ ca cùng thương phong cùng một chỗ từ bên ngoài đi bảo phong ca lâu như vậy không gặp buổi tối gọi bên trên tuyết nhi tịch giao thu n g u y ệ t các nàng cùng một chỗ trước đi hát cái ca lại ăn cái cơm à. còn là đường nhiệm vụ quan trọng dạ ca nghi hoặc nhìn một chút hắn nhưng ngươi cái này trang điểm cũng không giống là muốn đi làm nhiệm vụ à. thương phong trước khi tới chuyên môn đi đều một chút tóc còn đổi một thân màu trắng hưu nhà n ầ u phục ha ha thương phong mỉm cười sửa sang lại y phục của mình ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc gặp mặt nam cung thu n g u y ệ t nàng nói ta như cái gì sao a dạ ca m ở mịt thương phong một mặt mang thù mịt cười nàng nói ta mặc đổ vét bộ dáng giống bán bảo hiểm dạ ca lần này ta liền không tin nàng còn có thể nói như vậy thương phong nói dạ ca cùng thương phong một bên trò chuyện này một bên mới vừa vào cửa đã nhìn thấy một đoàn tản ra hồng quang đồ vật đối diện hướng bọn hắn xông lại thứ đồ gì dạ ca một mặt một bức không hề nghĩ ngợi thân thể hóa thành khói đen tiêu tán chỉ để lại thương phong tại nguyên chỗ tưởng tiểu minh đối diện đ ụ n vào vâng、anh. thương phong tưởng tiểu minh rốt cục cũng ngừng lại bò lên nhìn một chút chính mình đ e n xì tay phải con kia vừa mới ngưng tụ lôi dẫn viên bạo thuật tay phải lúc này đã trở nên một mảnh cháy đen cơ hồ mất đi trí giác ai vẫn chưa được ca tưởng tiểu minh có chút h ề v à i thở dài mới từ trên mặt đất bỏ lên đã nhìn thấy trước mặt mặt mũi tràn đầy cháy đen biến thành nổ tung đầu thương p h o n g kinh ngạc nói con mẹ nó ngạch ngươi là thương phong đưa tay đẩy chính mình nát một nửa g ọ p kiếng bình tĩnh mà nói đều rất tốt tưởng tiểu minh lần sau trở lại chiến tranh học viện ta sẽ cho ngươi lưu thêm điểm làm việc chương chín trăm ba mươi bảy hành động trước chuẩn bị chương chín trăm ba mươi bảy hành động trước chuẩn bị sau mười lăm phút đám người ngâm hai ố m t r à ngồi vây chung một chỗ cho nên hành động lần này thương phong lão sư sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ nam cung thu nguyệt cảm thấy kinh ngạc lẩm không nghĩ tới lao sư ngươi bộ dáng này thế mà lại là viễn cổ bạch hổ tộc huyết mạch hậu nhân sao thật sự là nghĩ không ra thương phong hạ tịch giao khuỵu tay đục đục nàng n h u lại cái mũi nhọn giọng nói ngươi khờ a làm sao nói đâu cái gì gọi là ngươi bộ dáng này thế mà lại là thương phong nghe tới hai nàng nhỏ giọng nói chuyện còn là lộ ra lão sư phong độ đục cười coi như ngươi thực sự nói thật ngay trước mặt lao sư nói lão sư hẳn là thương tâm a hạ tịch giao nói bổ sung thương phong a nam cung thu nguyện nghe nói phản ứng lại vội vàng lộ ra một mặt tay náy biểu lộ thật xin lỗi Phong ca, thương a vừa mới k ô không n g gì. phải ý tứ kia. Ha ha, h kia. việc ý tứ t có phong một mặt ra vẻ kiên cầm ư cười. ờ n nụ nói chính sự. Già ca ho nhẹ hai tiếng. Hắn lo lắng một hồi Phong ca bị cái này nha g Khúc. ca ca cái hai hồi hai ho Tốt, một sự. lo bị đ u tức chết, liền không ai cho ca, không hắn Phong khái liền ai ngươi đại nói bọn dẫn đường. ộ t chút, tình Tốt. Thương nước cầm minh khe hùng lôi Phong A. ra một cái điều khiển từ xa đồ vật ngón tay c á i ấn xuống một cái một cái ba d bản đồ hình chiếu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là mấy năm trước ta đi lôi mình khe nứt làm nhiệm vụ thời điểm làm một ký thương phong nói lôi minh khe nước bên trong địa hình phi thường phức tạp lâu dài đều là thời tiết dân g tố mà lại liếc nhìn lại trong sân gốc kỳ thật chỉ có ba mươi thành phần là n h â m thạch còn lại bảy mươi toàn bộ đều là có được cực mạnh dẫn điện hiệu ứng kim loại vật chất a tưởng tiểu minh kinh ngạc nói vậy chúng ta chẳng phải là đi bảo liền phải trực tiếp bị điện giật thành than sao thương phong cầm ra một hạt trâu đây là t r á n h xét châu có thể hữu hiệu lẩn tránh lôi điện đối với thương thế của chúng ta hại đến lúc đó ta sẽ cho các người một người phát một viên nhưng thứ này có thể lẩn tránh lôi điện năng lượng còn là có hạn chỉ có thể tận lực cam đoan chúng ta đi đường thời điểm không bị xét đánh cùng giống tại những cái kia kim loại trên mặt đá thời điểm sẽ không bị điện giật đối mặt quá cường đại bạch h ổ thánh lực lôi điện thời điểm thứ này là ngăn không được lôi điện đi nặng cho nên đừng cho là có t r á n h xét châu liền không có sợ hãi có biết hay không hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ t gà con mổ thóc như liên tục gật đầu tử vân biết thương phong còn có lôi minh khe nước từ trường cực mạnh phải chú ý cấm kỵ hạng mục công việc cũng rất nhiều ta cho các ngươi một người chuẩn bị một phần công lượng đêm nay sau khi trở về các ngươi nhất định phải xem kỹ đồng thời thuộc nằm lòng hiểu chưa hạ tịch giao cùng nam cung thu nguyện tử vân rõ ràng n h ấ thương là ngươi, Nam Cung. t phong l liếc liếc ta hiện tại còn nhớ rõ các ngươi khi còn bé lần kia nhiệm vụ liền ra ca cao thâm thuyết long anh bệ hạ ba cái tốt học sinh tự mình làm nhiệm vụ công được sớm chuẩn bị nhiệm vụ có khả năng phát hiện nguy hiểm ứng đối phương pháp thương phong liếc qua nam cung thu nguyện cùng hạ được giao mà hai người các ngươi học cặp bã ngay cả nhiệm vụ trỗi trải qua địa khu đều hoàn toàn không biết gì hạ tịch giao yếu ớt ruột cổ một cái vũ lên huyết môi che miệng cười một tiếng phong ca ngươi không thể lão cầm khi còn bé ánh mắt đối lại ta nam cung thu nguyện bất m ặ n nói ta hiện tại là người gác đêm trung đội trưởng không có như vậy không đáng tin tệ hy vọng như thế thương phong đ ẩ y kính mắt tiếp đấy thương phong lại cho đám người phổ cập khoa học một đống lớn liên quan tới bạch h ổ c h i thức cùng ngày mai lôi minh khe nứt hành động chú ý hạng mục sau đó liền chuẩn bị để đám người giải tán giã ca ngày mai g e n công ty người đại khái là trường nào thì bắt đầu hành động thương phong cuối cùng hỏi ban đêm mười tám điểm dạ ca trả lời thương phong hít h í p mắt mười tám điểm đúng lúc là lôi minh khe nứt lôi điện uy năng yếu nhất thời gian xem ra g e n công ty cũng đối chỗ kia rất có nghiên cứu kia là tự nhiên dạ ca cười cười thương phong nhẹ gật đầu lập tức liền cũng rời đi tuyết nhi dạ ca cầm thương phong cho t r á n h xét châu nói t r á n h xét châu số lượng không đủ ngày mai còn lại dạ ra chiến sĩ có cái gì cái khác t r á n h xét biện pháp cao thâm tiết nghi nghĩ cầm t r á n h xét châu nói ta có thể đem dạ ra trước đó dùng bãi mìn trang phục phòng hộ cải tạo một chút hiệu quả hẳn là không thể so với chánh xét châu kém được Dạ ca nói nhưng là thời gian đủ sao nhiều như vậy kiện trang phục phòng hộ chơi tối ngày mai liền muốn hành động không có vấn đề cao thâm viết nói chỉ là rất đơn giản cải tạo mà thôi ta có thể để nhỏ người máy hỗ trợ hai giờ liền có thể giải quyết Dạ ca gãi gãi mặt ngẫm lại cũng thế cao thâm viết thế nhưng là cơ giới sư một người liền có thể đỉnh một tòa nhà máy điểm này lượng công việc tính là gì Tốt, vậy ngươi cố lên Dạ ca nói vừa v ậ n ta còn phải lại đi ra ngoài một chuyến cao thâm viết nghiêng đầu y ế u kỳ tiểu dạ muốn đi đâu đi tìm cái nào mỗi mỗi sao không phải d ạ ca cười cười đi gặp một bệnh nhân chương 938, t h â n thể thiên phú chương 938, t h â n thể thiên phú một bên khác g e n công ty một cái hương vị gây mũi luyện kim thuật sĩ bên trong phòng làm việc thú nhân hệ m ì ném đang ngồi ở hắn trước máy vi tính cầm ra hào hào k h o á t trắng trong túi một chi ống nhiệt bình cắm tại cái nào đó trên dụng cụ sau đó hai tay ở trên bàn phím nhanh chóng g õ phát ra bà bà bà thanh â m thế nào kết quả đi ra sao diệp băng quanh tay ở phía sau hắn hỏi thú nhân hệ m ì ném n ế c n ế c khoe miệm lộ ra một cái chiêu bài thức nóc khở nóc khở đủ cười nói đây là theo trước đó trong quá trình chiến đấu thu thập được dạng ca hồn lực hàng mẫu còn có huyết dịch hàng mẫu ở bên trong lấy được kết quả phân tích bên này là theo tinh minh long bên kia thu thập được hồn lực hàng mẫu còn có ma lực hàng mẫu diệp băng đi lên phía trước xem xét hai người hồn lực thuộc tính độ tương tự vì 73.7 m a lực thuộc tính độ tương tự vì 7 ả y m thú nhân em y n è m nói trên cơ bản có thể nhận định hai người kia không phải cùng là một người thật không phải là diệp băng nhữ mày nàng hít một hơi thật sâu số liệu là sẽ không đặt người Tại sắt thép sự thật trước mặt, diệp băng xem như triệt để từ Diệp hai người như băng như sự xem bỏ để không i người a là cùng một p n đoán.、Thế、nhưng là vì cái gì? Cái này tinh minh long đều khiến nàng cảm giác rất quen g gì, giác đều đâu. cái cái Thế rất thuộc h là vì cảm k đúng diệp băng c a o mày nói dạ ca là nhân tộc tinh minh long là tây long tộc cùng ác ma tộc con lai còn là máu loại phá chướng đột biến đến gen hai người chủng tộc hoàn toàn bắn đại bắc cũng không tới hai người bọn hắn hồn lực cùng ma lực độ tương tự làm sao có thể đạt tới bảy mươi nhiều thú nhân e mỹ n ẻ m dạ ca vốn chính là ma hóa gen người đột biến nói đến lời nói hắn cùng ác ma cũng là không tính là hoàn toàn không có quan hệ diệp băng trầm âm b ấ t quả bọn h ắ n hồn l ự g qua giả ca huyết dịch hàng mẫu phân tích trong cơ thể của hắn tồn tại rất nhiều ngủ đông bên trong siêu phàm tế bào những ngày tế bào tính thích đứng cực mạnh đồng thời tại gặp được mạnh mẽ hơn mình hồn lực sung kích thời điểm một bộ phận ngủ đông bên trong tiềm lực tế bào liền sẽ bị kích hoạt mà hắn hồn lực tinh ạ c ù g đ ị c nhân đối chiến trong quá trình nhận xung kích càng mạnh, hắn bị kích đối quá minh ạ hoạt n hắn ngủ đồng h kích bị bào tế l ề sẽ để ắ n hồn long ự lực c có càng chính ca có cấp địch, thể thể bột phát thể vượt cấp đối địch, gặp mạnh thì mạnh nguyên nhân. Mà tinh hiện mạnh. mạnh mạnh nhân. minh đối nguyên ra là l gặp Mà dạ Đây mặc dù ta tạm thời vẫn không có thể được đến hắn tế bào hàn mẫu nhưng theo hắn hồn lực phân tích đến xem trong cơ thể của hắn hẳn là cũng có cùng dạ ca giống nhau ngủ đồng tế bào diệp băng thì thảo thì ra là thế nếu như dạ ca cùng tinh minh long tới làm g e n cải tạo tiếp nhận biến cổ tế bào cấy ghép thí nghiệm lời nói bọn hắn nhất định sẽ là hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm t h ú nhân em mi ném ánh mắt có vẻ hơi trong mặt ẻ m tựa như là người thu thập n h ấ t lên hắn mơ tưởng đã lâu v ậ t s i ê u tập hắc hắc đáng tiếc d i ệ p b ă n g mà không biểu tình không nói gì nàng đã được đến mình muốn biết đồ vật cũng không có hứng thú lại bồi cái thí nghiệm này của nhân trò chuyện xuống dưới thế là liền r ờ i đi d i ệ p b ă n g sau khi đi thú nhân em mi ném luyện kim phòng làm việc lại nên đón vị thứ hai khác h nhân thuốc u đi đến tình huống của hắn hiển nhiên không tốt lắm đi đường đều làm việc ử a tiền đến t r ê n h chán trôi đầy t ì n h tế mù hôi lạnh nghiến răng nghi lợi khuôn mặt dư dậy con mắt đỏ bừng chán đầy tơ máu giút ta đánh thuốc cơ chế t ú c u thở hồn hển, lảo đảo đi tới tấm kia giường giải phẫu một bên, nghiến răng nghiến lợi, nhanh lên. tình trạng của ngươi thật không tốt, không nên lại dùng thuốc ức chế. thú nhân hệ mỹ ném ngay tại thanh lý trên mặt bàn đồ vật, đưa lưng về phía hắn trầm dài nói, mà lại chủ tịch đã phân phó qua, tháng này ngươi thuốc ức chế đã bị ngừng. phanh. t ú c u đem nguyên một túi hát tinh thả ở bên cạnh trên bàn giải phẫu, phát ra tiếng vang nặng nghề. mẹ nó, bớt nói nhảm. nhanh lên. thú nhân hệ mỹ ném cười toe toét một miệ ngây nô, xoay người lại, bắt đầu đeo lên găng tay, nằm trên đó đi. Túc u nằm lên bàn giải thú nhân bác sĩ cho hắn thủ i ê m một vào c â pháp u rất sắc bén rơi giải phẫu ba mươi phút liền hoàn thành hắn đứng tại tẩy bên cạnh cái ao lau sạch nhẹ nhẹ giao giải phẫu của mình ngươi tháng trước tiến hành hai lần tế bào cường hóa hiện tại tác dụng phụ đã hiện hiện ra thân thể của ngươi không thể thừa nhận nhiều lần như vậy cường hóa thú nhân e mỹ nẹm một bên thanh tẩy công cụ vừa nói kỳ thật coi như ngươi còn có tế bào thuốc ức chế cũng là hạt cắt trong sa mạc lạm dụng lời nói hiệu quả sẽ càng ngày càng kém thuốc u mở mắt nhìn chằm chằm chân nhà hắn nghĩ tới ngày mai thu về bạch hổ hành động có lẽ đây là hắn một cơ hội cuối cùng hắn ánh mắt có chút quyết tâm đông như nói ta còn phải lại tiến hành một lần tế bào cường hóa hh không có khả năng thú nhân mỹ n è m quét miệng cười nói thân thể của ngươi sẽ bị cùng kỳ tế bào t h ố ậ n vệ t ú c u ta có thể cho ngươi lại thêm mười khối hát tinh thú nhân mỹ n è m nghe nói vẫn còn là cười toét toét hắn cái k i a tố chất thần kinh cười ngây ngô không hai mươi khối hh ta càng cần hơn ngươi còn sống ta tài năng thu thập được càng nhiều cùng kỳ người cải tạo ghen số liệu như thế ngươi càng có giá trị t ú c u sắc mặt lập tức chấm xuống ngươi là nói ta lại cường hóa một lần liền sẽ chết thú nhân mỹ ném thân thể của ngươi thiên phú cực h ạ n ngay ở chỗ này thân thể của ta thiên phú ta rõ ràng nhất t ú c u cười lạnh theo bàn giải phâu đứng lên ta là trên đời này phù hợp nhất cùng kỳ tế bào người điểm này cường hóa không tính là gì lúc trước hắn nhưng là hơn một vạn cái tiếp nhận cùng kỳ tế bào cấy ghép vật thí nghiệm bên trong một cái duy nhất sống sót những người khác cơ hồ toàn bộ đều chỉ tại vòng thứ nhất vòng thứ hai liền bị phản vệ tử vong đến vòng thứ ba liền chỉ còn lại hắn một cái mà hắn dòng d ã thông qua mười vòng thí nghiệm mới trở thành thành công người cải tạo g e n t ú c u trước đó chưa từng có cảm thụ qua cùng kỳ tế bào phản vệ cái này tế bào tựa như chính hắn tế bào mỗi một lần trải qua thí nghiệm cường hóa hắn đ ề u c ả m t h ấ y mình lực lượng tăng lên gấp trăm l ầ n t a b i ế t n g ư ơ i có b i ệ n pháp không cần hù d ọ a t a t ú c u cười lạnh n g h ĩ nhắc tới điều kiện gì n g ư ơ i l i ề n n ó i t h ú nhân emi nem không n ó i gì, cầm lấy một cái điều k h i ể n từ x a ấ n xuống một cái l ộ r a một cái ghi m à n h ì n h ghi m à n h ì n h đi r a hình ảnh, l à t ú c u cùng dạ c a c ò n có tinh m i n h long s ố liệu s o s á n h đ â y l à cái gì? tung u ny mày chung chin chamba m a c h i n không cách nào g á n h chịu chung chin chamba m a c h i n không cách nào g á n h chịu đ â y l à dạ c a c ù n g tinh ming long hôn l u ậ so liệu phân tích cùng h ồ n l ự ậ t có người s ố liệu phân tích soseng tù nhân emi nem nói t h u c u nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình một đ ố n g lớn số liệu thấy tròn g đầu tao mày nói ta xem không hiểu có ý tứ gì hồn lực của n g ư ơ i chuyển hóa hiệu suất là chín mươi bảy tế bào tính thích ứng là ba trăm linh năm siêu phàm tế bào số lượng là bảy nghìn hai trăm linh tám cái thú nhân em y nem nói số liệu này đã so đại đa số siêu phàm giảm mạnh hơn mười mấy lần t h u c u cười lạnh hiện là tự nhiên nhưng dạng ca cùng tinh minh long t h ú nhân em y nem nói hồn lực của bọn họ chuyển hóa hiệu suất là một nghìn ba trăm cùng một nghìn hai trăm tế bào tính thích ứng đều đạt tới ba nghìn trở lên siêu phàm tế bào số lượng chỉ ít là một trăm bảy cái t h u c u ngơ ngác một chút lập tức con ngươi dần dần phóng đại hắn trừng mắt t r ừ n g t r ừ n g cái này sao có thể nếu thật là loại này số liệu bọn hắn vẫn còn thế gian sinh vật phạm chủ sao bọn hắn lại không phải thần tộc cũng không phải viễn cổ tộc tinh thuần huyết mạch hậu đại mà hắn t h u c u chí ít là viễn cổ tộc hậu nhân máu loại phá chướng ghen biến chủng muốn so đối với viễn cổ tế b à o tính thị t h ứ n g hắn làm sao có thể bại bởi một nhân loại hh ắ c ắ c số liệu ngay tại trước mắt của ngươi ta làm gì gạt ngươi chứ thú nhân h mỹ nèm nói thân thể của ngươi đã trải qua bốn lần cường hóa đây đã là thân thể ngươi t i ê n phú cực hạ ngươi quá coi thường cùng kỳ tế b à o đây chính là viễn cổ tứ đại hung thú kỳ thật tại tiếp nhận tứ hung bốn thánh người cải tạo bên trong thân thể của ngươi thiên phú nên tính là kém nhất một cái tức u khuôn mặt lập tức co lại cái gì thú nhân e mỹ nèm tiếp tục nói chu ngự lâm dạng nhạc huyền ngụy phệ t i ê n mấy người bọn hắn hẳn là nhiều nhất đều có thể tiếp nhận năm lần tế bào cường hóa đ ạ tới t cấp năm nhưng là ngươi nhà ngươi đánh giám t u đẫu nhiên đập một cái cái bản trước đó hai lần tiếp nhận tế bào cường hóa thời điểm bọn hắn đều là thống khổ không chịu nổi chỉ có ta thú nhân bác sĩ ngắt lời hắn đó là bởi vì trong cơ thể của ngươi tồn tại một loại đặc thù kích thích tố tại tiếp nhận ngoại lai vật chất thời điểm sẽ tự nhiên bài thiết giảm bớt ngươi thống khổ gia tăng ngươi tính t h í c h t í n g nhưng không có nghĩa là ngươi liền sẽ không bị thương tổn hàn tô chất thần kinh cười nói kết quả như vậy liền sẽ dẫn đến ngươi ngay từ đầu thời điểm sát thực so những người khác muốn lại càng dễ được đến cường hóa nhưng là mỗi một lần cường hóa ngươi cần tiêu hao tuổi thọ đều xa xa so những người khác phải hơn rất nhiều mỗi một lần sử dụng sát lực ngươi tế bào suy kiệt tốc độ cũng sẽ xa so với những người khác nhanh hơn nhiều tức ú đạo ý của ngươi là ta trước đó cường hóa sở di đến dễ dàng như vậy đều là tiêu hao t i ê u đốt sinh mệnh đổi đấy có thể nói như vậy thú nhân h mỹ ném đã thu thập xong hắn y dụng công cụ nói tiếp qua một đoạn thời gian nữa ngươi nếu là không muốn bị cùng kỳ tế bào chậm rãi thôn phệ lời nói liền phải tới tìm ta làm tế bào thoái hóa giải phẫu thuốc u cái gì bằng không mà nói thú nhân h mỹ ném cười toe toét tố chất thần kinh nụ cười ngươi liền sẽ giống những cái k i a bị ma khí ô n h ữ n g người tế bào d i ế n biến thành cái sắc không hồn hung bật nha t h u ố u cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình như vậy n ợ i đến chính mình cùng kỳ tế bào đẳng cấp thoái hóa đến cấp ba về sau chẳng phải là liền n g ô nhất hôn chỉ linh những người này đều có thể đứng đến trên đỉnh đầu hắn đi rồi thú nhân e m m nem thiên phú thứ này vốn là đã quyết định chín mươi chín sự tình ngươi cũng là không cần quá khó chịu ha ha thúc u sắc mặt âm trầm đứng lên ta sẽ không tiếp nhận đó chính là ngươi lựa chọn của mình thú nhân e m m nem cười nói chẳng qua nếu như có một ngày ngươi muốn chết nhớ kỹ trước khi chết gọi điện thoại cho ta ta sẽ đi giúp ngươi nhạc xác mặc dù chết vật thí nghiệm không có còn sống vật thí nghiệm có giá trị nhưng ta cũng đúng lúc thiếu một bộ cấp bốn cùng kỳ tế bảo cường hóa thi thể dùng cho giải phẫu tức u t h ấ p giọng mắng một câu cầm quần áo lên rời đi luyện kim phòng làm việc ra khỏi phòng tức u cả người thất hồn l là ạ c phách làm kiếp trước thế giới xếp hạng thi đấu tên thứ tư người chơi đi tới cái thế giới này về sau hết thể phát triển đều không có hắn tưởng tượng tốt hắn lúc đầu coi là bằng vào hắn trong trò chơi kinh nghiệm ở cái thế giới này dết ra thuận theo thiên địa tuyệt đối không có vấn đề gì nhưng mà hiện thực không thể nghi ngờ là cho hắn một cái tắt hai trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực bây giờ xuyên qua đến cái thế giới trò chơi này đối với bọn hắn những người chơi này mà nói nơi này sẽ cùng thế là bọn hắn hiện tại thế giới hiện thực không có nạp tiền giao diện không có đời cày đồ đại luyện tất cả mọi thứ đều so trong trò chơi phải khó khăn hơn nhiều về sau thật vất vả tiến vào ghen công ty nhiều năm như vậy y nguyên không thể tiến vào hội đồng quản trị liền thử khôi mặt hàng này đều có thể đối với hắn la lối bom s ò m tuyệt đối không thể giảm xuống tế bào cường hóa đẳng cấp thuốc u ánh mắt chầm xuống âm thầm hạ quyết tâm lấy tính cách của hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chỉ linh nỗi nhất khôn kiểu người như vậy trở thành cấp trên của hắn đi tại hành lang dài ràng g i c bên trên tinh minh long chu ngự lâm dạng nỗi nhất khôn chỉ linh mấy người lúc này vừa vặn mặt đối mặt đi tới t ú c u đại nhân nguyên lai、like、ngươi ở trong n à y a c h ỉ linh nói tinh minh long đại nhân muốn mở hội nghị tác chiến thương thảo ngày mai thu về bạch h ộ i hành động đâu tinh minh long nhìn một chút t ú c u ung dung mà nói đi thôi t ú c u hử nhẹ một tiếng ta không rảnh nói xong liền theo tinh minh long bên cạnh bọn họ đi tới chu ngự có chút nhữ mày nàng nhìn một chút t ú c u bóng lưng rời đi không biết hắn đây là làm sao c h ỉ linh cũng giật mình một hồi lập tức vội và nói tinh minh long đại nhân ngài đừng nóng giận t ú c u đại nhân hắn không sao ra ca cười cười hắn ngược lại là có thể hiểu được tốc u tâm tình tiếp trước thế giới thi đấu xếp hạng thứ tư người chơi đến cái thế giới này gia nhập công ty nhiều năm như vậy y nguyên chỉ là một cái cao tầng không có t r à trộn vào công ty hội đồng quản trị bây giờ một cái lai lịch không rõ thánh lâm cảnh siêu phạm giả gia nhập công ty vậy mà thoáng cái trực tiếp trở thành cấp trên của hắn còn muốn mặc hắn điều khiển đổi a i đến đều sẽ tâm lý không cân bằng tuất không cần phải để ý đến hắn chính chúng ta đi học dạ ca nói lại liếc mắt nhìn tốt u b ó n g lưng khoe miệng có chút d ơ lên lộ ra một cái n g h i ề n ngẫm nụ cười Chương 940, Mai t ú c u rời đi công ty tổng bộ rời đi kết giới mang theo mũ t r ù m đi tại kinh đô thành trong hẻm nhỏ hiện tại là tám giờ tối đang đứng ở thành thị sống về đêm phong phú nhất thời điểm khắp nơi đều là bảy bảy bán hàng tiểu thương kết bạn người đi đường cùng tràn ngập khói lửa khí tiếng giao hàng t ú c u hai tay cắm trong túi mũ t r ù m cơ hồ ngăn lại hơn phân nửa khuôn mặt nhìn xem từng cái từ bên cạnh hắn đi qua phổ thông mà mặt lộ nụ cười người đi đường trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ khinh miệt lanh ý cử nhàm chán địa phương t h c u tiếp tục đi lên phía trước nhiệt độ không khí dần dần trở nên lạnh trong thành thị không hiểu lên sương mù phồn hoa huyên náo thành thị dần dần trở nên an t ĩ n h lại bất quá t ú c u đang suy nghĩ cái gì tâm sự cũng không có chú ý tới xương trắng dần dần nồng đậm mặt đường tầm nhìn càng ngày càng thấp t ú c u rốt cục phát hiện không thích hợp cái này xương trắng hiển nhiên không phải tự nhiên thời tiết hình thành là tây long tộc vụ long thần quan t h ầ n thuật t ú c u trong lòng lộ bột một tiếng thế nhưng là vụ long thần quan đều đã chết sao lại thế hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy một thân ảnh chậm dai theo trong xương trắng đi ra người kia mặc một thân dài khoản mũ trù máu bào đen mang theo một tấm mặt nạ màu tím dưới mặt nạ con mắt tản ra lạnh lùng huyết sáp chính là huyết tộc b ợ gì ẩn. thuốc u đôi mắt khé đậu. hắn mặc dù không nhìn thấy mặt mũi người nọ nhưng là hắn nhớ kỹ người này hẳn là dạ ca thủ hạng trước đó tại vạn tộc phong hội bên trên cùng biêm tộc đ ộ n g thủ mấy cái áo bào đen người đeo mặt nạ bên trong hẳn là liền có hắn. thuốc u hiếp hiếp mắt ý đ ồ dùng hệ thống quét hình người trước mắt này tin tức nhân vật tuổi tác tuổi t r ủ n g tộc đẳng cấp sinh mệnh hp hôn lực mv t h ổ tính thuốc u nhũ mày không cách nào quét hình lúc này ở t r u n g b u n h hắn trong xương mù trắng lại có cái khác ba cái áo bào đen người đeo mặt nạ chậm rãi xuất hiện theo thứ tự là mang theo mặt nạ màu xanh lam trùng tộc dương Ý, mang theo mặt nạ màu đỏ chu ma tộc xích chu mang theo mặt nạ màu xám nhân tộc lao pháp sư b ợ d ì ẹn lúc này đã giống như mãnh liệt như báo s ă n xuất thủ trước tay cầm một thanh trường đao chém ngang mà đến nương theo lấy b ạ c h phá không khí âm minh một đao này chảm kích cực kỳ lăng lệ nhưng t ú c u cười lạnh một tiếng không chút nào tránh một đao này bổ vào bộ ngực của hắn lại giống như bổ vào sắt thép cứng rắn bên trên không hề động một chút nào mấy cái thánh lâm cảnh siêu phàm giả. cũng phục Túc cười nơi này mai phục ta. Túc U cười lạnh, dám mai ở tay ta. trở U ba ắ t trường lấy đ o ngoài bên theo â n tán ra màu đỏ tươi cùng ký khí, để dạ cả chính mình tiêu tươi t đi màu ra ra. đỏ Để sắc cả ký khí. dạ ngón tay hắn vừa dùng lực trường đao nháy mắt vỡ thành vô số sắc bèn thủy lão pháp sư chắp tay trước ngực đ ư ơ n g theo lấy k á t một tiếng một khe hở không gian đ ỗ n g nhiên triển khai đ ư ơ n g theo một đạo hư không sụp đổ dích lên khe hở b ê n giới lóe ra không nhìn vật lý pháp tắc tuyệt đối hát đám tức cú con người co giục lại phát giác được cái tia đạo không gian cắt đứt loại này không gian hệ công kích liền xem như hắn cũng không dám ngày tháng vội vàng lách mình tránh né lúc này dương nghĩ cùng xích chu cũng theo hai bên đi nhanh mà đến theo siêu siêu siêu vài tiếng xích chu phun ra mấy cây tơ nhện c u ố n chặt lấy túc ú cánh tay trái đồng thời hắn còn triệu hồi ra mấy trăm con nhỏ xích chu theo bốn phương tám hướng phun ra tơ nhện phân biệt c u ố n chặt lấy hắn còn lại tứ chi dương nghĩ theo bên trái lướt qua tay cầm một thanh kiến độc chi liêu cùng hắn sượn qua người tại hai người tiếp xúc nháy mắt t r ù y thủ tại hắn bên ngoài thân bạch ra một đạo vết dải truy thủ cắt vỡ y phục của hắn xem ra chưa thể b ạ c h phá da của hắn nhưng là độc tố cũng đã tại dưới da rẻ của hắn g i ấ u vết lưu lại màu tím độc độc tại dưới da nhanh chóng q h u ế c tán dần dần biến thành màu đen t ú c u có chút n i ế u mày nhìn kỹ mới phát hiện dương nghĩ dao găm trong tay cũng không phải là phổ thông truy thủ cái kia truy thủ mặt ngoài mọc đầy rất nhiều cực kỳ nhỏ bé gai n g ư ợ c mảnh đến tựa như là con mũi kim tiêm dùng trạng thái bình thường thị lực căn bản là không có cách phát giác độc tố hiển nhiên chính là từ nơi đó g ố ó vào những người này đến cùng là từ đâu xuất hiện tức u không thể tưởng tượng nổi phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào xem xét những người này bản t h u tính theo lý mà nói chỉ có đồng dạng là giữa người chơi tại không có đạt được đối phương quyền hạn dưới tình huống mới là không cách nào xem xét nói như vậy mấy người này cũng toàn bộ đều là kẻ giáng lâm dạ ca lúc này đang ngồi ở chỗ tối l ặ n g lặng mà nhìn xem túc u biểu hiện bạch huyết linh cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại đầu tường hai đầu tuyết trắng mảnh khảnh chân lâm không cơ miêu nương thiếu nữ thản nhiên nói cùng kỳ ghen cường hóa giả giống như cũng không như trong tưởng tượng lợi hại dạ ca cười một cái nói không dễ dàng như vậy điểm này độc không hạ nổi hắn lúc này dạ ca mặc dù trên tay không có cầm tay cầm cùng cần điều khiển trên thực tế lại là tại một người dựa vào tinh thần lực không chế bốn cái nhân vật tiếp trước giải thi đấu về sau cũng đã lâu không có cùng gia hỏa này t ở cửa qua dạ ca thầm nghĩ cũng không biết kỹ thuật của hắn biến xong chưa chỉ thấy tốc ú trên thân cùng kỳ chi lực b ộ t phát càng tăng lên giống như tinh hồng hỏa diễm ở ngoài thân bốc cháy lên xích chu c u ố n quanh ở trên người hắn tơ nhẹ bị sát khí hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt nóng chạy mà hắn dưới da k h u y ế t tán ra màu tím độc tố cũng bị hắn cùng kỳ tế bào nhanh trong thôn phễ hết đúng tốc u quát to một tiếng trên thân tơ nhẹn bị hắn triệt để tránh ra dưới chân hắn đạt một cái b ộ c phát ra cực mạnh lực lượng vọt mạnh đến giả pháp sư trước mặt lôi cuốn hung sát chi lực một quyền đối diện đánh tới lao pháp sư là ma pháp sư lúc đầu nhanh nhẹn tính liền không cao mà lại siêu phàm đẳng cấp bị áp chế một cái lớn đẳng cấp đối mặt khoảng cách gần như vậy buộc phát công kích theo lý mà nói đã hoàn toàn không có khả năng tránh thoát được giả ca tinh thần k h é động khống chế lao pháp sư hai tay nhanh chóng hợp tấn cựu giai ma pháp không gian lăng kính chỉ thấy chín mặt không gian lăng kính xuất hiện tại lao pháp sư bốn phía đem lao pháp sư cùng tốc c đồng thời bao vây lại tốc u mở to hai mắt nhìn không gian này lăng kính là không gian hệ cao giai ma pháp trong gương thế giới sẽ cùng hiện thực sinh ra chết sạn g một khi đánh nát tấm gương trong hiện thực không gian cũng sẽ vỡ nát mà lại là không nhìn thuộc tính vỡ nát loại này ma pháp là cấp ss độ khó cao nhất không phải bình thường ma pháp sư có thể thi triển đi ra trong trò chơi cũng là độ khó cực cao xoa chiêu mà cái này còn không phải mấu chốt lao pháp sư tại khoảng cách này thi triển không gian lăng kính giống như là đem hai người đều kéo vào tuyệt cảnh chỉ cần túc ú tiếp tục công kích như vậy vô luận như thế nào lao pháp sư đều hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là hắn nếu là đem láo pháp sư giết chết chỉ sợ chính mình cũng tỷ lệ lớn sẽ đi theo vỡ vụn làng kính không gian thịt nát s ư ơ n g tan mẹ nó thiên đ i ê n t ú c u thầm mắng một câu lành phải thu hồi lực lượng vội vàng triệt thoái phía sau vợ gì en lúc này lập tức công tới giống như coi như chuẩn t ú c u không dám tiếp tục công kích triệt thoái phía sau về sau dao vung ra một đầu huyết sắc trường t i ề n quất vào phía sau lưng của hắn dư ơ nghĩ cùng xích chu cũng phi thường ăn ý đổi u theo kỹ năng h ồ n kỹ phệ xương xương a c i hôn kỹ kịch độc lưu gốc chương chín trăm bốn mươi mốt công tâm chương chín trăm bốn mươi mốt công tâm a n h t ú c u lúc đầu coi là chỉ cần hắn nghiêm túc giết chết cái này bốn cái thánh lâm cảnh áo bào đen người đeo mặt nạ tuyệt đối là mấy giây sự tình nhưng mà không nghĩ tới bốn người này ăn ý đến không t ừ n g nổi mỗi một lần kỹ năng đều thi triển đến vừa đúng mỗi một lần đều có thể hoàn mỹ đánh gây hắn thi pháp nhiều lần hắn đều là kém chút muốn xử lý trước một người thời điểm lại bị mấy người khác kỹ năng uy hiếp bất đắc dĩ lại từ bỏ đánh giết cơ hội khó có thể tin chính là hắn vậy mà theo cái này bốn cái thánh lâm cảnh siêu phàm giả trên thân cảm nhận được cảm giác áp bách loại này rõ ràng n ạ n h thực lực lớn xa hơn đối phương rõ ràng chỉ cần một kích liền có thể giết chết đối phương nhưng là vĩnh viễn sở không được đối diện còn cảm nhận được khổng l ộ như vậy áp lực cảm giác giống như có chút giống như đã từng quen biết t i ế p trước ở trên thế giới xếp hạng thi đấu bị dạ ca dùng một thân độ lam đuổi theo loạn truy thời điểm giống như cũng là tình huống giống nhau mẹ nó ta nếu là liền mấy cái này liền mặt cũng không dám lộ ra hỏa đều giải quyết không được ta con mẹ nó cũng không cần ở cái thế giới này chơi xuống dưới tức u ánh mắt chầm xuống thể nội k h ó gen lần nữa k ở i ra một đạo chỉ thấy quanh người hắn thiêu đốt cùng kỳ sát khí thiêu đốt đến vợ hơn một chút Và ác thư. Hắn nuốt hạ thân, hai nhiên hiện khủng tinh hồng huyết động, lấy tự thân làm tầm điểm nhanh chóng mở Vô số quái vật cánh rách luôn xuống trên đống động, rộng. muốn bốn người đen lấy xuất quái tay đất, mặt đất một tự tầm vật tay từ đó cầm ra, muốn đem cái điểm cái đi đè đó đem xé bố số làm mở cầm áo vào. Vô dạ ca đã sớm dự phán hắn kỹ năng vợ dị ẩn lao pháp sư dương nghĩ xích chu bốn người cấp tốc triệt thoái phía sau đồng thời dạ ca giơ tay lên một cái làm một thủ thế mấy chục cái ám ảnh tử sĩ theo trong x ư ơ n g mù xuất hiện từng cây đen nhánh xích sắp bị bọn hắn buông ra siu, siu, siu. t ú c u đang thi triển vãn ác quy khư thời điểm là ở vào tại chỗ thi pháp trạng thái mười mấy cây xiềng xích rất dễ dàng liền trói khóa ở trên người hắn thẩm phán xiềng xích t ú c u bị xích sắt trói lại nháy mắt liền phát giác đây không phải bình thường xích sắt mà là màu vàng phẩm chất thẩm phán xiềng xích hệ ly ổng vật s i ê u tập h coi như là bình thường hồn đế cảnh siêu phàm giả cũng có thể khống chế lại xích chu hai tay hợp ấn lại thêm một tầng tơ n h ẹ thuận xiềng xích kéo dài đến t ú c u trên thân đem hắn hoàn toàn trói thành một cái giặc é n nguyên bản còn muốn dễ rủa tốc u triệt để không thể động đậy dạ ca cùng bạch viết linh lúc này cuối cùng từ trong xương trắng đi ra đi tới t ú c u trước mặt khéo lô muộn như vậy còn một người đi ra đi đường ban đêm a dạ ca cười h i ế p mắt nói t ú c u ánh mắt chầm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt x o á y khí nam nhân dạ ca dạ ca đứng trước mặt của hắn ở trên cao nhìn xuống mà t ú c u toàn thân bị xiềng xích cùng tơ nhện trói khóa lại chỉ có thể quỷ trên mặt đất quật cường ngựa đầu nhìn hắn đã lâu không gặp t ú c u dạ ca nói bất quá ngươi thao tác giống như còn là không có cái gì tiến bộ thu hoạch được cùng kỳ tế bào cường hóa đánh ta bốn cái thánh lâm cảnh thủ hạ đều lao lực như vậy t ú c u k h u ô n mặt run rẩy một chút, hiển nhiên dạ ca lời nói làm hắn mười phần khó xử. mặc dù hắn vì không ra tốc tế b à o suy kiệt, không có mở ra tất cả khóa gen, cũng không có tiến vào nửa hung thú hóa hình thức, càng không có sử dụng cùng kỳ sinh vật tạo giác. nhưng n g ô luận như thế nào, đều là hắn bị bắt lại, lấy cái gì lý do giải thích đều không dùng. hắn không biết là, dạ ca chính là đoán được hắn cái này loại tâm lý, cho nên ngay từ đầu mới khiến cho ám ảnh bộ đội tiếp tục mai phục. t ú c u trông thấy chỉ có vợ gì ẩn, lao pháp sư, dưỡ nghĩ, x í c chu bốn người bọn họ, cũng không biết bọn hắn còn có thẩm phán xiềng x loại này phát tự nhiên sẽ nghĩ đến tận lực không nên mở ra t ầ n g thứ hai khóa gen cũng chính là cấp thứ hai cùng kỷ cường hóa một mực chờ đợi thời cơ chín ngồi d ấ t d ụ t ú c cú thi triển đại chiêu dạ ca mới khiến cho ám ảnh bộ đội nhân t h ầ n thừa dịp đối phương thi pháp đứng không sử dụng thẩm phán xiềng xích đợi đến thẩm phán xiềng xích đã đem h ắ n trói lại thời điểm hết thể đều đã m u ộ n mạnh huyết linh ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn xem dạ ca phương thức tác chiến nhìn một chút dạ ca trong lòng yên lặng thầm nghĩ mặc dù chỉ là rất đơn giản tâm lý chiến thuật nhưng là có thể đem đối thủ tâm lý thế cục thay đổi phán đoán mỗi một mức chi tiết đều bắt như vậy tinh chuẩn cũng thực tế là đ cũng may hắn là chủ nhân của ta mà không phải địch nhân của ta vâng không mà nói ta sợ rằng sẽ bị hắn chơi chết b ạ c h huyết linh đ i ữ u đ i ữ u miệng nhỏ mặc dù con mèo nhỏ rất không nguyện ý thừa nhận nhưng nàng những năm này đi theo dạ ca bên người xác thực không cách nào không chế đối với cái này xấu xa chủ nhân sinh ra một chút xíu như vậy s ù m bái nhưng loại chuyện này ngạo kiều con mèo nhỏ là tuyệt đối không có khả năng để chủ nhân biết t ú c u ngươi chính là thế giới thi đấu bên trên hàng cuối cùng tên thứ tư cái kia người chơi a dạ ca m ỉ p cười phong cách chiến đấu của ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi vẫn là như vậy món ăn móc chân bất quá ngươi tốt xấu cũng là thế giới thi đấu xếp hạng thứ tư làm sao lưu lạc trở thành ghen công ty vật thí nghiệm trở thành bọn hắn tay chân rồi dạ ca ra vẻ kỳ phải nói mà lại nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ cũng không có được cổ phần của công ty a giống như liền thử tinh tộc thử khôi tên kia đều là các ngươi công ty cổ đông a tốc u sắc mặt có chút khó coi ánh mắt thâm trầm lập tức cười lạnh nói dạ ca ngươi thiếu âm dương q u á i khí chào p h ú n g ta ngươi đến cùng muốn làm gì dạ ca cười cười ta không nghĩ tới làm gì ta biết trong cơ thể ngươi có cùng kỳ cải tạo tế bào phương thức giết không chết ngươi mà lại nếu là ngươi thật muốn cùng ta bạo giải tỏa thể nội cấp thứ tư cùng kỳ cường hóa tế bạo, bào tiến vào nửa hung thú hóa hình thức cho dù là thẩm phán siềng xích loại này màu vàng phẩm chất pháp bảo cũng không chế không nổi ngươi túc cú lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hắn không biết vì cái gì dạng ca sẽ đối với hắn tình huống biết được rõ ràng như vậy lập tức hắn lại nghĩ tới trước đó chủ tịch lời nói nội bộ công ty có hắn nội ứng chẳng lẽ là thật cho nên dạ ca tay giơ lên khoát tay một cái ám ảnh các tử sĩ thu được mệnh lệnh n h o nhao thu hồi xích sắt đem túc ú khởi ra đồng thời bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện cấp tốc rút về trong sương gì ẩn, lao chương d ư ý, chín chu trăm bốn mươi hai thực tế quá đáng thương chương chín trăm bốn mươi hai thực tế quá đáng thương nơi đây là ý gì tức u chậm rãi từ dưới đất đứng lên hắn không nghĩ tới dạ ca sẽ để cho thủ hạ đem hắn bút ra ánh mắt hoài nghi nhìn c h ậ m chằm hắn hắn biết cái này dạ ca quỷ kế đa đoan rất g à o hoạt nghĩ thầm giá hỏa này lại đang chơi trò x é gì gia ca nói t ú c u năm mươi nhân tộc h u y ế t mạch nghe nói năm mươi năm trước ngươi đã từng bị tần đế quốc hiệu lực về sau bởi vì không chiếm được trọng dụng trong cơn tức giận g i ế t triều đình rất nhiều trọng yếu đại thần trở thành lúc ấy nhân tộc đế quốc bảng truy nã xếp hạng thứ nhất kẻ phản tộc lúc kia t ú c u vẫn chỉ là một cái thiên khải cảnh siêu phản giả mấy lần đột phá thá n h lâm đều không thành công nhưng làm người xuyên biệt kiếp trước lại là thế giới thứ tư hắn tự nhiên tâm cao khí não đắc tội không ít người t u k u là có được viễn k ổ tộc viết mạch huyết tinh linh t ổ n huyết mạch nhân tộc huyết mạch tam trọng hôn huyết ghen p h á trướng theo lý mà nói lấy máu loại p h á trướng siêu p h à m thiên phú muốn đột phá thánh lâm hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn nhưng hắn cũng không biết vì cái gì tại thánh lâm cảnh kể hơn một trăm năm người chơi khác đều đã đạt tới hồn đế cảnh thánh lâm cảnh đồng thời tại riêng phần mình chủng tộc sông g i a thuận theo t h i ê n địa làm ra một phen sự nghiệp thời điểm t ú c U lại còn tại thiên khải cảnh giấy ruộng tại nhân tộc triều đình địa vị không chỉ có bị lại trừ gắt gao đẻ ép liền còn lại đại thần đều có thể cùng hắn làm trái lại cái này khiến tiếp chức làm thế giới xếp hạng thứ từ hắn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được tốc c cho rằng khẳng định là trong cơ thể mình năm mươi nhân tộc huyết mạch loại này rác rời g e n liên lụy hắn mới không cách nào đột phá thánh lâm về sau công ty tìm tới hắn nhìn chúng trong cơ thể hắn viễn cổ tộc huyết mạch mời hắn gia nhập kết quả là năm mươi năm trước túc u liền thoát ly nhân tộc tìm nơi n ư ơ n g tử g e n công ty tự nguyện tiếp nhận cùng kỳ tế bào t ấ y ghép thí nghiệm đồng thời trước khi đi xử lý trong triều đình đã từng cùng hắn từng có ân đoán tất cả đại thần trở thành nhân tộc truy nã xếp hạng thứ nhất kẻ phản tộc chuyện này lúc ấy cũng là chấn kinh toàn bộ nhân tộc đế quốc túc u trầm mặt một trận n ư ờ i lạnh nói ngược lại là hiểu còn rất rõ ràng cho nên ngươi muốn nói cái gì Dạ ca nói ngươi cho rằng ngươi tại ngươi cái k i a công ty tiếp tục tiếp tục chờ đợi còn có bao nhiêu hạn mức cao nhất t ú c u b i ế n sắc lập tức cười lạnh nói ha ha ngươi nghĩ chầm mọi lý gián ngươi là thế giới thi đấu xếp hạng thứ tư người chơi ngươi năng lực cùng tiềm lực đều xa xa tại thử khôi thiên hạo l ệ ố u ngợt bọn hắn cả đám phía trên Dạ ca nói thế nhưng là ngươi gia nhập công ty hơn 50 năm mươi năm y nguyên vẫn chỉ là một cái cao cấp nhân viên liền công ty cơ bản quyền hạn cùng tầng sâu bí mật đều đụng vào không đến chật chữ liền ta đều thay ngươi cảm thấy không đáng a ra ca nói lắc đầu một bộ tiếc nối biểu lộ b ớ t nói nhảm cửa này ngươi thí sự tức u mặt không biểu tình nhưng ánh mắt rõ ràng trở nên càng thêm ấm lánh hiển nhiên là bị dạ ca nói chúng đau n h ấ t điểm rồi kỳ thật ngươi thật rất mạnh dạ ca nói tiếp, tiếp trước i ế p t ở thế giới xếp hạng thi đấu thời điểm ngươi đừng nhìn ta cuối cùng t h ắ n g ngươi trên thực tế ta cũng đã có rất gian nan ngươi cho áp lực của ta còn là thật lớn tức u ta không có lừa ngươi c h ỉ ít ta cảm giác ngươi so gì bằng tư mã thanh lâm dạ bọn hắn đều mạnh hơn nhiều lắm dạ ca một mặt ánh mắt chân thành nghiêm túc nói tức u còn là không nói chuyện dạ ca nói những lời này hắn thích nghe nhưng xen vào hắn đối với dạ ca hiểu rõ hắn đánh trong lòng đã cảm thấy không nên tin tưởng ra hòa này dạ ca thấy t u ố c gu cái biểu tình này âm thầm cười một tiếng trên cơ bản có thể đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì ta biết ngươi không chịu tin tưởng ta cái này cũng bình thường dù sao chúng ta là quan hệ thủ địch dạ ca nói cầm ra một vật ném cho hắn cái này cầm đi t u ố c gu tiếp được xem xét ánh mắt biến đổi tế bào thuốc ức chế lập tức ngẩm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ca ngươi làm sao lại có cái này dạ ca mỉm cười trước mấy ngày tuyết nhi đen vào công ty của các ngươi mạng lưới thời điểm phát hiện không ít đ ồ tốt được đến công ty của các ngươi không ít tài liệu bí mật như loại này đặc thù dược để phối phương chỉ cần chúng ta được đến phòng chế ra là chuyện dễ như t r ở bàn tay a đúng rồi theo tuyết nhi đem đến trong tư liệu chúng ta còn phát hiện công ty của các ngươi một số bí mật trong đó một chút hẳn là liền ngươi cũng không biết mà lại ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú thúc u n h ư mày da ca thấy nét mặt của hắn biết khẩu vị đã sâu không sai bị lắm ai được rồi ta cảm thấy ngươi thực tế là quá đáng thương liền nói cho ngươi biết trần tướng đi thúc u h i mắt trần tướng có ý tứ gì Biết vì cái gì ta vì gì sẽ người ó i n hiện g tại h n mức a không chỉ có riêng là kẹt tại cấp bốn tế bào cường hóa bên trên lấy tình huống thân thể của n g ư ơ i đã dần dần tiếp nhận không được cùng kỳ tế bào cường độ tiếp qua không lâu n g ư ơ i nhất định phải tiến hành tế bào thoái hóa giải phẫu đến lúc đó ngươi còn có thể hay không là công ty cao cấp nhân viên cái địa vị này chỉ sợ đều khó mà nói đến lúc đó ngươi không chỉ muốn bị thử khôi thiên hạ bọn hắn những n à y kiếp trước kém xa ngươi người chơi dâm ở dưới chân khả năng liền chỉ linh nô nhất khôn loại này trung tầng nhân viên về sau lại được đến mấy lần cường hóa về sau đều có thể ngự trị ở bên trên ngươi ngươi đánh giám tôi u một chút liền kích động lên tức giận mà nói thân thể của ta ta rõ ràng nhất cấp bốn tế bào cường hóa với ta mà nói không đáng kể chút nào ta là sẽ không tiếp nhận tế bào thoái hóa loại chuyện này ngươi lừa gạt mình cũng là không dùng bất quá thân thể của ngươi biến thành d ạ n g này lại không phải vấn đề của ngươi dạ ca dừng một chút biết t h ố c u đã hoàn toàn mắc câu nói ngươi biết vì cái gì rõ ràng thân thể của ngươi thiên phú tốt như vậy lại tại tiếp nhận cùng kỳ tế bào cường hóa vẹn vẹn cấp thứ tư thời điểm liền không chịu nổi rồi sao t h ố c u một mặt không hiểu nhữ mày dạ ca cười cười sơ tại lần thứ nhất tiếp nhận tế bào cấy ghép thí nghiệm thời điểm công ty của các ngươi chủ tịch liền đã nhường cho ngươi làm giải phẫu bác sĩ tại trong thân thể ngươi động tay chân t h ố c u con ngươi có chút co g ụ t lại cái gì đánh rắm hắn tại sao muốn làm như thế cái này còn phải hỏi đương nhiên là kiên k ỷ ngươi dạ ca lạnh nhạt nói chính ngươi n g ắ m lại ngươi cùng l ắ m dạ n g một cái kiếp trước xếp hạng thứ ba một cái xếp hạng thứ tư lại là thiên phú như vậy dị bẩm hắn muốn đem các ngươi thu vào dưới trướng vì hắn làm việc cũng khẳng định đến để phòng điểm ngày nào các ngươi có thời uy hiếp được hắn trước chủ tịch ngươi cầy ghép cùng kỳ tế bào thí nghiệm hiệu quả vốn là đã vượt xa khỏi hắn dự tính cùng kỳ thế nhưng là viễn cổ hứng thú một khi ngươi thật trưởng thành hắn cũng sợ tương lai không chế không nổi ngươi cho nên hắn thà rằng tổn thất một thanh lợi kiếm cũng muốn áp chế thực lực của ngươi dạc ca tiếp tục cố ý thổi không phải ngươi suy nghĩ một chút ngươi tốc cú là cái dạng gì thiên phú ngươi như thế có tiềm lực người chơi lại là có được viễn cổ ghen tam trọng huyết mạch máu loại p h á trương thế mà sớm tại cấp thứ tư cường h ó a liền đã xuất hiện nghiêm trọng như vậy bị tế bào phản vệ phản ứng ngươi không cảm thấy không thích hợp sao chương chín trăm bốn mươi ba nói h ắ n nguyện ý tin tưởng chương chín trăm bốn mươi ba nói h ắ n nguyện ý tin tưởng tốc cú hô hấp dần dần dồn dập lên tiếng thở dốc càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng hẳn cảm thấy dạc ca nói là rất có đạo lý mỗi một câu đều tinh chuẩn đành chung nội tâm của hắn đúng vậy a hắn nhưng là viễn cổ tộc hậuệ lấy thiên phú của hắn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị c ủ n g kỳ phản vệ thật chẳng lẽ là chủ tịch tính toán hắn gia ca tiếp tục rèn sắc khi còn nóng các ngươi chủ tịch cũng là thật điên rồi hắn đại khái cũng là đoán được hắn cái này cưỡng tính t ì n h tính cách khẳng định không muốn tiến hành tế bào thoái hóa cho nên sẽ ngạnh kháng đến cùng chờ ngươi thật bị c ủ n g kỳ tế bào phản vệ về sau hắn lại đem biến thành q u á i vật ngươi vừa thu lại bắt ngươi thi thể làm thí nghiệm từ sinh ra đến chết còn sót lại giá trị đều cho ngươi ép ánh sáng chật chật ngươi tốt xấu cũng là vì công ty làm nhiều chuyện như vậy lại rơi cái thảm như vậy hạ tràng thật sự là liền ta đều nhìn không được thúc u ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi vô luận hắn có phải là hoàn toàn tin tưởng dạ ca lời nói nhưng những lời này đã hoàn toàn thay đổi tâm tình của hắn n g ư ơ i hôm nay tìm ta đến cùng muốn nói cái gì thúc u nặng nề hỏi ta muốn giúp ngươi dạ ca nói ta có thể giúp ngươi giải quyết ngươi hiện tại thân thể vấn đề có thể để ngươi không bị cùng kỳ tế bào phản vệ thậm chí có thể nâng cao một bước thúc u không tin ngươi sẽ có hào tâm như vậy h i ệ n nhiên mặc dù tâm tính của hắn bây giờ đã cải biến nhưng vẫn là giữ lại có một bộ phận lý trí biết dạ ca tên địch nhân này không có khả năng vô duyên vô cớ giút hắn dạ ca cười, cười. dĩ nhiên không phải miễn phí ta biết công ty ngày mai có một cái bí mật hành động thu về bạch h ổ vong linh đúng không t ú c U khuôn mặt kéo ra bất quá có trước đó mấy lần lần này hắn ngược lại là không có như vậy ngoài ý muốn chẳng qua là cảm thấy nam nhân trước mắt này thực tế có chút đáng sợ giá hỏa này đến tội cùng còn biết bao nhiêu sự tình vì cái gì công ty hành động hắn vậy mà có thể r õ như lòng bàn tay sao bạch h ổ vong linh ta cũng muốn thu về giá ca t h ả n như nói n chỉ cần n g ư ơ i ngày mai có thể phối hợp ta ta liền nói cho n g ư ơ i biết khống chế cùng kỳ tế bảo lực lượng phương pháp t ô c ũ hiếp h i mắt h ử n g ư ơ i ăn không lời nói bánh nướng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngươi nói cho ta biết trước phương pháp của ngươi cái này giả ca do dự một chút nói tốt ta vậy ta trước hết nói cho ngươi nói thuốc cũ đạo ma kiếm ám phách q u ỷ long giả ca đọc lên thanh này vũ khí danh tự không sai chính là mới gia nhập công ty của các ngươi cái kia tình m i n h lòng sau lưng của hắn thanh ma kiếm kia ma kiếm thuốc cũ đạo ma kiếm cùng ta cùng kỳ tế bảo có quan hệ gì dạ ca giải thích nói trong ma kiếm phong ấn viễn cổ ma tộc sinh vật tám phách quỷ long làm viễn cổ ma duệ lực lượng của nó không thể so viễn cổ h u n g thú cùng kỳ yếu nhược chỉ cần ngươi có thể thuần hóa ma kiếm bên trong khí linh quỷ long ngươi muốn khống chế ngươi cùng kỳ tế bào chính là chuyện dễ như trở bàn tay t ú c u nghĩ nghĩ cảm thấy dạ ca nói có lý lập tức cười lạnh loại sự tình này còn cần đến ngươi nói quỷ long đã nhận cái tia tinh minh long vì chủ nhân ta phải làm sao thuần hóa nó dạ ca cười cười ta đương nhiên là có biện pháp thuần hóa nó cho nên mới sẽ cùng ngươi nói như vậy à tiếp đấy dạ ca liền đem k h ô n g chế quỷ long phương pháp báo cho hắn t h ú c u nghe xong vẫn là một bộ bán tín bán nghi trạng thái ngươi nói đều là thật hắn không rõ vì cái gì dạ ca sẽ biết k h ô n g chế quỷ long phương pháp hơn nữa còn biết viễn cổ ma ngữ dạ ca tự tin cười cười ngươi nếu không tin trở về chính mình thử một chút chẳng phải sẽ biết cái kia tinh minh long hiện tại cùng ngươi là một cái công ty ngươi muốn tiếp xúc hắn cùng hắn ma kiếm hẳn không phải là khó khăn như vậy sự tình à. ừ m t h u c u trầm mặc xuống nghiêm túc cân nhắc t h u c u rời đi vạnh huyết linh bọn người lúc này đi ra giống như rất thuận lợi nàng đi tới dạ ca bên cạnh nói dạ ca cười cười đúng vậy a cho nên cái kia ghen công ty chủ tịch thật để người đối với thân thể của hắn động tay chân bạch huyết linh tò mò nhìn một chút dạ ca dạ ca vừa mới một đống lớn cố sự nói có cái mũi có mắt cho dù là nàng làm dạ ca linh sủng đều không thể hoàn toàn đánh giá ra dạ ca nói tới đồ vật đến tột cùng cái kia bộ phận là thật cái kia bộ phận là giả a đương nhiên không có làm sao có thể dạ ca s ờ s ờ cái mũi cái kia thuần là ta biên lửa hắn bạch huyết linh đối phó h ạ người gì liền muốn dùng dạng gì phương pháp dạ ca nói tốc u là cái rất tự phụ người hắn sẽ không nguyện ý tin tưởng hắn thân thể thiên phú chỉ thế thôi cho nên ta biết hắn muốn nghe được cái gì nguyện ý tin tưởng cái gì miêu nương thiếu nữ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lập tức lại nhìn một chút hắn hỏi vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ t r u n g kế sao dạ ca nói đương nhiên một trăm phần trăm hắn kiếp trước tiếp xúc qua tốc u hiểu rõ vô cùng tính cách của hắn giống hắn loại người này bình thường gặp được sự tình gì đều là ngay lập tức trước tìm người khác vấn đề cho dù là trần t r ủ i hiện thực bày ở trước mặt của hắn nội tâm của hắn cũng là sẽ không nguyện ý tiếp nhận làm người x u y ê n biệt làm thế giới thi đấu xếp hạng thứ tư t ú c u đáy lòng là có một c ấ u ngạo mạn tại hắn cho rằng mình là rất ưu tú tồn tại mà lại chuyện đương nhiên cho rằng hắn phần này ưu tú là người khác vĩnh viễn không có khả năng đội kịp cỗ này ngạo mạn sẽ để cho hắn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được đã từng xem thường người dẫm trên đầu hắn cái này liền thành dạ ca có thể lợi dụng điểm dạ ca thoại thuật không nhất định là hoàn mỹ vô quyết nhưng là giỏi nhất nâng lên tự tôn của hắn giỏi nhất thuận theo nội tâm của hắn đối phó hắn loại người này chỉ cần thuận theo nội tâm của hắn đều không cần dạ ca đi thuyết phục hắn chính hắn liền sẽ đi thuyết phục chính mình đi tin tưởng hắn nguyện ý tin tưởng độ vận dù cho một cái âm mưu bản thân là trăm ngàn chỗ hở hắn cũng sẽ ở trong lòng chính mình tìm cho mình bộ k i ế m cớ cho nên đối phó tốc cũ dạng người này dạng ca cơ hồ có tự tin trăm phần trăm thật lợi hại miêu nương thiếu nữ nghe xong dạng ca giải thích không khỏi cảm thán một câu chơi chiến thuật lòng người quả nhiên đều bẩn dạng ca mạch huyết linh sâu kín liếc mắt nhìn hắn cho nên ngươi bình thường ở bên ngoài t r e o chọc nữ hải tử thời điểm có phải là cũng sẽ chọn khác biệt nữ hải tử dùng phương pháp khác nhau làm sao có thể ta đối với nữ hải tử đều là rất chân thành dạ ca một độ nghiêm túc mặt chương 944, đánh lén chương 944, đánh lén t ú c ú sau khi trở về liền cho chính mình tiêm vào tế bào thuốc ức chế tiêm vào song sau hắn cảm thấy mình tình trạng cơ thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều bị cùng kỳ tế bào p h á n vệ các loại cảm giác khó chịu đều biến mất các phương diện thân thể cơ năng cũng đang nhanh chóng khôi phục cái này dạ ca ngược lại là không có lửa hắn cái này tế bào thuốc ức chế quả nhiên hữu dụng t h u c ú trong lòng thầm nghĩ hắn nhìn xem trong tay tiêm vào song dực tề còn tại hồi tưởng đến dạ ca nói với hắn cái này còn phải hỏi đương nhiên là kiên kỵ hắn muốn đem các ngươi thu vào dưới trướng vì hắn làm việc cũng khẳng định đến để phòng điểm ngày nào các ngươi quật khởi uy hiếp được hắn trước chủ tịch cũng là bởi vì ngươi thiên phu cao thực lực mạnh tiềm lực lớn hắn mới sợ k h ô n g chế không nổi ngươi à. giống như quốc gia đế hoàng khẳng định đều sợ hai tướng thần công cao che chủ nhà thúc u ánh mắt chầm xuống nắm chặt trong tay ống dược để thử nguyên lai、like、là dạng này ta liền biết tiềm lực của ta hẳn là xa không chỉ là như thế ta trước kia làm sao không nghĩ tới đâu chủ tịch ta sẽ không để cho ngươi hài lòng như ý lúc này tinh minh long từ bên ngoài đi ra đưa tay gõ cửa một cái khung h uy tốc u tốc u kịp phản ứng đ ộ i vàng đem thuốc ứ c chế thu bảo tinh minh long đi tới tốc u trước mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn ngươi làm sao rồi làm sao một người đợi tại loại này trong nhà kho a không có gì ta thủy tiện đi một chút mà thôi tốc u giả vợ như dường như không có việc ấy bộ dáng nhưng trên thực tế là có chút cho dạ n g dù sao hắn cùng dạ ca thương lượng trong kế hoạch kế tiếp làm u ố n xuống tay với tinh minh long dạ ca nhìn xem hắn biểu tình kia trong lòng bất đắc dĩ cười cười nghĩ thầm gia hỏa này diễn kỹ thật là chẳng ra sao cả đổi lại chủ tịch hoặc là cả tới t chỉ sợ liếc mắt liền có thể xem tấu h trong lòng của hắn có quỷ a xế chiều ngày mai mười lăm điểm tập hợp không nên quên a ừm ta đương nhiên biết đúng rồi ngươi vừa mới không đến họp ấy cái này cho ngươi dạ ca ném cho hắn một khối máy móc la b à n bộ dáng đồ vật đây là ưng lôi bản có thể hữu hiệu, hiệu lần tránh lôi minh khe nước bên trong lôi điện chi lực được thức u đem ưng lôi bản yên lặng thu vào dạ ca lại nhìn hắn hai mắt quay người liền đi thức u nhìn qua tinh minh long bóng lưng bỗng nhiên đôi mắt nhữ lại ánh mắt để mắt tới hắn vác tại sau lưng mà kiếm trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ Dạ ca tên kia không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng nếu như hắn cho khống chế của ta ma kiếm ma chú là thật t ú c u ánh mắt lấp lóe qua âm hàn nơi này vừa bận không ai tinh minh long thực lực hắn là được chứng kiến đích sắc rất mạnh nhưng trước đó mấy lần chiến đấu tinh minh long chỗ biểu hiện ra mạnh hoàn toàn ỉ lại với hắn trong tay ma kiếm ám phép q u ỷ long nếu như có thể tại hắn chưa kịp rút kiếm trước đó xử lý hắn t ú c u trong ánh mắt đã có sát ý chỉ thấy tay phải hắn vân tay đã chạy ra tinh hồng sát khí ba mươi bảy cây cùng kỳ gai xương đâm rách làn da Lại không chung ngưng kích thành viễn lợi không kích chung thành hung thú lợi chảo, đầu ngón tay nhỏ xuống huyết ngưng ngón xuống giữa cổ đầu trâu trào, tay thành huyết dạ ca đang chuẩn bị rời đi đông chuẩn nhà kho, bị rời trong ớ i đại kiểm chế khiến người chi một Ừm. ngạt thở hung sát t cố cường chế ca hung Dạ khí. lòng đột nhiên nhảy một cái phần gáy lông tơ dựng ngược đồng thời hãn bản năng ố n gối nghiêng người cùng kỳ thú chảo lôi cuốn mùi lưu m ì n h gió tanh sát qua chốt đ u i mang theo phong áp càng đem mười mét bên ngoài thép chế k ậ hàng chặt ngang chặt đứt bị chảo phong đảo qua dương hàng mặt ngoài huyết xác sợi nấm chân khuẩn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gắm ăn nhựa p h â n tử trong vòng ba giây hư thối thành b ố c lên khói độc thang cốc tốc u xuất thủ liền hoàn toàn không có nương tay thuần túy là hướng về phía nhất kích tất sát suy nghĩ đến công kích của hắn cũng là người bình thường căn bản không có khả năng tránh thoát được cho dù là hội đồng quản trị bên trong những cái k i a h ồ n đế cảnh c ự n giả đều không có mấy cái có thể bảo chứng tuyệt đối có thể tránh thẳng o á t t h thắn nói hắn xác thực không nghĩ tới dạng ca có thể né tránh、Cách. bên trái hư không, không có dấu hiệu nào băng liệt đạo thứ hai trào kích theo kẽ hở không gian bên trong nô g a dạ ca con người đột nhiên co lại thật nhanh thân thể của hắn thuộc tính cuối cùng chỉ là thánh lâm cảnh coi như hắn phản ứng qua được đến cũng rất khó tránh thoát tốc độ như vậy t h ầ n thuật thời gian đi dạ ca b ộ c phát thần lực nháy mắt liền thi triển thời gian hệ thần thuật thân thể linh xảo lần nữa né tránh hắn đạo thứ hai công kích một kích này lại bị hắn né tránh dạ ca bên trái ba t ấ c chỗ hư không đột nhiên vỡ ra hình mạng nhện và đen tốc ú thú chảo lôi cuốn gió tanh nô ra chảo phong nháy mắt đem cái kia phiến đ ả o qua dương hạng hoàn toàn xé nát khá lắm ra hỏa này là nghĩ trực tiếp ở trong này xử lý ta cứng rắn đoạt ma kiếm dạ ca híp híp mắt tỉnh táo dựa vào thần thuật lui lại đồng thời phía sau ma kiếm bị long thân kiếm bong nong rung động lập tức trôi trôi kiếm bảo thạch sáng lên đông nhiên tự động ra khỏi vỏ dạ ca nắm chặt ma kiếm thuận thế một kiếm liền chém về phía túc cú à n h h u n g sát chi lực cùng biến cổ ma lực đụng vào nhau túc u biến sắc hắn không nghĩ tới dạ ca phản ứng nhanh như vậy khư ơ n g hắn thầm mắng một tiếng nhưng việc đã đến nước này đã không có đường lui ở trong tầm mắt của hắn thể nội h ó a gen trực tiếp mở tam trọng rất nhanh hắn bên ngoài thân bắt đầu mánh liệt ra càng nhiều càng mạnh sắc khí giống như thủy chiều không ngừng vân ra t ú c u phía sau lưng đột nhiên hở ra huyết sắc cánh xương khóa gen mở ra giòn vang như là sông băng băng liệt dần dần ngưng tụ sinh vật áo giáp ở trước ngực hắn như ẩn như hiện huyết sắc xương vỏ ngoài bao trùm toàn thân lúc trong kho hàng tất cả thiết bị điện tử đồng thời tuân ra hòa hoa hắn đạp trên cậy hàng nhảy vọt m à lên cốt chảo vung ra sát khí tại không trung ngưng tụ thành cùng kỳ hư ảnh t h â n thuật nhìn đ ấ u dạ ca mắt trái mở ra c ử a c g m chi nhãn khám phá t ú c cú hết thể động tác xoay người chém ra nguyện hồ hình dáng kế băng ma khí cùng sát khí chạm vào nhau trước mắt cả tòa nhà kho mặt đất như là như g ợ sóng quần vợ trên cậy hàng t h i kim loại tại năng lượng chấn động bên trong l ơ lửng m à lên lại tại c h ạ m đến đỏ thấm sen lẫn trường năng lượng lúc hóa thành nước thép vừa to v â anh hai cố năng lượng lần nữa đối với sông hình thành hình cầu lực trường đem phương viên hai mươi m cậy hàng ép thành một miệng. quỷ long l ư ớ i kiếm đột nhiên t r u y ề n đến nhịp tim đập kiếm cách chỗ mắt d ồ n g đột nhiên khóa chặt túc của ngực b ả y ngược l a m ma khí vòng xoay xé ra cùng kỳ hộ thể c ư ơ n g khí nháy mắt giả ca thủ đoạn xoay chuyển mũi kiếm thuận cốt trào khớp nối khe hở các bảo năng lượng màu tím thấm thuận xương v à ngoài vết n ư ớ điên quần q u ả n chú quỷ long thân kiếm ma văn du tẩu như vật sống lưới kiế cùng kỳ xương vỏ ngoài tại ma khí ăn mòn xuống phát ra gà ghét ra ca ánh mắt một phát hú u h á c hai tay nắm cầm ma kiếm lần nữa vung lên theo nặng nề g h ma kiếm đột nhiên vung chạm toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt hoàn toàn cũng bị một mảnh hắc quang bao phủ ma kiếm kiếm khí tại mặt đất cày ra một đạo thật d à i khe r á n h giống như xé ra yếu ớt giấy ra cuối cùng đâm vào t ú c cú trên thân ách t ú c cú kêu lên một tiếng đau đớn cả người như là bị công thành truy đánh chúng bay ngược mà ra ven đường bảy tám cái hợp kim kệ hàng tại đánh chúng bạn mẹo thành hình nhòm m hắn phía sau lưng đụng xuyên tường bê tông thể rốt cục cẳng xuống đất trước mắt bên ngoài thân sát lực ngưng tụ xương vỏ ngoài như phong hóa đồ gốm từng mảnh chóc từng mảng mỗi khối rơi xuống đất giáp phiến đều tại mặt đất t i ê u đốt ra cháy đen trường ấn tốc u nằm dạp trên mặt đất dãy rụa mấy lần đều không thể lại đứng lên hoa một tiếng còn phun ra một miệng lớn máu tươi hắn cảm giác được trước ngực một mảnh thống khổ khó nhị nóng rực hắn cúi đầu xem xét là ma kiếm kiếm khí lưu lại xuống màu đen khí tức vẫn quanh quẩn ở phía trên hủ thực ra của hắn nếu không phải cùng kỳ sát khí xương v ỏ ngoài giúp hắn ngăn cản một kiếm này giờ phút này thân thể của hắn chỉ sợ cũng cùng chung quanh những cái t i ê u kệ hàng bị ma kiếm kiếm khí xé nát hòa tan hắn không nghĩ tới chính mình mở tam trọng khóa gen hung thú xương v ỏ ngoài tại thanh ma kiếm kia trước mặt thế mà không chịu nổi một kích như thế túc u chỉ cảm thấy khó có thể tin là cái này bán thần cấp vũ khí lực lượng a chương chín trăm bốn mươi lăm cầu sinh tha thứ chương chín trăm bốn mươi lăm cầu sinh tha thứ dạ ca cũng là im lặng không nghĩ tới cái này túc u lá gan như thế lớn cũng không nghĩ tới hắn thế mà có thể như thế u lại dám ở công ty trực tiếp xuống tay với hắn muốn cứng rắn đ o ạ t hắn ma kiếm dạ ca mang theo ma kiếm chậm rãi đi đến nằm sấp không dậy nổi t ú c u trước mặt t ú c u thở khép khí nhìn thấy dạ ca đến gần vô ý thức về sau rụt rụt dạ ca mặt không thay đổi nâng lên cầm kiếm tay dùng nuôi kiếm chỉ ở trước mặt của hắn không t ú c u thở h ù n hẹn thinh minh long đại nhân tha ta một mạng giờ phút này thân thể của hắn hoàn toàn bị quỷ long ma khí ăn mòn toàn thân cao thấp đều hoàn toàn không sử dụng ra được bất luận khí lợt gì cùng kỳ tế bào nguyên bản cường đại tự lành chữa trị năng lực vậy mà hoàn toàn bị quỷ long áp chế dạ ca nói không sa nếu như hắn thật có thể không c h ế ma kiếm quỷ l o n g lời nói vậy hắn có lẽ thật có thể cải biến trước mắt hắn tình trạng cơ thể thật không nghĩ đến cái này tinh minh l o n g dù cho không có rút ra ma kiếm vậy mà có thể tránh thoát hắn làm hồn đ ế cảnh cường giả đánh lén ta nói hai ta hẳn là không có thủ không có o á n a dạ c a cô ý lộ ra không hiểu biểu lộ s â u k ý nói người cái này đột nhiên đánh lén ta là làm sao cả á ý tứ ta ta tức u sắc mặt trắng bệnh nói mềm lời nói là ta hồ đồ ta cùng kỳ tế bào phát tác ảnh hưởng ta năng lực suy tính dạ cả không nói gì treo ở trước mặt hắn trôi này mà kiếm bên trong khí linh quỷ long phát ra đáng sợ hí lên long âm khủng bố ma khi áp bách khiến t ú c u cái chán toát ra càng nhiều mồ hôi lạnh ta nói chính là thật t ú c u mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng ngươi có thể đi hỏi thú nhân bác sĩ ta gần nhất thân thể xảy ra vấn đề cảm xúc không quá ổn định có lỗi với tinh minh long đại nhân vừa mới thật không phải là ta bản thân ý thức muốn m ạ o phản g à i xin ngươi tin tưởng ta g i a ca ở trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười hắn còn tưởng rằng da hỏa này sĩ diện có thể có nhiều cốt khí đâu nguyên lai、like、ở trước mặt sinh tử còn là sẽ biết sợ sẽ nói mềm lời nói a dạ ca ở trên cao nhìn xuống nhìn qua t ú c u thật sâu thở dài nhất giai phụ kỹ trị liệu thuật dạ ca đưa tay ném ra một cái trị liệu thuật tia sáng rơi ở trên người của t ú c u đồng thời hắn còn thu hồi lưu lại ở trên người t ú c u quỷ long ma khí t ú c u lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn được rồi đứng lên đi dạ ca ung dung nói ta đại khái có thể hiểu được tâm tình của ngươi ngươi là đang nghĩ ta một cái vừa mới gia nhập công ty người mới thế mà liền có cổ phần gia nhập hội đồng quản trị trở thành cấp trên của ngươi còn muốn đối với ngươi ra lệnh ngươi cảm thấy khâm phục đúng không t ú c ũ n không biết trả lời như thế nào c u n g kỳ là viễn cổ hông thú tượng trưng cho tà ác cùng tham lam trong cơ thể ngươi có n ó tế bào cũng là có thể thông cảm được dạ ca đem ma kiếm thu hồi phía sau vỏ kiếm bên trong đứng lên đi thu về bạch h ồ hành động sắp đến ta không nghĩ làm nội chiến lần này trước hết bỏ qua ngươi ta cũng sẽ không hướng hội đồng quản trị báo cáo về sau nhớ kỹ thật tốt hiệu chung với ta biết sao t ú c ũ n rất là kinh ngạc hắn thậm chí nhất thời có chút c h b á n g hắn không nghĩ tới tinh minh long thế mà lại rộng lượng như vậy cứ như vậy tùy tiện bỏ quà hắn rồi vâng đúng đúng thức u chê cười đứng lên thuộc hạ về sau nhất định thể sống chết hiệu trung tinh minh long đại nhân đại nhân phần này khoan dung ân tình thuộc hạ nhất định sẽ không quên dạ ca lại nhìn một chút cái nhà kho này bên trong một mảnh hỗn độn lạnh nhạt nói nơi này chính ngươi dọn dẹp một chút đi sự tình hôm nay ta tạm thời sẽ không nói ra nhưng là về sau liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi thức u cũng đúng đúng đúng thuộc hạ rõ ràng dạ ca rời đi nhà kho đi đến một nửa hắn đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn tại ven đường nhìn thấy một người dĩa i băng chính khoanh tay dựa vào tại ven đường một mặt rồi rào hứng thú mỉm cười nhìn qua hắn không phải nữ nhân này làm sao rảnh rỗi như vậy a nào có rảnh rỗi như vậy nữ vương a uy dạ ca có chút im lặng nhịn không được ở trong lòng âm thầm trừ vậy đồng thời cũng không khỏi đang nghĩ c h ắ c không được đoạ lạc thiên sứ tộc lớn như vậy địa bàn tài nguyên phong phú v ậ t rộng người nhiều tài chính vấn đề còn có thể bị nàng làm cho khẩn trương như vậy không nghĩ tới ngươi làm một cái như thế mềm lòng người a diệp băng cười h i ế p mắt đi tới thủ hạ người ám t o á n ngươi ngươi thế mà đều có thể như thế khoan dung bỏ qua hắn dạ ca nghĩ thầm khoan dung cải rắm nếu không phải về sau kế hoạch còn cần đến hắn ta tại chỗ liền để hắn biến thành quỷ long dưới kiếm ma khí c ắ p bã đến nỗi linh hồn t r ụ c xuất dạ ca cho tới bây giờ đều không có xuyên thấu cả người sử dụng qua không có niềm tin tuyệt đối tại dạng này trên mấu chốt tiết điểm hắn cũng tạm thời không dám thử nghiệm và không làm sao bây giờ đâu dạ ca ung dung mà nói không bỏ qua hắn có thể làm gì hắn là công ty trọng yếu vật thí nghiệm tiếp nhận cùng kỳ cấp bốn cường hóa tế bào t ấ y ghép về sau một cái duy nhất sống sót người cải tạo g e n ta không bỏ qua hắn chẳng lẽ ở trong này một kiếm đem hắn chậm rồi nói cũng đúng diệp băng nhẹ gật đầu dạ ca lúc này lại nhìn một chút diệp băng hôm nay trang phục diệp băng một thế này mặc dù là đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương nhưng nàng hiển nhiên còn là rất thích mặc nhân tộc quần áo một thân ngự tỷ phong phạm trang điểm bên ngoài mặc vàng nhà táo khoát bên trong dựng là áo sơ mi đen hạ thân là m à u xám chân váy ngắn cùng vớ đen dày cao gót hoàn mỹ phát họa ra thân hình của nàng đường cong nhất là bờ mông đường cong dạ ca cố ý nhìn chằm chằm diệp băng cái mông nhìn thật lâu diệp băng nói thế nào đẹp mắt không rất căng mềm a dạ ca nói ừ n đánh lên khẳng đỉnh xúc cảm rất tốt diệp băng khuôn mặt có chút t n g gắt một cái nàng biết dạ ca đây là đang nhắc nhở nàng hắn còn có một t ấ m khế ước không dùng chương 946, đầu mối chương 946, đầu mối diệp băng khuôn mặt có chút từng đỏ nhỏ giọng gắt một cái nàng biết tinh minh long đây là đang nhắc nhở nàng hắn còn có một t ấ m khế ước không dùng mặc dù đã xác định g i a hỏa này không phải dạ ca nhưng tính cách của hắn thật sự là cùng dạ ca tên quỷ đáng ghét kia ác liệt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi cái này đ o ạ lạc thiên sứ nữ vương làm ngược lại là rất nhàn à. dạ ca nghiêng đầu một chút tò mò nói suốt ngày cũng không có việc gì liền theo đôi ta làm bộ cùng ta ngẫu nhiên gặp ngươi cũng không đến n ỗ i đối với ta cảm thấy hứng thú như vậy à ai làm bộ cùng ngươi ngẫu nhiên gặp rồi diệp băng ngừ l ệ n h một tiếng thiếu tự mình nga tỉnh kỳ thật nàng hôm nay thật đúng là không phải hướng về phía tinh minh long đến nàng đi tới công ty là có việc khác chỉ là vừa bạn gặp được mà thôi bất quá hôm qua nàng mới vừa bạn chắn qua hắn một lần hôm nay lại gặp phải trùng hợp như vậy s á c thực rất khó giải thích dạ Giả ca cười cười tốt à, a hy vọng nữ vương ngươi ngày mai lôi mình khe nứt phó bạn cũng đừng kéo ta chân sau nói xong liền quay người rời đi diệp băng nhìn qua tinh minh long bóng lưng biểu lộ n g ư n g trọng lâm vào trật tự diệp băng trở lại chính mình trời tối làm trên chiến hạm nhét lên phủ lấy mỏng vớ đen chân ngồi vào chính mình nữ vương vị bên trên nữ vương ngài trở về một tên trẻ tuổi nam tính đoạn thiên sứ chiến sĩ nói ừ m diệp băng lười biếng lên tiếng bàn tay n â n g c ầ m của mình hiển nhiên là tâm tình không phải rất tốt có tâm sự gì bộ dáng nàng nhữ lại nhỏ lông mày ánh mắt chẳng có mục đích rơi ở một bên đến tột cùng là vì cái gì rõ ràng nàng cảm thấy thiên kia hẳn là dạ cả mới đúng loại năng lực kia loại kia thiên phú loại kia tiềm lực còn có loại kia khiến người nhớ tới liền cắn răng đáng ghét tính cách thế nhưng là thú nhân bác sĩ đo lường đi ra báo cáo hẳn là cũng không có vấn đề mới đúng mấy cái lớn tuổi một chút đoạn thiên sứ chiến sĩ tương đối có kinh nghiệm bọn hắn cũng nhìn ra được nữ vương lộ ra vẻ mặt như thế thời điểm khẳng định chính là đang suy nghĩ tâm sự gì mà lại khẳng định vẫn là tương đối sầu người tâm sự diệp băng làm đoạn lạc là thiên sứ tộc nữ vương thực lực nhất lưu quyền khuynh thiên hạ có thể làm cho nàng sầu tâm sự tình chỉ sợ cũng sẽ không l à việc nhỏ mà loại thời điểm này đồng dạng đều là nữ vương tính tình tương đối lớn thời điểm tốt nhất vẫn là không nên đi t r e o trọc tương đối tốt cho nên một đám đoạn thiên sứ tướng thần đều đàng hoàng giống một đám như pho tượng đứng ở phía dưới không dám lên tiếng chỉ có vừa mới cái tia trẻ tuổi nam tính đoạn thiên sứ tộc hắn coi là nữ vương hiện tại phát s ầ u là bởi vì trước đó cùng tinh minh lòng trận kia đồ ước vì chính mình kính trọng nữ vương trẻ tuổi nam tính đoạn thiên sứ tộc thẳng lưng một mặt nhiệt huyết nói nữ vương ngài yên tâm đi Ừm. mặt, Diệp băng như ngâng nghe cũ tay vạn nhất cái kia tinh minh long thật đem đánh ngài đánh ngài nơi đó quyền lực cho dạ ca vậy nhưng làm sao bây giờ diệp băng ngài yên tâm đi thuộc hạ sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhục nhã nữa vương ngài nam tính đoạ thiên sứ chiến sĩ nâng lên hữu quyền thả bên ngực trái trước nghiêm túc nói thuộc hạ dẫn người đi đem cái kia tinh minh long cùng dạ ca đều xử lý ngài thấy thế nào diệp băng m ỉ m cười ngươi thật đúng là hết chuyện để nói a nam tính đoạ thiên sứ lộ ra vẻ mặt mờ mịt a mười mấy giây đồng hồ về sau trong khoang tàu chuyển đến một tiếng thảm thiết kêu r ê n a à... úp hống hống hống, hống. diệp băng thổi thổi tinh tế trắng n o n đầu ngón tay bốc lên khói đen khoát tay một cái sai người đem tê liệt trên mặt đất nam tính đoạ thiên sứ kéo ra ngoài lúc này cửa khoan g thuyền mở ra nguyễn u vừa v ậ n từ bên ngoài t i ì n đến trông thấy bị hai người kéo lấy nam tính đoạ thiên sứ nguyễn ưu đi qua lập tức đi tới diệp băng trước mặt nói nữ vương ngày mai hết thệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng ta đã lâm thời theo đoạ thiên sứ vương quốc điều đến ba trăm khung h ắ c gần thiên sứ hào chiến hạm ừng diệp băng thở dài được rồi rõ ràng chứng cứ đều đã bày ở trước mắt coi như không tin thì có ích lợi gì đâu nguyễn tu kỳ quái nhìn qua diệp băng nói nữ vương ngài làm sao rồi không có gì diệp băng sửa sang một chút tâm tình nhìn về phía nguyễn tu nói ngày mai muốn về thu bạch hổ băng linh nhất định phải bảo đảm hết thạy đều không có sơ hở nào đúng nguyễn tu dừng một chút bất quá lôi minh khe nước từ trường quá mạnh thiết bị điện tử ở nơi đó sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng hay c ẩ n thiên sứ hảo chỉ sợ khó mà tới gần lôi minh khe nước trên không không sao chỉ cần đem lôi minh khe nước bao vây lại bảo đảm một con rồi cũng sẽ không đi ra ngoài là được diệp băng ngón tay vòng bênh tóc của mình rõ ràng nguyễn u lúc này lại nói đúng rồi nữ vương còn có một việc. lần trước tập kích chúng ta hát cẩn thiên sứ h ả o thần bí ma duệ bọ ngựa hình sinh vật chúng ta thông qua phân tích nó lưu lại đến ma lực rốt cục được đến bước đầu phân tích báo cáo ngài muốn nhìn một chút sao diệp băng rất tùy ý nói lấy ra cho ta xem một chút đi rất nhanh liền có người đem một phần báo cáo lấy ra giao cho diệp băng diệp băng cầm lấy báo cáo ánh mắt ở phía trên nhanh chóng đào qua nguyễn u nói mặc dù thông qua phân tích chúng ta còn là chưa thể hiểu rõ lúc ấy loại kia thần bí ma duệ sinh vật vì cái gì có thể dễ như chở bàn tay xé ra chúng ta chiến hạng ngoại bộ bọc thép nhưng chúng ta phát hiện loại này ma duệ sinh vật lưu lại đến ma lực phi thường kỳ lạ cùng hiện đại bất luận cái gì ma duệ chủng tộc đều không quá giống nhau diệp băng rốt cục lên một tia hưng thú làm sao cái khác biệt pháp n g u y ê n u nói con kia thần bí ma duệ sinh vật nó ma khí thành phần càng giống là viễn cổ ma duệ ma lực nhưng là lại không hoàn toàn giống ta tìm luật từ xưa đến nay tất cả xuất hiện qua ma duệ hắc á m chủng tộc tư liệu bao quát diệt tuyệt hiện có vẫn luôn không có tìm được cùng loại năng lượng hàn mẫu ồ d i ệ p băng như có điều suy nghĩ viễn cổ ma lực nàng chợt nhớ tới cái gì trước đó nàng ở trên người của dạ ca cảm giác được ma lực tựa hồ cũng cùng hiện đại thông thường ma hóa nhân hiện đại hắc ám chủng tộc ma lực không giống lắm chờ một chút tinh minh long là ác ma tộc cùng tây long tộc hôn huyết nhưng trên người hắn ma lực giống như cũng không giống là ác ma tộc ma lực d i ệ p băng lông mày đột nhiên nhảy một cái nàng lập tức mở ra bảng hệ thống cho thú nhân bác sĩ phát một đầu tin tức d i ệ p băng e minem người đem trước đó phân tích tinh minh long ma khí hàng mẫu tư liệu còn có dạ ca ma khí hàng mẫu tư liệu tái phát đưa cho ta một phần nữ vương nguyễn tu cảm thấy hôm nay nữ vương thực tế có chút kỳ quái ta không sao diệp băng khỏe miệng có chút dơ lên một cái đường còng lộ ra một cái mỉm cười ta giống như có chút đầu mối dạ ca ha ha ta liền biết chương chín trăm bốn mươi bảy còn rất đơn giản chương chín trăm bốn mươi bảy còn rất đơn giản ngày kế tiếp dạ ca cao thâm t u y ế t hạ tịch giao vũ lê bạch huyết linh mấy người đi tới ước định địa điểm tập hợp phát hiện chỉ có khúc khúc một người ở trong này chờ đợi khúc khúc dạ ca gọi một tiếng sau đó nhìn chung quanh làm sao chỉ có người một cái nam cung bu ngơ tưởng tiểu minh còn có phong ca đâu sẽ không đều đến chế a khúc khúc lắc đầu bọn hắn đã s ử n đến bất quá nhìn các ngươi còn chưa tới ngay tại bên cạnh trên đất chống tu luyện tu luyện đúng vậy a tưởng tiểu minh nói muốn trước khi lên đường luyện thành ngươi dạy cho tuyệt chiêu của hắn dạ ca hạ tịch giao nói ừng nên nói không nói tiểu minh từ phương diện này khắc khổ vẫn là có thể dạ ca bọn người lách qua một cái biển quảng cáo quả nhiên trông thấy tưởng tiểu minh nam cung thu nguyện thương phong ba người tại cách đó không xa trên đất chống luyện tập tuyệt chiêu ầm ầm ầm tưởng tiểu minh tay phải g ư g lên trong lòng bàn tay một đoàn quấn quanh lấy màu đỏ thấm lôi điện hỏa cầu ngay tại trong tay hắn phát ra kinh người ánh sáng cùng thanh â m thương phong cùng nam cung thu n g u y ệ t ở bên cạnh trông mong nhìn xem ngươi ngược lại là ném ra bên ngoài a nam cung thu n g u y ệ t liếc mắt nhìn nơi xa hoàn hảo không chút tổn hại b i ê m tắm không không được tưởng tiểu minh bàn tay run dậy nhảy v ọ t lôi điện hỏa cầu nổi lên số centimet sau đó v h ị c một tiếng ở trong không khí t r ô n bụi tiêu tán ngươi lại ngâm sướng đem chính mình làm cho hao tồn không à nhà nam cung thu nguyện bất đắc dĩ thương phong liếc mắt nhìn tưởng tiểu minh tay phải Cái tay kêu bởi vì thời gian dài tay tụ kêu vì ngưng lôi dẫn điện áp suất n g y tại họa cầu bên trong sẽ đối với ngoại giới sinh ra lực hấp dẫn thật lớn bắn ra đi thời điểm lôi dẫn v i ê m bạo thuật một khi nổ tung cũng sẽ nháy mắt đem bốn phía tất cả vật thể hấp dẫn đến nổ tung trung tâm nhưng chính là bởi vì dạng này lôi dẫn chi lực tại kẻ thi thuật trong tay thời điểm đồng dạng sẽ sinh ra tác dụng lôi hỏa cầu sẽ chết chết dính tại kẻ thi thuật trong tay đây cũng là tưởng tiểu minh vì cái gì một mực không cách nào ném ra bên ngoài nguyên nhân loại này độ khó siêu cao kỹ năng khó có thể tưởng tượng thế mà là dạ ca năm đó vẹn vẹn mười tuổi thời điểm tự sáng chế đến thật sự là đáng sợ yêu nghiệt thương phong đẩy tính mắt thầm nghĩ bất quá loại này độ khó chiêu thức muốn để tưởng tiểu minh học được quả thật có chút làm khó hắn dạ ca bọn người lúc này đi tới dạ ca ta lại thất bại tưởng tiểu minh thở dài một mặt hệ bãi bộ dáng hắn lúc đầu coi là hôm nay trước khi hành động hắn nhất định có thể thành công lần này tiểu minh tử c h ọ n vẹn ngâm sướng 4 ố phút nam cung thu nguyệt liếc mắt nhìn trên đồng hồ thời gian cười đồ nói lại phá kỷ lục nữa nha ê dạ ca sờ sờ cái mũi kỳ thật trình độ nào đó đến nói lôi dẫn viêm bạo thuật ngâm sướng áp s ú c t h ờ i gian càng lâu áp s ú c càng nhiều lần uy lực liền sẽ càng lớn cho nên ngươi có thể trên tay cầm lâu như vậy cũng là xem như một loại thiên phú tưởng tiểu minh v ẻ mặt cầu xin thế nhưng là ánh sáng tụ lực ném không đi ra cái kia cũng không dùng à thế nhưng là nếu nói như vậy hạ tịch giao n h i đầu người dứt khoát cầm trên tay hướng trên người địch nhân n g h không là tốt rồi à nha như thế là không làm được thương phong ở bên cạnh ung dung nói các người hẳn là đều gặp lôi dẫn v i ê m bạo thuật nổ tung lúc ý lực các người tưởng tượng một chút hắn cầm lôi dẫn v i ê m bạo thuật đánh tới hướng địch nhân nổ tung về sau chính hắn sẽ như thế nào hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ t m ộ t người trong đầu tưởng tượng một chút cái hình tượng kia các nàng nhớ tới trước đó tại vạn tộc giác đấu trường giả ca một phát thánh lôi dẫn v i ê m bạo thuật bắn đi ra trực tiếp đem viên tộc phòng khách toàn bộ đánh nát tràn cảnh một lần kia giống như còn là g i ca đã không chế uy lực kết quả có thể nghĩ thật làm như vậy lời nói không thể nghi ngờ liền cùng trên thân của thuốc nổ hướng trên người địch nhân sông không có gì khác biệt tưởng tiểu minh khẳng định sẽ thịt nát sưng ơ tan lại nói tưởng tiểu minh tay phải của ngươi đều như vậy tiếp xuống hành động thật không có vấn đề sao vũ lên nhìn một chút tưởng tiểu minh đốt cháy khét tay phải mà lại ngươi vừa mới ngâm sướng lâu như vậy hồn lực đều đã tiêu hao xài ca muốn hay không tìm diệp tử tới giúp ngươi trị liệu một chút g i ạ ca lúc này nói cái này ngược lại là không có vấn đề hắn hiện tại có chu y ế m cấp cho hắn sắt lực tự lành năng lực cùng hồn lực tốc độ khôi phục đều rất nhanh quả nhiên vẹn vẹn chỉ là trong một giây lát này t ư ở n g tiểu minh trên bàn tay cháy đen liền đã dần dần n h ậ t đi v i ê n cổ sát khí ngay tại điền c u ồ n g chữa trị hắn thụ thương bộ b ị thật sự có khó như vậy sao hạ tịch giao nghiêng đầu siêu cấp khó a t ư ở n g tiểu minh mặt đ ỏ lên chính ngươi thử một chút thì biết nhưng ta không có lôi cùng hỏa thuộc tính hồn l ư ợ c ả i hạ tịch giao quay đầu nhìn về phía cao thâm tuyết tuyết nhi muốn không ngươi thử một chút a cao thâm tuyết trầm ngâm một lát quay đầu hỏi dạ ca làm thế nào dạ ca đưa tay làm cái làm mẫu chính là dạng này như thế dạng này dùng hỏa cầu thuật hình thức đem lôi điện thuật cùng viêm bạo thuật bao k h ỏ a áp suất cùng một chỗ sau đó ném ra bên ngoài liền có thể những người khác cao thâm u y ế t nghe xong về sau suy nghĩ một lát nâng tay phải lên trưởng hướng lên tay trái nắm chặt cổ tay phải mấy chục giây qua đi một đoàn lôi cuốn m à u lam dòng điện hỏa cầu xuất hiện tại trong tay của thiếu nữ bốn phía tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc、bệnh. cao thâm u y ế t đưa tay vung lên lôi hỏa cầu liền bắn ra ngoài và anh chuẩn xác không sai bệnh bên trong cách đó không xa b i ế đắm tưởng tiểu minh nam cung thu nguyện bọn người một mặt mắt chừng c h ó đốc còn rất đơn giản cao thâm viết như thế bình luận Da ca mỉm cười vốn là không khó đám người đám người rời đi kinh đô ra trường thành rời đi đế quốc lĩnh vực khi còn bé lần thứ nhất chấp hành ngoại cảnh nhiệm vụ g i ca bọn người còn nhất định phải cưỡi đường sắt cao tốc tài năng chạy đến xa xôi địa khu bên ngoài địa phương nhưng bây giờ đám người thực lực đều có bay vọt tăng lên bên trong cự l i ngắn bên trong bọn hắn bằng vào cước lực cũng không thể so phổ thông đường sắt cao tốc chậm hơn bao nhiêu sau hai giờ bọn hắn liền đến lôi mình khe nứt phụ cận siêu siêu siêu da ca mang đám người thân pháp cực nhanh ở trong núi rừng xuyên qua theo tiếp tục hướng phía trước đặc biệt là bởi v lôi m i n h khe nước càng ngày đặc n g thù từ trường ngày ảnh hưởng đ ạ i khái đều là bởi vì lôi m i n h khe nước đặc thù từ trường ảnh hưởng đ n g nhiên dạ ca tại trên một thân cây rừng bước hắn hít hít mắt đưa tay làm thủ thế ra hiệu sau lưng đám người dừng lại chương 948, lặng lẽ chui vào chương 948, lặng lẽ chui vào dạ ca ra hiệu đám người dừng lại làm sao rồi nam cung thu nguyện n g lại hỏi phía trước có người dạ ca nhắm hai mắt dùng tinh thần lực cảm giác một chút ước chừng một cây số bên ngoài ba mươi mấy người bất quá hẳn là chỉ là phụ trách cảnh giới theo dõi người đẳng cấp đều không thấp yếu nhất cũng là thiên khải cảnh hai mươi võ giả chín cái ma pháp sư sáu cái kẻ dị năng hẳn là ghen công ty tinh anh nhân viên thương phong nhìn một chút hắn tinh thần lực của ngươi có thể bao trùm đến xa như vậy thấy như thế rõ ràng hắn cũng có thể sử dụng tinh thần lực tầm mắt nhưng là chỉ có thể bao trùm bán kính chừng một trăm mét mà lại chỉ có thể nhìn thấy vật thể đại khái hình dáng hình dạng cơ bản cùng hai phẩy không không không độ cận thị thêm tản quang không có gì khác biệt miễn cưỡng có thể da ca nói trên thực tế liền điểm này khoảng cách coi như hắn muốn nhìn đối phương trên thân có mấy khỏa con giận hắn đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng bọn hắn đến nhanh như vậy a nam cung thu nguyện rút ra nàng t r ự c nào trong đôi mắt lộ ra hưng phấn t ố t vậy liền đem bọn hắn xử lý đi đông dạ ca gõ nàng đầu một chút bất đắc dĩ nói ngươi hổ a chúng ta mục đích lần này là tìm tới bạch hổ vong linh b ị thần lại không phải cùng ghen công ty đánh nhau nam cung thu nguyện sờ lấy đồ mình ủy khuất ba ba mà nói vậy làm sao bây giờ dạ ca chúng ta là muốn chui vào chui vào biết sao thả kỹ năng k h n g muốn lặng lẽ chui vào nam cung thu nguyệt chống t r o n g miệng nàng đương nhiên biết hẳn là l ạ n g lẽ nếu như nàng là làm người gác đêm đội trưởng dẫn đội làm nhiệm vụ thời điểm nàng chắc chắn sẽ không dạng này không có đầu góc nhưng là chỉ cần một đợi ở bên người của d ạ n ca cũng không biết vì cái gì luôn cảm giác chính mình liền sẽ biến cờ biến đ ầ n đầu góc cũng không muốn động tựa hồ liền có một loại cảm giác chỉ cần đợi ở bên cạnh hắn chuyện gì đều có thể an tâm cái gì đều không cần nghĩ không cần động não chỉ cần tùy ý hắn an bài an bài liền có thể lúc này bốn phía trong rừng cái bóng đông n i ê n toàn bộ tụ tập vào mấy chục tên ám ảnh tử sĩ theo trong cái bóng trầm dài đứng lên dạ ca cho bọn hắn một ánh mắt các tử sĩ liền rõ ràng chính mình phải làm gì nhẹ gật đầu nao h nao h chui về trong cái bóng hướng tứ phía tàn ra cao thâm t u y ế t nhìn một chút dụng cụ trong tay nói phía trước địa phương từ trường rất mạnh ghen vũ khí có thể sẽ bị hạn chế dạ ca nhìn một chút nàng vũ khí không thể dùng rồi sao cao thâm t u y ế t nói vũ khí có thể sử dụng nhưng thâm lam hệ thống sẽ bị ảnh hưởng ghen vũ khí tự động phân biệt địch nhân t r ù n g tộc số liệu là dựa vào thâm lam thâm lam hệ thống bị từ trường ảnh hưởng bình thường sử dụng vũ khí liền không cách nào tự động phân biệt cũng chỉ có thể dùng tay điều chỉnh tất cả mọi người nhẹ gật đầu tỏ h ra hiểu rõ bóng đêm dần sâu lôi minh khe nước trên không mây đen hội tụ xét không ngừng khe nước lôi b ả o mấy chiếc xe b a n đ ầ u ở chỗ này ba mươi mấy cái người mặc g e n công ty nhân viên đồng phục võ giả kẻ dị năng ở trong này một bên điều chỉnh thử thiết bị một bên đ ể phòng một phía lôi minh khe nước bên trong không thể sử dụng thiết bị điện tử lại nguy hiểm hệ số không biết cho nên bọn hắn được gan b à i ở trong này là tùy thời phụ trách tiếp ứng cùng cảnh giới một cái nam nhân viên tiếp tốt trên xe thiết bị tuyến đường đột nhiên cảm giác được mắc tiểu liền đi tới một bền cây khô bên cạnh chuẩn bị thuận tiện một bên kéo ra quần một bên còn lấy ra một bao thuốc lá ngón tay bóp liền g ạ t ra một cây dùng hỏa d i ễ m pháp thuật nhóm lửa về sau hít một hơi thật sâu nam nhân viên chính hít mắt nuốt mây nhả khói nhường hưởng thụ chợt nghe sau lưng chuyển đến một trận sàn sạt thanh âm nam nhân viên trong lòng k h é động đang nghĩ quay đầu phản ứng thương phong đã l ấ y cực nhanh tốc độ đi tới phía sau hắn hai ngón như thiểm điện ba ba hai lần điểm ở phía sau hắn huệ y t v ị nam nhân viên hoảng sợ t r ừ n g tóm mắt hắn phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không thể động đậy thanh âm cũng vô pháp phát ra thậm chí muốn vận chuyển hồn lực đều làm không được thương phong kéo một cái hắn gãy cổ、áo. trực tiếp đem hắn kéo vào cỏ khô đóng bên trong qua không có vài phút nam nhân viên theo cỏ khô đóng bên trong đi ra sửa sang y phục của mình như không có việc gì hướng công ty cỗ xe trụ sở đi đến người đi làm cái gì rồi một cái trung niên võ giả n h ư mày nhìn xem hắn không có ý tứ đi vung ngâm nước tiểu nam nhân viên cười ngượng ngùng hai tiếng đi tiểu cần lâu như vậy không có ta vừa mới ở bên kia phát hiện một chút kỷ vài dấu chân nam nhân viên nói những cái kia dấu chân giống như không phải la sát đại nhân thinh minh long đại nhân bọn hắn nhưng lại tựa như là mới dấu chân cái gì một cái khác nữ tinh kẻ dị năng nói loại này địa phương tức chim cũng không có trừ người của công ty chúng ta còn có những người khác sẽ tới đây nam nhân viên ta hoài nghi có phải hay không là có người trước chúng ta một b ư ớ c đã tới qua nơi này trung niên võ giả trầm ngâm một trận nghĩ thầm nếu thật là như vậy nhất định phải thả đạn tín hiệu cho la sát đại nhân bọn hắn báo cáo mới được ngươi phát hiện những cái k i a g i ấ u chân ở đâu ta đi xem một chút ta cũng đi chung với ngươi đi bên cạnh nữ kẻ dị năng cũng nói kết quả là nam nhân viên liền dẫn trung niên võ giả cùng nữ kẻ dị năng cùng nhau đi tới vừa mới hắn đi tiểu địa phương nơi nào có đủ trung niên võ giả cùng nữ tính kẻ dị năng nhìn khắp nơi chính cảm thấy kỳ quái đẫu nhiên cảm thấy được phía sau lưng một cô cường đại siêu phàm chi khí nháy mắt tới gần thương phong trong chốc lát tiếp cận bọn hắn hai tay phân biệt tại hai người bọn họ phía sau nhanh chóng điểm h u y ệ t đem bọn hắn định trụ trung niên võ giả cùng nữ tính kẻ dị năng đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn muốn vận chuyển hồn lực tránh thoát k h ô n g chế lại phát hiện hồn lực của mình căn bản là không có cách vận chuyển vô dụng thương phong thanh â h ã m ung dung vang lên hắn điểm huyện kỹ năng là đem hồn lực rót vào mục tiêu thể nội hồn lực tiết điểm huyện vị chỗ lấy đưa đến trở ngại hồn lực vận chuyển hiệu quả thủ pháp của hắn phi thường t i n h chuẩn chọn lựa huyệt vị đều là nhân thể yếu kém nhất hồn lực khó khăn nhất tràn đầy huyệt vị trừ phi là thánh lâm cảnh tam giai trở lên nếu bị hắn điểm huyệt người trong vòng mười lăm phút đều tuyệt không có khả năng chính mình thời r a huyệt đạo cao thâm tuyết hạ tịch giao tưởng tiểu minh mấy người lúc này cũng đều đi ra thương phong lão sư hạ tịch giao h i ế u kỳ trước kia không nghĩ tới ngươi còn có ngón này a thương phong yên lặng đẩy kính mắt lạnh nhạt nói không có cách nào ta ở trong học viện đ ị n ị chính là nhất định phải ẩn giấu thực lực giáo sư hiệu trưởng thường xuyên sẽ sai khiến ta đi hoàn thành một số bí mật nhiệm vụ cho nên ta chỉ có thể che giấu mình nhưng mà hắn nói đến một nửa phát hiện căn bản cũng không có người ngay tại nghe hắn nói mấy người đều vây quanh ở cái k i a hai cái bị định chủ công ty nhân viên bên người thương phong muốn hay không trước tiên đem huyệt vị của bọn họ cởi ra tốt thẩm vấn bọn hắn vũ lên nhìn về phía nam nhân viên cũng chính là dùng biến thân thuật biến thành nam nhân viên g i ạ ca nam cung thu miền ó i cẩn thận một chút nếu là cởi ra huyệt vị của bọn họ về sau bọn hắn l à to liền hỏng bét dạ ca lại lắc đầu không cần tiền phức như vậy hắn đưa tay vung lên chỉ thấy hai đạo như có như không kiếm khí nháy mắt s ẹ t qua trung niên võ giả cùng nữ kẻ dị năng cái cổ hai cái công ty nhân viên không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt rất nhanh liền nghiêng đầu một cái hp b về không chương chín trăm bốn mươi chín do đường chương chín trăm bốn mươi chín do đường lần này thường phong cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì trực tiếp giết bọn hắn ngươi không hỏi bọn hắn một chút lôi m i n h khe nước bên trong tình h u ố n g a công ty người cũng đã so với bọn hắn sớm một bước tiến vào lôi m i n h khe nước mấy người này mặc dù chỉ là một đám tiểu lâu la nhưng là hẳn là cũng có thể hỏi một chút vật hữu dụng tỉ như công ty trước mắt nắm giữ t ì n báo cùng bọn hắn lần này tới bao nhiêu người có những cái nào đầu mục chờ chút dạ ca cười cười không cần phải vậy công ty nội bộ có nội ứng của ta ta cũng sớm đã an bài người cùng công ty người cùng một chỗ tiến vào lôi minh khe nước giúp chúng ta dọ đường h á n tinh minh long phân thân đã sớm đi theo tốc u chu ngự bọn người tiến vào lôi minh khe nước làm công ty đồng sự còn cần quản mấy cái này tiểu lâu la muốn tình báo công ty tình huống gì hắn không biết ồ thương phong có chút n g o à i ý m ớ n hơi lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc ghen công ty thế nhưng là cái thế giới này thần bí nhất khổng lộ nhất thế lực mạnh nhất tập đoàn tài phiệt dạ ca tiểu tử này lại có thể tại g e n công ty bên trong xếp vào nội ứng vậy chúng ta đem những người này bắt tới là làm cái gì nam cung thu nguyệt kỷ quay nói đương nhiên là đào trên người bọn hắn quần áo dạ ca nói tưởng tiểu minh đem bọn hắn quần áo trên người đ à o sau đó ta dùng biến thân thuật đem các ngươi biến thành hình dạng của bọn hắn À à à, tốt tưởng tiểu minh nghe nói vội v à n g bắt đầu đào lên trung niên võ giả quần áo trên người đúng rồi phong ca dạ ca quay đầu nhìn về phía thương phong lôi minh khe nước bên trong tới gần bạch hổ phong ấn địa phương có những cái nào nguy hiểm khu vực còn có phương pháp phá giải người có thể hiện tại nói cho ta sao lôi minh khe nước bên trong tinh minh long t ú c u chu ngự lâm dạng chỉ linh nô nhất khôn bọn người vì một tổ đi tại mê cung hiểm trở bốn lượn khe nước bên trong nơi này khắp nơi đều có màu đen hạt cát mỗi một bước dưới chân dấm qua mặt đất đều sẽ phát ra sàn sạt thanh âm chỉ linh tò mò cưới người để nắm mới phát hiện những hạt cát này vậy mà tất cả đều là thiết xa bên người trong hoàn cảnh khe nước v á c đá trên thực tế tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn liền có thể phát hiện toàn bộ đều là loại nào đó kim loại vật chất khe nước trên không mây đen quay c u ồ n sấm xét vang dội không ngừng thỉnh thoảng liền có lôi điện đánh rơi tại những cái kia kim loại trên nham thạch lôi điện nháy mắt di chuyển tại cả tòa khe ư ớ c nếu như không phải có ưng lôi bàn người bình thường dù cho không bị xét đánh đến vẹn vẹn chỉ là đi tới chân đạp tại tràn đầy đặc thù kim loại cắt trên mặt đất liền sẽ nháy mắt bị điện giật thành t h a g cốc đại nhân giống như càng đi vào trong lôi điện uy năng liền càng đổi càng mạnh l ô nhất k h ô n nói như vậy tinh minh long nhẹ gật đầu thảm như nói ừ m điều này nói rõ chúng ta đã càng ngày càng tiếp cận bạch hổ vong linh phong ấn vị trí phía trước khu vực lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh chu ngự n h ư mày nhìn xem trong tay kim đồng hồ r u n không ngừng cơ hồ đã tới cực hạn ưng lôi bàn nói còn tiếp tục như vậy ưng lôi bàn sợ rằng cũng phải vượt qua phụ tải không được t ắ t dụng lâm dạ cũng nói tòa này lôi minh khe nước giống như mê c u n g nghe nói có không ít nguy hiểm cửa ả i càng đến gần bạch hổ phong ấn liền càng nguy hiểm dù cho có viễn của bạch hổ tộc hậu nhân làm chỉ dẫn biết phá giải phương pháp cũng có rất lớn nguy hiểm hệ số tinh minh long sờ sờ cái mũi cho nên mới cần phải có người hỗ trợ mở đường a a chỉ linh ở bên cạnh h ế u kỷ ngài vừa rồi nói cái gì a không có gì tinh minh long nói tiếp tục đi tới đi con đường này hẳn là không sai không cần trước tìm kiếm đường a n ô nhất k h ô n lo âu vạn nhất phía trước lôi điện chi lực quá mạnh vượt qua ưng lôi bản phụ tải phạm vi nếu như vượt qua chẳng lẽ ngươi liền không đi vào rồi tinh minh long nói n ô nhất khôn cái này tinh minh long đại nhân nói không sai t ú c u cười lạnh liếc mắt nhìn n ô nhất khôn nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao tinh minh long đại nhân nói làm thế nào liền làm như thế đó n ô nhất khôn túi đầu chu ngự kỳ quáy nhìn về phía tốc u ra hỏa này không phải trước đó một mực đối với tinh minh long không t h u c sao làm sao đột nhiên liền đổi tính rồi tinh minh long mang đám người tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền trông thấy phía trước hẻm núi vậy mà xuất hiện một khối lớn đất trống bất quá cũng không phải hoàn toàn đất trống trên đất trống đứng bước từng cây kim loại của đá c h ậ m nhìn lại chỉ ít có mấy trăm cây nhiều mà lại tựa hồ có loại nào đó quy luật sắp xếp ở đây tựa như là một khối bản cờ to lớn bên trên chỗ rơi quân cờ tinh minh long thầm nghĩ nơi này hẳn là phong ca nói tới cản tiên lôi thạch trận lúc này c â u đi mặt khác một tổ người vừa vặn cũng đi đến nơi này c ầ đầu chính là giải i ể m tộc đạ mòn hắn cũng là công ty đồng sự một trong bọn hắn nhìn thấy tinh minh long b ọ n người đi tới cười nói tinh minh long đại nhân làm sao đứng ở chỗ này bất động rồi phía trước thạch trận có chút cổ q u á i tinh minh long nói ta nghĩ quan sát một chút đạp bọn mai sở hướng phía trước xem xét cười nói lôi minh khe nứt bên trong địa hình bốn là thiên kỳ bách k h á i những này thạch trận cũng chỉ là tự nhiên hình thành mà thôi gia hỏa này một mực rất khát vọng tại lần này trong hành động lập công tốt đến công ty điểm cống hiến dù sao đây chính là viễn cổ thánh thú bạch hổ vong linh quỳ thần nếu là có thể thành công thu về có thể có được điểm cống hiến khẳng định không ít mà lại vận khí tốt nói không chừng bạch hổ phong ấn bên trong sẽ có giấu một chút bảo vật khó được giống như là phong ấn thanh r ồ n g hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất liền cất giữ không biết bao nhiêu màu vàng phẩm chất bán t h ầ n cấp thần minh cấp vật phẩm không có bị khai quẩn ra nếu là v ậ n khí càng tốt hơn một chút có thể làm cho hắn tìm tới một khối bạch hổ hải cốt tia liền triệt để kiếm phát tinh minh long cười cười ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút không bằng ngươi trước hết m ờ i đi đạc b ò n mai s ở nhìn ra tinh minh long cố kỵ thật sâu nhìn hắn một cái vậy ta coi như không khắc khí nói hắn liền dẫn người tiếp tục hướng phía trước hắn cho rằng dù sao có căn bản không có gì đáng sợ đạp bọn mai sở mang người đi vào c à n thiên lôi thạch trong trận nhưng mà bọn hắn tại thạch trận bên trong không có đi bao lâu liền rất nhanh liền phát hiện nơi này không thích hợp s ì nha cờ giắc cờ giắc bọn hắn chỗ mang theo ưng lôi bàn máy móc kim đồng hồ run dậy vậy mà phá t r ậ n đạp bọn mai sở ánh mắt lập tức biến đổi đồng thời hắn cũng cảm thấy được một cỗ cực mạnh thánh lực ngay tại ngưng tụ ngầm đầu nhìn lên đỉnh đầu trong mây đen màu vàng lôi điện ngay tại bánh liệt ma sát ầm ầm một đạo xét bổ xuống nháy mắt đem bên trong mấy cái dạy yểm tộc nhân viên nổ thành một mịt thánh lôi v i lực cực kỳ to lớn mấy cái thiên khải cảnh siêu phàm giả thân thể đang bị lôi điện bổ chúng nháy mắt thành t h à n liền một t ơ m một hào dòng máu đều không có chẳng ra cứ như vậy bị nháy mắt bốc hơi cái này chu ngự có chút há to miệng không nghĩ tới v i lực thế mà có thể có như thế lớn